chương một, vòng tiền chương một, vòng tiền tác giả quân sách là có chút ưu bức, đứa trẻ thắt chặt dây an toàn, là một bản dài đầu bóc sách, hy vọng cho mọi người mang đến khoái hoạt, khoái hoạt là trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi có thể nhìn cười, hy vọng có thể cho tác giả quân một cái khen ngợi. Lưu tổng, ta rượu này cũng làm, ngài nhìn chuyện đầu tư. Báo gấm cờ tờ vờ, trong dặm một cái lớn lên rất là dáng vẻ trang nghiêm tiểu hòa tử, xoa xoa tay nhỏ một mặt mong đợi nhìn xem một bên bụng vệ có chút hói đầu nam tử trung niên, nam tử miệng bên trong còn ngậm si gà khói, ôm hai cái yên hơn trang quần áo mát mẻ một tử tay tại không ngừng kẹp lấy dầu, một bên mọi tử khanh khách cười không ngừng, trang diện rất là ngập trong bảng son, tiểu thẩm à, chuyện đầu tư không đổi, ca nói thật với ngươi, ngươi cái kia 5 triệu, cũng chính là ta một xe ra than đá tiền, không tính chuyện gì, cạn rượu thông khoái, ca thật cao hứng, ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu, ngài nói, ngài nói, than đá lao bản xích lại gần thẩm lãng bên thai kia cái gì, các ngươi cái này hí, nhân vật nữ chính xinh đẹp mà, thẩm lãng, kuku, khu, lưu tổng, chúng ta cái này hí là cái phim phóng sự, than đá lao bản như mày, phim phóng sự lại không thể có nhân vật nữ chính sao? Tiểu Thẩm A, ca không thiếu tiền, ngươi cũng không thể kém ý tứ, ca liền muốn cùng nữ nghệ nhân nhóm thân cận một chút, cho ca một cái cơ hội, cho ngươi một cái cơ hội. Thế nhưng là, ca, chúng ta cái này hí nhân vật chính là con chó. Ta cho lúc trước ngài nhìn qua kịch bản ta coi là ngài mới đến. kịch bản? Đó là cái gì? Thản đá lao bản sờ lên đại con đầu, có cái đồ chơi này mà. Khu cụ, Tiểu Thẩm A, biến báo, người phải học được biến báo không phải, nghĩ một chút biện pháp. Ngay kế tiếp bình minh, Thẩm Lang tỉnh lại, đau đớn muốn nước, hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua. Ta cam thật bất và gặp được cái than đá lão bản, nghĩ đến lắc lư ý tiền, tốt bắt đầu mình đạo diễn tiếp sống, lờ mở Đau mất 5 triệu. Đem một người ấm áp chuyển rời đến một cái khắc lồng ngực làm trên lần phạm sai tỉnh lại ra mộng tưởng mỗi người đều là dạng này hưởng thụ qua nơm lớp lo sợ mới cự tuyệt tấn ái tình chịu tội cựu non hồi ức là bắt không được ánh trăng nắm chặt liền biến thành đen tối các loại hư giả bóng lưng tan biến tại sáng sủa. Tiếng chuông vang lên, Thẩm Lãng kết nối điện thoại. Đồ lệ ngoan thế nào? Thẩm Lãng khẽ miệng lộ ra đáng chắc rất là buồn bực nói lão sư, thất bại. Nha liền là một cái tinh trùng lên náo hàng nhất định phải ta cho an bài nữ diễn viên quy tác ngẩm. Ta phải có bản linh này, ta còn dùng hắn, chính ta cũng còn chớ cùng ta ba hoa, tiểu tử ngươi liền là cái không thành thật hạng, ở trường học ngươi liền làm bừa làm càng hơn đồng thời đàng mấy cái, làm ta không có cách nào mới cho ngươi an bài sớm tốt nghiệp. ở bên ngoài cho ta bao ở chính mình, cái vòng này thanh danh vẫn là rất trọng yếu nhất, là ngươi bây giờ còn cái gì đều không phải là, không có cái gì thời điểm. Ta nhờ quan hệ an bài một cái sống, ngươi đi hoành điếm mặt nạ đoàn làm phim làm cái trên danh nghĩa biên kịch, tích lũy một cái nhân mạch quan hệ, có nhiều điểm nhãn lực độc đáo. Ta đi, ẩn sư, ngươi còn có thực lực này đâu? Ta ơn ngài ta vừa vặn không có cách đâu. Sư phó thực lực ngươi tưởng tượng không đến dù nói thế nào, ta cũng là cái phó trường học, dạy học đã nhiều năm như vậy, không dám nói học trò khắp thiên hạ, đó cũng là học sinh trải rộng cả nước. bác điện lại là diễn nghệ nhân viên, cái nôi nhân mạch là ngươi tưởng tượng không đến. Sách, ngài vẫn phải sắc bên trên. Tiểu tử ngươi nhất không để cho ta bớt lo, làm rất tốt. Ngươi là ta thích nhất học sinh, cũng là ta thưởng thức nhất, cố lên. Tốt, ơn sư, ta nhất định cho ngươi sống ra cái người giảm đến. Điện thoại cút máy thầm lặng rất là, nói như thế nào đây, cảm động a. Chương hai đến đoàn làm phim chương 2, đến đoàn làm phim tạm biệt bụi bụi, ta thu hồi bọc hành lý sắp đi xa, thẩm lãng khẽ hát ngồi lên Bắc Kinh tiến về Hoàng Điếm ra xanh xe lửa, đừng hỏi vì cái gì không đi máy bay, nghèo. Tìm tới vị trí ngồi xuống, cầm bản bút ký liền bắt đầu gõ chữ, thầm lãng làm người trùng sinh, đương nhiên sẽ không quên đi làm kẻ chép văn, chép không phải cái khác, ủy thổi đèn. ở chỗ này trong lòng yên lặng cảm tạ một cái thiên hạ bà sướng, cái giờ đồng hồ đi qua, chữ thượng truyền điểm xuất phát, lung lay cổ, rối người một cái, nhìn một chút máy tính còn có phần trăm lượng điện, tìm tử, khang khang, dương năm. Thẩm Lãng đem trong túi mang đồ an vật lấy ra, phát ra thiên hạ không tặc, nhìn đồ lậu. Xe lửa chạy trong rãi, Thẩm Lãng bất chi bất giác nhắm mắt lại. Ngày kế tiếp bình minh, sân ga thông báo, nghĩa ô đến. Thẩm Lãng đội vàng có lên ba lô, xuống xe, ngăn cản cái taxi, một trận phòng thu phí, liều xe năm khối cho đưa đến Hoành Điếm ảnh xem căn cứ. 3 giờ đồng hồ sau Thẩm Lãng đến Hoành Điếm, lấy điện thoại cầm tay ra gọi thông điện thoại. Sự ca, ta đến. Đầu bên kia điện thoại đi, ngươi chờ a, lập tức tới. Chỉ chốc lát sau Thẩm Lãng liền thấy một cỗ xanh lá Mazda dừng ở trước chân, cửa xe mở ra. Đi tới một vị nhiều tuổi dáng người rất là khỏe mạnh nam tử nhìn xem Thẩm Lãng nói, "Sư đệ, ta dựa bảo, ngươi bộ dạng như thế là trai, ngươi làm sao lăn lộn đạo diễn hệ rồi?" "Mạnh, kia cái gì? Đây là giấc mộng của ta." Lưu thượng liếc xéo Thẩm Lãng vua vua Thẩm Lãng bả vai lộ ra nam nhân đều hiểu ánh mắt người nói mộng tưởng ta tin, nhưng là người giấc mộng này không đơn thuần a ta, nhưng nghe lão sư nói qua chiến tích của ngươi, đồng thời nắm làm ở trường học không sống được nữa. Thẩm Lãng mặt mơ đỏ ửng, "Lão sư này thế nào cái gì đều hướng bên ngoài nói sao, ta đều là chân ái. "Đúng vậy, đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút đạo diễn." sau đó dẫn ngươi đi ăn một bữa cơm. Thẩm Lãng lên xe. Sư ca, ngươi tại cái này hí bên trong là Thẩm Lãng hiếu kỳ nói. Nhà sản xuất. Thẩm Lãng dựng thẳng lên ngón cái như bá ca. Lưu Thượng khoát tay áo, châu cái gì nha, kiếm miếng cơm ăn. Cái này hí quang chế phiến người liền có bốn cái. Linh hạ sản xuất nhà máy một cái, bên trên ảnh một cái, đỉnh long đạt một cái, thế kỷ tốt chiếu một cái. Biết vì cái gì không? Đầu tư quá lớn, người đầu tư không yên lòng. Lưu Thượng rất là ngoài ý muốn nhìn xem Thẩm Lãng hắc, ngươi thật đúng là đo đúng. Thẩm Lãng móc ra thuốc lá cho Lưu Thượng đưa một cây. Sư ca. Cái này còn phải nghĩ sao, dù sao đầu tháng 4 năm 1 năm triệu đô la đâu, cái này thì ở trong nước trước đó cũng liền anh hùng, còn có vô cực có cái này đầu tư ngạch, đạo diễn vẫn là một cái bắt thượng hát ca đạo diễn, đương nhiên muốn để phòng điểm. Lưu Thượng nhẹ gật đầu, xem ra người sư đệ này không phải cái lăng đầu thành, vậy thì dễ làm rồi, đi, là cái người biết chuyện, bất quá lời này ngươi cũng chớ nói lung tung. Sư ca, yên tâm, khẳng định không cho ngươi gây phiền toái. Hai người đến đoàn làm phim, Lưu Thượng mang theo Thẩm Lãng đi vào trần giai thượng bên này. Trần đạo, đây là sư đệ ta. Học viện phái sư phụ ta cho đề cử tới đến chúng ta đoàn làm phim tích lũy kinh nghiệm. Trần Gia thượng lườm Thẩm Lãng một chút, nhẹ gật đầu. "An bài một chút a." Lưu Thượng liền mang theo Thẩm Lãng đi xuống, không như trong tưởng tượng khinh bị trang bức tình tiết, hai người tới khách sạn, đem hành lý phóng tới gian phòng bên trong. Lưu Thượng liền lôi kéo Thẩm Lãng đi vào dưới lầu không bao xa tiệm cơm, đều vài món thức ăn. Uống trước hai bình lớn mì nước trái cây thấm giọng nói, "Sư ca, ta nhìn cái kia Trần đạo, một mặt mỏi mệt ta. Lưu Thượng ăn miệng thịt bò gật đầu nói, "Ừm, như quỷ sả thần quá nhiều." diễn viên liền không nói liền mấy cái nhà sản xuất từng cái đều có hậu trường mỗi ngày bà quyền nghĩ biện pháp kiếm tiền kiếm chuyện có thể không mọi mệt mà cái kia hắn đều không thể chơi vào người sư ca kia ngươi lưu thượng cười hắt ta đối tiền không quá cảm thấy hứng thú ta cảm thấy hứng thú chính là nữ nhân cho nên an bài ngươi tiến đến mới thuận lợi như vậy ngươi cho rằng an bài cái trên danh nghĩa biên tập dễ dàng như vậy à thẩm lãng bưng lên bình rượu sư ca đều tại trong lòng hai người đụng phải một chén chỉ chốc lát sau dao liền lên lên hai người vừa ăn vừa nói chuyện thứ ba đoàn làm phim 23 sự tình. Liêu Nhan chưa bà, đoàn làm phim hai ba sự tình. Liêu Nhan trò chuyện một chút liền giảm đến diễn viên khối này chủ yếu là thẩm lãng hiếu kỳ. Triệu gia thiên cùng Chu công tử mặt cùng lòng không cùng, Trần Côn cùng Trần Tử Đàn cũng là tranh giả, Trần gia thượng tương đối thiên vị Trần Tử Đàn, đều là một vòng tròn nên cho Trần Tử Đàn tăng thêm không ít thứ. Ngươi cái này biên kịch có chiếu cố. Không phải Trần Côn mới là nam số một mà Lưu Thượng Bố vỗ thẩm lãng bả vai sứ đệ, ai nói nam nhị hào liền không thể so nam số một sáng chói? Cái này hí nha làm sao được, hết thảy đều là đạo diễn định đoạt đương nhiên khẳng định là không thể siêu Việt Nam số một dù sao giả vị định đây. Bất quá chân tử đan khẳng định là không phục Trần Côn giả vị cùng hắn so khẳng định là kém không ít. Có thể làm Nam vừa xong tất cả đều là bởi vì hình tượng còn có Hoa Kiều ở phía sau trợ giúp. sư ca ta có chút hiếu kỳ cái này thì nữ số một là ai? Dựa theo ngươi thuyết pháp này đến xem nữ số một khẳng định cũng không ít đến nhau. Lưu Thượng lộ ra mỉm cười trước mắt còn không có ra kết quả đoán chừng cũng không ra được kết quả ngươi đến lúc đó liền biết làm sao chuyện gì? Lưu Thượng trợn trắng mắt ngươi là thật bất quái theo đạo lý tới nói. Cái này hí chu công tử khẳng định là nửa số một mặt nạ mà, nàng liền là nửa số một, nhưng là. Thầm Lãng chớp chớp mắt, mọi thứ liền sợ có nhưng là... Nhưng là Trần Giai thượng chuẩn bị sửa trước cái bản, đem Triệu Yến tử đổi thành nữ số 1, cho nên mới có người qua đầy chuyện này. Sự tình ta cho ngươi biết tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng như thế bắt quay à, có thể hay không thật dễ uống rượu. Có thể có thể có thể, đến, sư ca, ta kính ngươi một cái. Hai người uống chính tận đứng đâu, liền nghe đến một thanh âm. Lưu Trệ Phiến. Lưu thượng quay đầu, Liêu Nhan A, thật là khéo, ngươi cũng tới cái này ăn cơm. Đến, khối an chút. Liêu Nhan mỉm cười nhẹ gật đầu, ngồi xuống rất là hiếu kỳ đánh giá Thẩm Lãng vị này là. Lưu thượng vô vũ thẩm lãng bà bay, sư đệ ta, vừa gia nhập chúng ta đoàn làm phim, là chúng ta đoàn làm phim biên kịch. Thẩm Lãng mỉm cười nói ngươi tốt, Liêu nhan tạ, ta xem qua ngươi chủ trì tiết bộ. Ngươi tốt, ta còn tưởng rằng ngươi là diễn viên đâu, lớn lên rất đẹp nhà. Đúng không? Ta cũng cảm thấy, sư đệ, ngươi thật sự là nhập sai đi, ngươi cái này nếu là lúc trước tiến vào biểu diễn hệ, nói không chừng hiện tại cũng thành đại minh tinh, còn dùng tại cái này không lý tưởng. Thẩm Lãng cười không nói. Không nhiều lời cái gì, Lưu thượng lại kêu hai cái dao, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Liễu Nhan đối với Suất Ca Thẩm Lãng, tự nhiên là rất có hảo cảm, Thẩm Lãng đâu? Đối với cái này dê trong nước rất là ít có cực phẩm cũng có chút hứng thú. Lưu thượng cũng nhìn thấy hai người bộ dạng này có chút vừa thấy đã yêu ý tứ, liền nghĩ trợ giúp một thanh. "Sư đệ, ngươi còn không có bạn gái a?" "Không có, không có đâu." Lưu thượng cười ha hả nhìn xem Liễu Nhan ngươi nhìn ta người sư đệ này thế nào. "Tiểu Liễu ta cảm thấy các ngươi hai cái có thể tiếp xúc một chút." Thẩm Lãng âm thầm cho Sư Ca điều tán, đây mới gọi là thật sư ca đâu đủ ý tứ. Liêu Nhan sắc mặt đỏ bừng, Thẩm Lãng trực tiếp cho mọi tử gấp thức ăn. Liêu Nhan nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, cúi đầu đem rau ăn. Lưu Thượng đối Thẩm Lãng chớp chớp mắt, sư đệ, sư ca ta thế nào? Thẩm Lãng chớp mắt đáp lại, sư ca, ngươi là ta thích thần. Khuku, kia cái gì ta cái này có chút uống nhiều quá, các ngươi hai cái lại ăn sẽ, đơn ta đã mua. Lưu Thượng trực tiếp chuẩn đi, làm một cái hợp cách máy bay điểm trợ, liền muốn ở lúc mấu chốt rút lui. Thẩm Lãng rất là chủ động, trực tiếp vào tay, sở lấy Liêu Nhan có chút thị thịt trắng non tay nhỏ. Liễu Nhan ngẩng đầu trận nhìn Thẩm Lãng một chút, ngươi tại sao như vậy à? Mới lần thứ nhất gặp mặt. Thẩm Lãng cười hắc hắc, tìm lòng không được, tìm lòng không được. Chán ghét, chưa 4, kiếm tiền không khó coi, chưa 4, kiếm tiền không khó coi. Liễu Nhan bù mặt, thẹn thùng nhìn xem một bên Thẩm Lãng, trời ạ, ta làm sao lại cho? Thẩm Lãng ngươi sẽ đối với ta tốt, đúng thôi. a Thẩm Lãng một mặt nộ, cái này tỉ tỉ ngốc rơi rồi. Chúng ta nhiều lắm là liền là so tài một cái, ngươi muốn cái gì đâu? Liễu Nhan nhìn xem Thẩm Lãng dáng vẻ, liền có thể xác định nam nhân này là không nghĩ chịu trách nhiệm lập tức một mặt dáng vẻ mới khóc, ô ô ô ô cụ đều là người trưởng thành mà, ta hiện tại còn trẻ sự nghiệp làm trọng, liêu nhan tỷ, chúng ta muốn lấy sự nghiệp làm trọng, liêu nhan lao nước mắt vậy chúng ta bây giờ tính là gì, mệ, bằng hữu, không đối hảo bằng hữu, thẩm lãng tăng thêm nói, nhà ai hảo bằng hữu, giống chúng ta dạng này á ngươi cái tên xấu xa này, ta làm sao lại nghe chuyện ma quỷ của ngươi, ô ô ô, ta không sạch sẽ, thẩm lãng tỷ tỷ, ngươi cũng nhanh ngươi cho rằng ngươi tuổi a cùng ta chỗ này nhà trời đừng làm rộn tỷ tỷ, ta cái này còn vô danh tiểu tốt một cái, ngươi đây lớn nhỏ vẫn là cái người chủ trì diễn viên chúng ta thân phận đều không ngang nhau có thể có cái gì tương lai ngươi chính là nhìn ta dáng dấp đẹp trai ta đây cũng là thèm thân thể ngươi cứ như vậy đừng nói tình cảm chúng ta vẫn là hảo bằng hữu đàm tình cảm chúng ta bằng hữu đều không phải là đương nhiên ngươi nếu là muốn nuôi lời của ta ta cũng là không có ý kiến nuôi ngươi liêu nhan bó tay rồi làm sao lại có thể từ trong miệng ngươi nói như vậy tự nhiên đâu mà đâu giống như gương mặt này cũng xác thực có thể ăn bám tới cặn bạn nam thẩm lãng méo méo liêu nhan khuôn mặt ta ơn khích lệ liêu nhan trợn nhìn thẩm lãng một chút ngồi dậy từ thẩm lãng trong hộp thuốc lá ngậm một điếu thuốc lá, nhóm lửa. aiu, có dạng. hừ. liêu nhan kiều hừ một tiếng. không cho rồi. thẩm lãng cười xấu xa nói. liêu nhan trận nhìn thẩm lãng một chút, đều là hồ ly ngàn năm chơi cái gì liêu trai. nàng vừa rồi như thế cũng chính là muốn cầm nắm thẩm lãng, đẹp trai như vậy, ngon miệng tiểu thịt tươi nếu có thể cầm chắc lấy, về sau thỉnh thoảng ăn được hai cái đó cũng là tốt. bất quá thẩm lãng trực tiếp bạo lộ cặn bã nam bản sắc, nàng cũng liền lười nhắc lấp, không có ý nghĩa. ta cũng tốt thời gian giải không ăn thịt tại đoàn làm phim trong lúc đó chúng ta coi như một thanh đoàn làm phim vợ chồng a đập xong hí, chúng ta từ biệt hai rộng. Thẩm Lang núi bay, việc này đối với hắn mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn, khỏi cần phải nói liêu nhan dù nói thế nào cũng là bao nhiêu trong lòng nam nhân nữ thần, dáng người vô địch, lớn lên ta không sai, có như thế cái bằng hữu trong khoảng thời gian này sẽ không tịch bình. Đoàn làm phim vợ chồng mà, cái đồ chơi này chuyện thường xảy ra, dù sao vua hí hơn mấy tháng đầu, mặc kệ có bạn trai hay không, có hay không láo công, có bạn gái hay không, có hay không láo bà, đều khó có khả năng đổi tiếp người, thời gian mấy tháng không ăn thịt, ai chịu nổi? Cái đồ chơi này không thể bình thường hơn được nghe nói có một ít hai vợ chồng đều là diễn viên tiến tổ thời điểm nhà gái sẽ cho nhà trai chuẩn bị mở cơ s nam đâu cũng sẽ đúng giờ nhớ kỹ ăn thuốc tránh thai cụ thể là ai liền không điểm danh lưu hai mươi vị này nữ nghệ nhân tiến tổ lão công đều sẽ để nàng nhớ kỹ tránh thai đừng cho chỉnh gia nhân mạng là được đương nhiên cũng không phải hắn lão công dọc lượng chủ yếu là cả nhà đều dựa vào lưu hai mươi nuôi đầu ta không có ý kiến vinh hạnh của ta liễu nhan trợn trắng mắt tiện nghi người thẩm lãng cười xấu xa nhìn xem liễu nhan ngươi không phải cũng vui vẻ hừ ngươi quản ta đây ai ta hỏi thăm vấn đề Ngươi một cái người chủ trì nghĩ như thế nào lấy vượt giới làm diễn viên? Kiếm nhiều thôi, làm người chủ trì, một năm mới kiếm bao nhiêu tiền? Lại nói người chủ trì cái này bắt cơm rất khó, bưng ổn ta khẳng định phải cho mình lưu thêm con đường a. Nếu có thể làm mình tinh anh nguyện ý làm người chủ trì a. Như ngươi loại này không phải chuyên nghiệp khoa ban đi ra có thể vợ kịch hay. Ta nếu là đoán không lầm, liền là nhìn chúng ngươi cái này hai đồng thịt, mọi ngươi tới cũng là vì cho cái này hí thêm điểm đẹp mắt đồ bật cho người xem đến điểm kích thích. Liễu Nhan một mặt mạch nhưng ngươi đoán cũng lầm. Mời ta tới thời điểm ta vẫn rất ngoại ý muốn lớn như vậy đầu tư hàng mục, đương thời ngươi không biết ta cao hứng biết bao nhiêu, vốn còn nghĩ một lần là nổi tiếng đâu, ai biết dĩ nhiên là để cho ta khoe khoang phong tao, bất quá ta cũng không quan tâm, có cơ hội là được, có thể nổi danh là được, làm sao ngươi sẽ không xem thường ta đi. No no no, ta hoàn toàn không có ý nghĩ này. Thẩm Lãng lắc đầu. Ngươi có cái này tiền vốn, thu hoạch được cơ hội này, lộ hàng thịt cũng bình thường. Kiếm tiền mà, không dùng mình. Thẩm Lãng âm thầm một câu, liên quan ta cái rắm, chúng ta nhiều lắm là liền là một cái đấu tranh nội bộ bằng hữu mà thôi. Liêu Nhan một mặt đồng ý, liền là, tựa như Thư Kỳ một dạng, nàng năm đó không phải cũng là đập loại kia phim ra tên mà, ta đây chỉ là lộc một cái mà thôi, nổi danh mà, quan tâm nàng làm sao ra tên, có thể nổi danh là được, đúng không? Liêu Nhan lời này mang theo một chút bản thân an ủi. Thầm Lãng không nói tiếp gốc dạng, lời nói là em hai, nói là Thư Kỳ đem cởi xuống quần áo cho từng kiện xuyên qua trở về, đã làm sự tình xem như không có phát sinh. Vậy chỉ bất quá là một loại trong lòng an ủi mà thôi, không phải làm gì dùng tiền thu hồi phiến nguyên vốn, vậy cũng là cả một đời không cách nào quên được sự tình được không? Cái đồ chơi này một khi làm, cái kia chính là cả đời ân ký. Không chỉ có sẽ cho ngươi đánh lên là cấn, bạn trai, lão công cũng sẽ để ý lao đặng đầu cùng Hách Đại Lôi không phải liền là bởi vì Hách Đại Lôi muốn nổi danh đập gi 20, lao đặng đầu chịu không được, mới cùng nàng điểm tay. Liền mặt sau này lao đặng đầu cùng Tôn Nương nương tại thối, còn bị vong bạo, Hách Đại Lôi còn chứa bị ném bỏ, khá lắm, ngươi đập loại vật này, bạn trai ngươi không nguyện ý, không cho ngươi đập, chính mình đập bạn trai muốn cùng ngươi chia tay, cái này tờ mờ liền là nhân chi thường tình có được hay không? Còn chứa người bị hại đâu? Sự tình không có phóng tới trên đầu ngươi, thả ngươi trên đầu ngươi nhìn ngươi chịu hay không chịu được. bất quá liêu nhan loại này khoe khoang một cái dáng người, lộ hàng thịt liền có thể thu hoạch được nhân vật, vận khí tốt một lần là nổi tiếng, từ đó tiến vào giới văn nghệ, sau đó từng bước một chuyển hình trở thành minh tinh, vậy coi như một bước lên trời, từ đó một năm tiền kiếm là người bình thường cả một đời không cách nào tưởng tượng. cho nên đừng nói là nàng tùy tiện tìm nữ nhân chỉ sợ đều sẽ nguyện ý, tiền tài, danh khí, sự nghiệp, tương lai, đều có thẩm lãng chỉ cảm thấy, thân nữ nghệ nhân tướng đỏ cũng thật dễ dàng, chỉ cần thông suốt được ra ngoài, cái gì đều có thể có. chương năm, hút thuốc chỉ có hồng tháp sơn chương năm hút thuốc chỉ quẩn hồng tháp sưng nhạy ta không có ý kiến bất quá chính mình muốn giữ vững danh giới cuối cùng đừng giống Thang Vi mở rộng dạng sát giới là để nàng nổi danh nhưng là không dùng bị phong giết không sống được nữa Liêu Nhan gật đầu ta biết loại kia ta khẳng định là không dám lại nói ta còn muốn mặt đâu đúng ngươi cảm thấy Thang duy vóc người đẹp vẫn là ta vóc người đẹp Thầm Lãng lộ ra cười xấu xa ta cảm thụ một chút ngươi còn không có nhìn đủ vừa rồi cứ cố lấy hôn môi chỗ đó lo lắng không cho ngươi móng nuốt loại bóc bạn nhất ngày mai quay phim có ấn đạo diễn khẳng định nhìn ra được chậm chẽ quay phim không thể được đập chỗ đó. Liêu Nhan vậy vậy sợi tóc ngươi cứ nói đi, đương nhiên là đàn ông các ngươi thích xem nhất địa phương rồi. Thẩm Lãng dựng thẳng lên một cái, chân đạo là hiệu nam nhân, ngày mai ta đi quan sát một cái. Cắt, ngươi hiện trường không che quan sát còn chưa đủ a. Dựa vào, tỉ tỉ ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, như thế khẳng khái hào phóng, đối nam nhân dụ học rất lớn có được hay không? Liêu Nhan nghe vậy mười phân đắc chí, sờ lên Thẩm Lãng mặt cho nên, ngươi có thể ăn đến liền là của ngươi phúc phận, tốt với ta điểm, không phải ngươi liền không có ăn. Thẩm Lãng nhếch miệng, đến qua đồ vật còn biết chân quý mà. Quay phim Thẩm Lãng nhưng là muốn đi quan sát một cái, trấn gia thượng nhưng là cũng có chút chuyên nghiệp tố dưỡng, Đập Liễu Nhan hy thanh trận, liền lưu lại nữ tính nhân viên công tác tại hiện trường, cho mời cái trần hay, cũng coi như tương đối tôn trọng Liễu Nhan. Thẩm Lãng đồng học chính thức gia nhập đoàn làm phim, trở thành một cái tiểu biên kịch, có Lưu Thượng bảo bảo hắn liền mỗi ngày đúng giờ lên số ban, không có việc gì cho sửa đổi một chút cái bản, nhàn rỗi liền đi viết viết mình cái bản, còn có Liễu Nhan cho buổi tiếp trong đêm buông lòng thể sát tinh thần, tiểu nhật tử trôi qua cũng coi như khoái hoạt. Nhan không có thí sự Thẩm Lãng tìm hiểu lén bắt đầu điểm nhang tựa tại góc tường nhìn xem đại thụ, nhìn qua bầu trời suy nghĩ tung bay có chút xa, xuất ca, cho ta đến một cây. một cái khàn khàn tiếng nói vang lên. thẩm lãng túi đầu xem xét, chu công tử. thẩm lãng đội vàng móc ra hộp thuốc lá đưa cho chu công tử. chu công tử liếc nhìn, hồng tháp sơn. thẩm lãng mỉm cười hút thuốc chỉ quất hồng tháp sơn, cái này tiểu tử không tầm thường. chu công tử khỏe miệng khẽ nứt nhóm lửa thuốc lá, ngươi cũng là chúng ta đoàn làm phim, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? ta chính là cái tiểu biến bịch, cả ngày trốn ở bên trong, ngài đại minh tinh, đương nhiên nhìn không thấy ta cái này tiểu trong xuất rồi. chậm chậm, bẩn. ai? Chu công tử, vị này là. Chu công tử mỉm cười nói tiểu xuất ca là chúng ta đoàn làm phim biên kịch. Tôn lệ đến một cây. Thẩm lãng đem hộp thuốc lá đưa tới, tôn lệ lắc đầu, ta chỉ quất lửng lấy môn. Hút thuốc chỉ quất lửng lấy môn, cả đời chỉ yêu một người người. Chu công tử cười khúc khích nhìn xem thẩm lãng ngươi người này làm sao miệng đầy vẻ thuận miệng a. Thẩm lãng mỉm cười, ta không hài hước điểm, làm sao cho lưu lại chút ấn tượng. Hai cái đại minh tinh, ta thuốc hút xong, chuẩn đi. Thẩm lãng quay người rời đi. Chu công tử nhìn xem thẩm lãng rời đi bóng lưng khỏe miệng dơ lên. Thầm ca, coi trọng. Tôn lệ đụng đụng Chu công tử cánh tay. Chu công tử rất là im lặng ta vừa mới nhận biết làm sao lại coi trọng, đã cảm thấy người này rất hài hước. Còn đẹp trai. Tôn lệ tăng thêm một câu. Chu công tử ngược lại là rất đồng ý, xác thực thật đẹp trai. Còn non đâu nhìn xem cũng liền ra mặt. Hiện tại cũng lưu hành chị em yêu nhau nha. Tới ngươi, đáng ghét. Ta tại cái này đoàn làm phim đều đủ tiền lòng nào có rảnh đảm tình cảm. Cũng thật sự là đủ không hợp thói thường ngươi gia nhập đoàn làm phim liền là nữ số một, nàng còn nhất định phải cưỡng ép thêm ý. Nàng và cả vòng những người kia tương đối quen. Nhân ra bán nàng bề mặt, chỉ cần không phải làm quá khó nhịn, ta cũng lười cùng với nàng tranh. Tấn ca, lời này liền không đúng, chúng ta cái vòng này không tranh, làm sao nổi danh. chu công tử vui vẻ lời nói là không sai, bất quá mà có một số việc không phải đơn giản như vậy, không có cơ hội tốt, ta cùng với nàng náo cái gì, chẳng tốt cho ai cả, lớn như vậy chế tác, náo ra chuyện đến lúc đó không ai có thể cho ta chịu trách nhiệm. Xác thực, cảm giác cái này đoàn làm phim cả ngày lục đục với nhau tốt kiềm chế. Chương 6, hoa hoa chương 6, hoa hoa ta ngày mai liền đi. À, Nam nhân này chuyện gì xảy ra? Ngươi a, ngươi a là có ý gì? Ngươi như thế vô tình, ngươi liền không có chút nào lưu luyến ta, ngươi cũng không lưu ta một cái phương thức liên lạc, ngươi liền không nên nghĩ một chút biện pháp cùng ta tiến thêm một bước, liền không muốn nói một cái ngọt ngào yêu đương mà. Trong khoảng thời gian này ở chung, Liễu Nhan vẫn thật là rất yêu thích thẩm lãng vui tính hài hước, dáng dấp đẹp trai, còn rất biết nói chuyện phiếm, càng quan trọng hơn là thân thể tốt. Ngươi có thể hay không nghĩ tới ta? Ngạch. Liễu Nhan trợn mắt, thật cặn bã nam. Đem ngươi điện thoại cho ta. Thẩm Lãng tự trong túi móc ra nặc cư á. Liêu Nhan một trận đơn phím. đưa di động đưa cho Thẩm Lãng. Đây là điện thoại ta, có rảnh nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Ngươi nếu là nguyện ý, ta sai người tìm xem quan hệ, cho ngươi tại Giang Tô đài làm cái biên đạo. Thẩm Lãng nhíu mày, mấy cái ý tứ, để cho ta an bám. Liêu Nhan trợn trắng mắt lao nương ngược lại là muến, không có tiền, chúng ta tính bằng hưu a. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, cũng được a, rất quen thuộc bằng hữu. Ta liền muốn giúp ngươi một chút, không được sao? Thẩm Lãng mỉm cười quên đi thôi, muốn tìm đơn vị ta đã sớm tìm. Thử, túy ngươi, cuối cùng ta nói thêm câu nữa. Thẩm lãng ngươi thật sự là đủ cả bã. Thẩm lãng núi bay, ta ơn a, ta cũng cảm thấy ta rất cả bã. Liêu nhan đối Thẩm lãng giơ ngón tay giữa lên, quay đầu rời đi. Đi hay không hai bước vẫn là xoay đầu lại nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Biết rồi. Thời gian thấm thoát, thuế nguyệt như thôi đưa, ngoan một cái tháng trôi qua. Thẩm lãng cùng Chu công tử, tôn lệ cũng trầm trầm chỗ thành bằng hữu, chủ yếu là thường xuyên tụ tại khối thuốc. Chu công tử cùng tôn lệ nghiện thuốc gọi là một cái đại, làm Thẩm lãng mang điếu thuốc không đến tháng liền bỏ lương. Ai, tấn ca, không phải nói ngươi cùng Trần côn quan hệ đặc biệt tốt mà? làm sao cũng không thấy các ngươi tốt bao nhiêu à? Chu công tử nghe vậy sướng sở, ngươi nghe ai nói? Thẩm lãng núi vai trên mạng nói a? Chu công tử trợn trắng mắt, nói mỏ, hắn cùng với quan hệ đều không ra thế nào, ta cùng hắn cũng liền như thế, không tốt không xấu, cũng chính là công ty cho lẫn lộn ăn bài. a, không phải đâu, ta cũng nghĩ đến đám các ngươi quan hệ không tệ ấy nhỉ? Các ngươi trước đó không phải một cái công ty mà? Tuôn lệ cũng mười phần kinh ngạc, trước kia vẫn được, nhưng là về sau liền biến vị hắn đi ăn máng khác hoa kiều, ta là bắt mẫu thân tử đưa ra đi, nàng không nghĩ liên lụy ta, ta cùng hắn không đồng dạng. Thẩm Lãng nhẹ gật đầu minh bạch. Hắn cái tiếng người rất âm trầm, còn nhiều sầu thiện cảm với lại hắn cũng không ưa thích nữ nhân thẩm lãng mở to hai mắt cho Chu công tử đưa liều thuốc, thật hay giả, nói tỉ mỉ, nói tỉ mỉ, thích nghe. Tôn Lệ cũng là một mặt bắt quái. Chu công tử im lặng nhìn xem hai người các ngươi là thật bắt quái. Thẩm Lãng cùng Tôn Lệ cười hắc hắc, nói một chút thôi. Khô lời này nói như thế nào đây, ân, ta cứ như vậy nói đi, hắn hợp tác qua nhiều như vậy nữ nghệ nhân, cũng truyền qua chuyện xấu, ngươi gặp hắn đi ra thừa nhận qua mà. Thẩm Lãng gãi đầu một cái đây không phải rất bình thường mà, không trả lời cũng bình thường a binh dương cái dám, tốt, ta liền không nói cái này, biển nhan hiểu được ga. Thẩm lãng gật đầu, biết, kinh hoàng lão pháo. tôn lệ biến sắc không phải là. Chu công tử nhẹ gật đầu, ngươi qua biển nhan địch, ngươi biết bị kia thế nhưng là tốt cái này miệng, hắn hí nhân vật nam chính, liền không có một cái không bị hắn quy tắc ngầm. Thẩm lãng, các ngươi đang nói cái gì? Tôn lệ lườm thẩm lãng một chút nhỏ giọng tại thẩm lãng bên tai nói ra, cùng, ta là cái đi đây. thật hay dạ? Chu công tử bĩu môi đương nhiên là thật cho nên ta cùng hắn quan hệ có thể tốt, ta vừa bạn rất tốt xác lại nói. Cái này đoàn làm phim ngươi cũng chờ đợi đã lâu như vậy, ta cùng hắn một cái công ty, hắn cả ngày vây quanh hắn cái kia bạn học cũ, đây chính là đứng đội, ta có thể cùng hắn quan hệ tốt bao nhiêu? Thẩm Lãng chợt chợt lưỡi, thật là phức tạp. Kỳ thật hắn người này rất tự ti trong nhà tương đối nghèo, cho nên bình thường đều là yên lặng kiệm lời, sau đó hắn còn có chút không nhìn nổi người tốt, nhất là loại kia gia đình điều kiện tương đối tốt. Thẩm Lãng sợ lên cái càng nghe nói hắn rất không thích Thiên tiền tỉ tỉ, cũng là bởi vì cái này. Chu công tử gật đầu, đúng là dạng này, đương nhiên cũng không chỉ có như thế, ngươi suy nghĩ một chút hắn cố gắng bao nhiêu năm mới làm nam số 1. Lưu Thiên Tiên vừa vào vòng tròn coi như nữ có thể trong lòng dễ chịu mà. Ta nói thật, nhân gia mang tư tiến tổ là nhân gia bản sự. Hiện tại Lưu Thiên Tiên đang hỏng, nhân gia liền là ăn chén cơm này hắn liền là không bình thường. Còn có ta hai ngày liền đóng máy sóng mà, ngươi chuẩn bị đi cái nào? Thẩm Lãng nún vai ai về nhà nơi các tìm các mẹ ơi. Chu Công Tử trợn trắng mắt, ta hỏi ngươi về sau tính thế nào? Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, Chu Công Tử cùng tôn lệ cũng biết Thẩm Lãng sự tình, chỉ là có chút tài mọn hoa, học việc vẽ, nhưng là đâu còn trẻ mới vừa vào vòng tròn người mới, trước mắt thuộc về không nghề nghiệp trả thái còn không có dự định. Nếu không ta giới thiệu ngươi đi Hoa Kiều được, ngươi bộ dáng này làm cái minh tinh dự xài, đi tỷ bảo kê ngươi thế nào? Chu công tử muốn ôm Thẩm Lãng cổ, vươn tay cánh tay mới phát hiện, mình quá thấp, Thẩm Lãng có năm. Thẩm Lãng sợ lên cái cằm làm minh tinh. Thẩm Lãng nghĩ nghĩ, ta suy nghĩ một chút. Chu công tử cái này tờ mờ là người nói lời nói dựa bảo. Ngươi cân nhắc trái chứ a. Tốt lệ khanh khách cười không ngừng, sóng mà, ngươi đi Hoa Kiều rất tốt, tỷ phu ngươi cũng tại Hoa Kiều, đi có người có thể bảo kê ngươi. Hoa Kiều là trước mắt trong nước tốt nhất một nhà truyền thông công ty, là cái cơ hội tốt. Thế nhưng là ta cũng sẽ không diễn đi a, ta học chính là biên kịch đạo diễn. Sẽ không liền học tôi, thực sự không được ngươi đi trước cuộc sống quân độ, tối thiểu nhất có cái đường sống, có cái chỗ đặt chân, ngươi tiến cái vòng này, chỉ có thể ở Bắc Kinh lăn lộn không phải. Thẩm Lãng nghĩ nghĩ vậy được a. Chu công tử rất im lặng, người vẫn rất khó xử a. Thẩm Lãng gật đầu ân, có chút. Chu công tử giơ ngón tay giữa lên. Thẩm Lãng đáp lễ một cái. Chương 7, ăn được cơm bao nuôi chương 7, ăn được cơm bao nuôi 2 ngày sau phim đóng máy, ăn xong bữa đóng máy cơm, Thẩm Lãng uống, có chút thoáng Tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Lãng còn buồn ngủ mở cửa phòng tân ca, chào buổi sáng nẻ. Chu công tử nhìn xem Thẩm Lãng toàn thân trần truội mặc quần có tử, đầu một cái mặt liền đỏ lên, không hắn, mình muốn đi. Ngươi làm sao cũng không mặc cái quần áo? Thẩm Lãng nghe vậy sững sờ đội vàng mặc quần áo tử tế. Dọn đẹp một chút, vé máy bay ta đều mua tốt, chúng ta cùng đi. A, ngươi chờ ta dưới. Thẩm Lãng ba lần buổi chưa đi đem hành lý cho thu thập xong, dựa mặt không đến 5 phút. Thẩm Lãng gật đầu, ta lúc đầu cũng không có gì độ bật. Chu công tử nhẹ gật đầu đi, cái kia đi thôi. Hai người tới dưới lầu, Tô Lệ cùng trợ lý đã đợi đã lâu ba người lên xe, tiến về sân bay. Lúc nhỏ, đến Bắc Kinh, tôn lệ nhìn xem hai người, vậy ta trước hết trở về, các ngươi làm xong nói với ta một tiếng, chúng ta khối hòa gặp. Chu công tử nhẹ gật đầu thành, mắt đưa tôn lệ mang theo trợ lý đi xa. Chu công tử nhìn về phía thẩm lãng, ngươi ở cái nào? Ngạch, bác điện. Chu công tử một mặt dấu chấm hỏi, ngươi không phải đã tốt nghiệp mà? Thẩm lãng cười hắc hắc, lao sư ta an bài cho ta một tháng chỉ cần giao đồng tiền tiền thuê nhà, thủy điện và miễn. Chu công tử bó tay rồi, nói cách khác, ngươi tại Bắc Kinh không có chỗ đặt chân. Thẩm lãng gật đầu đơn a ngươi vì sao không đi ra thuê cái phòng ở? Chu công tử một bên tiểu trợ lý Mết Tuyết trực tiếp không cầm được cười ra tiếng. Chu công tử bưng bít lấy cái chán, ngươi như thế cái đại nam nhân, cái chữ này cứ như vậy có ý tốt nói ra được. Thẩm Lãng nún vai vốn chính là sự thật mà, ta vừa tốt nghiệp, tham gia công tác, có thể giàu đi nơi nào? lại nói tiền phải tốn tại trên lưới lau, cưới xe đặt bên trên xe chỗ, nên bỏ bớt, nên tiêu xài một chút. Chu công tử giơ ngón tay cái lên, lưu bức. Thẩm Lãng lộ ra đại răng trắng hoàn thành. đến, ngươi liền ở ta vậy đi, ngược lại ta phòng ốc rộng, có bao nhiêu gian phòng. Thẩm lãng bưng bít lấy thân thể nhìn xem Chu công tử một mặt không cần biểu lộ, ngươi sẽ không muốn bao nuôi ta đi? Mặc dù ta cái này cá nhân rất yêu tiền, nhưng là cơm chùa ta ăn không được một điểm. Chu công tử nhìn xem Thẩm lãng tiện hề hề biểu lộ ngược lại tới hào hứng, ngón giữa câu lên Thẩm lãng cái cầm treo lùa nói tỷ liền muốn bao nuôi ngươi, đi theo tỷ, tỷ mua cho ngươi đầu hổ chạy. Không phải bảo mã ta không cần, ta chỉ ở bảo mã bên trong khóc. Lời này ta làm sao nghe được như thế quen tai đâu? Tỷ, cái này còn tại sân bay đâu, vạn nhất để cho người ta đập tới làm sao xử lý? Mẹ tuyết bội vàng nhắc nhở, Chu công tử vàng thu tay về đi nhanh lên, ta mới chết. mấy người ra sân bay, liền có xe đã sớm chờ lấy đâu. xe khu đậu, lúc nhỏ, đi tới kinh tam hoàn một cái biệt thự khu. Chu công tử trực tiếp hai cất đạc, đem giày đá bay, thay đổi dép lê, rất là buông thả bản thân. thoải mái. quay đầu nhìn giống thẩm lãng coi như nhà mình một dạng, đừng khách khí. tiểu tuyết thông báo một chút lưu a di, ban đêm làm nhiều hai cái dao. tốt, tỷ. Thẩm lãng ta đi đến, nhìn nhìn biệt thự hoàn cảnh, tiểu tam tầng đoán chừng có cái nhiều mét bông, chợt trưởng phú bà à, bất quá cũng là tứ đại hoa đá mà. Chu công tử cho thẩm lãng đưa lon cola, thế nào? tạm được. về sau ngươi thành danh ngươi cũng có thể mua loại này căn phòng lớn. thầm lãng mỉm cười. đơn giản ăn nữa tối. chu công tử mang theo thầm lãng đi vào lầu hai chỗ rẽ một cái phòng về sau ngươi liền ở cái này. ta ở cách bên ngươi. thầm lãng đột nhiên lộ ra cười xấu xa. ngươi ban đêm có ngọng du thói quen mà. chu công tử làm gì? không có. vậy ta liền không đóng cửa ngươi phải có. ta sợ ngươi nửa đêm đem giường của ta đẩu. chu công tử nhìn xem thầm lãng tức giận đến muốn chết. đây là nhà ta. thẩm lãng gật đầu ta biết. chu công tử tại trong nhà của ta phòng ta. ta cam. Không được, khẩu khí này không ra, ta ngủ không được. Trực tiếp một cái đầu truy đẻ vào Thẩm Lãng ngữ, Thẩm Lãng bị đỉnh quá sức. Chu công tử nhìn xem Thẩm Lãng thống khổ mặt nạn, rất là hài lòng. "Để ngươi nha miệng thiếu." Nói đi quay đầu bước đi, Thẩm Lãng đột nhiên cảm thấy, mình có một loại bị tên lùn buộc lên đến đánh đầu gối cảm giác. Nên nói không nói, trêu chọc Chu công tử cũng thật có ý tứ. Đi vào gian phòng, đều thật sạch sẽ, liền là ga giường vào chăn, phấn nộn vấn nộn xem xét liền là nữ hài ở gian phòng. Thẩm Lãng cũng mệt mỏi quá sức, tắm rửa một cái, ngã xuống giường, nhắm mắt liền ngủ. Chương 8, ký kết hoa kiều chương 8 ký kết hoa tiểu tỉnh tỉnh chu công tử vỗ thẩm lãng mặt đảo lên thẩm lãng mở to mắt còn buồn ngủ làm gì ngươi làm sao tiến phòng ta đang ngủ say đâu dựa vào đây là nhà ta điều điểm ta dẫn ngươi đi công ty hôm nay đi ký hợp đồng a nè ngươi có thể hay không ra ngoài chu công tử lườm thẩm lãng một chút vì sao ngươi không đi ra ta làm sao thay quần áo ngươi đổi thôi cũng không phải chưa có xem thẩm lãng lộ ra cười xấu xa ngươi xác định ta thế nhưng là thói quen ngủ chuồng chu công tử đội vàng chạy ra ngoài thẩm lãng cười hắc, hắc lúc này chu công tử lén lén rũi cái đầu liếc một cái bên trong căn phòng thẩm lãng, dựa vào, bị lừa, nha mặt có quân cung, thay xong quần áo, ăn sáng xong, chu công tử lái xe mang theo thẩm lãng đi vào hoa kiều truyền thông, hai người đi vào công ty, trên đường không ít người đối chu công tử chào hỏi, chu công tử đều làm mỉm cười đáp lại, hai người tới quản lý một tổ, lưu ca, đây là thẩm lãng, chu công tử cho lưu dương giới thiệu nói, lưu dương cười ha hả nhìn xem thẩm lãng tiểu họa tử dáng rất thật không thể chê a, thẩm lãng mỉm cười, hoàn thành, lưu dương nhìn giống chu công tử chu công tử ta nhìn thành, rất có minh tinh giống, liền lưu tại quản lý một tổ a. Chu công tử mỉm cười, phiền phức lưu ca. Lưu Dương khoát tay áo, đem chuẩn bị xong hợp đồng lấy ra đưa cho thẩm lãng. ngươi xem trước một chút, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Thẩm lãng tiếp nhận hợp đồng xem xét một cái, liền làm một cái bình thường nghệ nhân hợp đồng, cũng không có gì, cũng chính là phí bồi thường vi phạm hợp đồng chút cao bạn. Trên hợp đồng viết rõ, gia nhập hoa Tiểu, hoa Tiểu sẽ phụ trách bồi dưỡng nghệ nhân, sẽ cho cung cấp phòng vấn đoàn làm phim cơ hội, sẽ cho toàn phương diện đóng gói, sau đó cung cấp ký túc xá, mỗi tháng còn có khơi tiền tiền lương chu công tử nhìn giống thẩm lãng kìa, ta cũng tại một tổ, về sau ngươi đi theo tỷ lan lộn, tỷ mang ngươi bay. thẩm lãng mỉm cười, thành, tân ca, về sau liền dựa vào ngươi dẫn ta bay. thẩm lãng ký tên, chính thức trở thành cường tịnh một phần tử. lưu dương cười ha hà nói ta dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta một tổ cái khác nghệ nhân a. lưu ca, ta dẫn hắn đến liền trở thành, ngài bận rộn lấy. chu công tử ngắt lời nói. lưu dương hé mắt, nhẹ gật đầu, tốt. lập tức chu công tử liền mang theo thẩm lãng đi vào nghệ nhân phòng nghỉ. một tổ kỳ thật không có mấy người, cũng liền ta, lao đạp đầu, còn có Tân lan, lưu vân con nai nhỏ nghẹt phạm tiểu bản đâu chu công tử liếc xéo thẩm lãng ngươi thích nàng thẩm lãng gật đầu ấn a ta là nàng fan hâm mộ ta cùng với nàng là đối đầu ngươi có biết hay không thẩm lãng gật đầu biết ta cũng không phải không lên mạng thời kỳ này tứ đại hoa đán sẽ bước trực tiếp chỉ mặt gọi tên cái chủng loại kia không có chút nào hàm xúc thật cùng ngươi sẽ ép ngươi cố ý chọc giận ta là không thẩm lãng cười hắt hắt đừng sinh khí mà ta cũng là ngươi fan hâm mộ a thật ngươi đừng ngạt ta đương nhiên rồi ta là kỹ xảo của ngươi phấn ta là phạm tiểu bản nhan chỉ phấn Ngươi cho rằng ta dáng dấp không thể so với nàng đẹp mắt? Thẩm Lãng liếc xéo Chu công tử tỉ tỉ, chúng ta có thể hay không không bản thân đã kích mình, Phạm Tiểu Bản trong hội này, vốn chính là dựa vào xinh đẹp da vòng. Dựa vào, nam nhân đều như thế, hào sắc. Thẩm Lãng nhún vai, nam nhân bản sắc mà, nữ nhân cũng giống vậy. Chu công tử trận trắng mắt lão đặng đầu cùng ta quan hệ không tệ, cái khác mấy cái, Tần Lan là hoàng tiểu minh bạn gái trước, hiện tại cùng công ty một cái khác đạo diễn nói yêu đương đâu. Ta biết, Lục Xuyên mà. Ngươi biết vẫn rất nhiều. Lưu Vân mà. Ngươi cách xa hắn một chút, này nương môn không phải cái gì người tốt, đối như ngươi loại này xuất ca, nhìn thấy khẳng định liền sẽ thông đồng ngươi. Con mai nhỏ cũng giống vậy, nhìn thấy xuất ca, đường đều đi không được. Thẩm lãng mỉm cười, yên tâm, ta cũng không phải cái gì đồ chơi hay, sẽ không lố là. Chu công tử có đạo lý, mang theo Thẩm lãng đi vào nghệ nhân phòng nghỉ. Ừ, chu công tử đập xong đại chế tác trở về rồi, vị này là. Lao đặng đầu cười hì hì chào hỏi nói. Thẩm lãng đưa tay ra nói siêu ca ngươi tốt, ta là Thẩm lãng. Hoặc, đại hiệp a ngươi tốt, giải phong nhà a. Thẩm lãng về sau cũng là hoa kiều nghệ nhân cũng là chúng ta Á Tổ, hắn cùng nhà các ngươi cái kia lỗ hổng là bà tốt. Lời nói này xong lão đặng Đầu lập tức một mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng, ngươi theo chúng ta nhà tôn lệ là bà tốt. Ta làm sao không biết ngươi? Nói, tiểu tử ngươi tại sao biết nhà chúng ta tôn lệ? Thẩm Lãng cười xấu xa ngươi đoán. Lão đặng Đầu, ta đoán. Tiểu tử ngươi tốt nhất, thật dễ nói chuyện. Đừng làm loạn, hắn cũng tại mặt nạ đoàn làm phim làm biến dịch, chúng ta quay phim nhận biết một tới hai đi liền quân thuộc, một cái gì đâu? Chu công tử Trừng Thẩm Lãng một chút không có việc gì làm cản cái gì a lão đặng đầu lập tức trở mặt cười hì hì nói nguyên lai like là dạng này a là ta nàng dâu hảo bằng hữu vậy khẳng định là bạn tốt của ta về sau ca bảo kê ngươi gọi siêu ca là được thầm lãng mỉm cười siêu ca lần đầu gặp mặt về sau nhiều bảo bọc ta a không có vấn đề u tổ chúng ta rốt cuộc đã đến cái đại suất ca a suất ca ngươi tốt ta là lưu vân ta là tiểu lộc hoa, ngươi tốt đẹp trai à, dáng người thật tốt nhìn xem giống luyện qua mực dạng có phải hay không có cơ bụng a suất ca ngươi có bạn gái mà Tần Lan đối thẩm lãng mỉm cười nói ngươi tốt, ta là Tần Lan. Chu công tử liếc qua con mai nhỏ, "Tiểu Lộc, ngươi đừng nhìn thấy xuất ca liền tao, được không?" Con mai nhỏ lườm Chu công tử một chút hai cần ngươi lo. Mặc dù Chu công tử hiện tại là hoa tiểu lộ bài, nhưng là nàng cũng không kém, kinh vòng xuất thân, tuổi cầm kim mã thượng, luận tứ lịch, luận bối cảnh, nàng là lão pháo. cũng không cần đến cho Chu công tử bẽ mặt. Chu công tử không thèm để ý nàng dắt lấy thẩm lãng cánh tay liền hướng bên ngoài đi. "Thấy được chưa, ta nói đúng hay không?" Chu công tử đậu đen rau muốn nói. Thẩm lãng quẹo miệng khẽ nhất, không có cách nào ca mị lực liền là lớn như vậy. chu công tử chương chín đàm tiền tổn thương cảm tình chương chín đàm tiền tổn thương cảm tình ai ai chớ đi a lão đặng đầu đổi theo. Với bạn ta cũng không cần bảo ngươi sự tình cũng đổi bằng xong, tiêu lên nhà ngươi cái kia lỗ hổng, chúng ta khôi ăn một bữa cơm. lão đặng đầu gật đầu thành a lập tức móc ra điện thoại. lý ký riêng tư do. Dê bỏ cảm đã tiến vào tháng trời đã bắt đầu lạnh lên. tôn lệ bưng chén rượu lên đến đi một cái a xem như cho lãng nhi đón tiếp. thẩm lãng tấn ca đặng siêu bưng chén rượu lên. Bốn người đụng phải một cái, Thẩm Lãng mắt nhìn thấy Tôn Lệ một ngụm liền đem hai lượng cạn rượu ta ít ít tí. Lao Đặng Đầu nhìn xem Thẩm Lãng mắt trận tròn dáng vẻ cười h hắc châu a, đông bác người đều dạng này. Thẩm Lãng mở mắt, ta nhớ được Tôn Lệ tỷ giống như ta là thượng hải a. Tôn Lệ nghe vậy xứng sở người cũng là thượng hải. Thẩm Lãng gật đầu, ân a, nhà ta ở Tân Giang Lộ. Tân Giang Lộ? Đây chính là khu nhà giàu. Nay lại đến tiên tấn ca mộng bức ngươi không nói ngươi mà. Thẩm Lãng gật đầu, ta là nghèo rất mồng thôi a, nhưng là trong nhà của ta vẫn được, trong nhà có tiền là trong nhà a, ta là ta a. Chu công tử dựa vào cô nãi nãi còn tưởng rằng là cái nghèo túng xuất ca, lòng mềm nhũn liền cho lộng ra bên trong đi. Nghĩ đến quan tâm chiếu cố, làm nửa ngày, lại nói, siêu ca, vì sao nói ngươi là đông bắc người? Tốt lệ mỉm cười ta là ma đô hộ khẩu, nhưng là ta từ nhỏ tại đông bắc lớn lên, tốt nghiệp phân phối cũng là ở bên kia, cũng coi như nửa cái đông bắc người, uống rượu cũng là bởi vì nguyên nhân này mới luyện ra được. Thầm lãng nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Về sau ngươi cũng coi là chính thức tiến vòng diễn biên quần chúng không cần ngươi chạy, có tỷ tỷ giúp đỡ lấy, cho ngươi tìm cơ hội, ngươi nhiều cố gắng một chút, từng điểm từng điểm đến chỉ có cố gắng chăm chú một điểm, không nói nhất định có thể đỏ, ngược lại là có cơm ăn. Chu công tử vỗ thẩm lãng bà bay, ông cụ non nói, đối, anh em cũng sẽ cho ngươi hỗ trợ để cử. Lão đặng đầu vỗ ngực nói, thẩm lãng bưng chén rượu lên, ta ơn tân ca, siêu ca. Bất quá ta tại hoa y yệt cũng lẫn vào không thế nào tích, thật muốn nói có thể che chở được ngươi còn muốn dựa vào ngươi tấn ca. Lão đặng đầu đột nhiên tới một câu, thẩm lãng nhíu mày lời này nói thế nào, siêu ca ngươi thế nhưng là nội địa tứ đại tiểu sinh a. Lão đầu mỉm cười, thư danh mà tôi hoa y yệt nam nghệ sĩ nhiều lắm ta lại là nhất không được sủng ái cái nào, năm nghệ sĩ nhiều ta đều đến không hết, một bộ phim đều đoạt bể đầu, ta lại đắc tội trương đại lao, phùng quân lại không nhìn chúng ta. lần này hoa y đĩa nội bộ cố ta đều không cầm tới, ta đoán chừng không được bao lâu, liền muốn rời khỏi hoa y đĩa. nội bộ cố có gì tốt, cầm liền bị hoa y đĩa bằng lao, tiền này cũng không có dễ cầm như vậy, cho ta ta cũng không cần, lại nói, có thể hay không đưa ra thị trường thành công đều là một chuyện. chu công tử biết miệng nói, lao đặng đầu nhìn xem chu công tử lần này người không mua hoa y nội bộ cố, thế nhưng là đắc tội đại vương tổng đắc tội, mà đắc tội với tôi có gì ghê gớm đâu, nếu thật là cho ta làm có dễ, ta liền rời đi hoa y điể, bao lớn chút chuyện. Thẩm lãng, dựa bảo, làm nửa này, các ngươi hai cái đều là tự thân khó đảm bảo, liền ngươi đây còn vỗ ngươi bộ lực nhỏ nói với ta muốn dẫn ta bay. Chu công tử nghe vậy lườm Thẩm lãng một chút, ta mang hay không ngươi bay, cùng ngươi gia nhập hay không gia nhập hoa y có quan hệ gì? Chỉ bằng tỷ tỷ tại trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy nhân mạch, mang ngươi bay một bữa ăn sáng có được hay không? Thẩm lãng cũng là, cơm nước xong xuôi, ai về nhà lấy, các tìm các mẹ. Lại nói, tấn ca cái này nội bộ cố thế nhưng là phát tài cơ hội tốt ngươi vì sao cho cự? Chu công tử nhìn xem thẩm lãng, ta lại không hiểu cổ phiếu, tại sao phải mua? lại nói, ta cũng không muốn cùng hoa y đi ở dây dưa quá sâu, công ty này đợi không phải mãi. Phạm tiểu bản cùng Lý liên hoa liên lên tay cùng ta góp giả đỡ. tập phiền. thẩm lãng bất đắc dĩ cùng với không qua được, cũng đừng cùng tiền không qua được a, ngươi thật sự là đủ. thẩm lãng đầu góc nhất chuyện nếu không, ngươi đem cổ phiếu mua lại, ngươi chuyển cho ta phải. Chu công tử nghe vậy sở chuyển cho ngươi. thẩm lãng xoa xoa đôi bàn tay, ơn nha, nếu có thể, ta muốn đầu tư một thanh. Ngươi có tiền mà, thầm lãng lắc đầu bây giờ còn chưa có, bất quá ta mẹ cho ta cất 5 vạn lao bạc vốn, ta có thể dùng. Chu công tử nhìn xem thầm lãng, ngươi liền không sợ bồi thường. Năm nay khủng hoảng tài chính, vậy cái kia cũng không tốt, nể lầu cũng bao nhiêu, ngươi còn dám đầu tư? Thầm lãng mỉm cười ta cái này cá nhân trời sinh ca lớn. Chu công tử liếc qua thầm lãng, ngươi muốn thật muốn mua, cũng không phải không được, dạng này còn có thể giải quyết ta một cái phiền toái. Vừa bạn đại vương tổng lưu cho ta năm vạn gỗ, khối tiền khối trả lại ngoài định mức khối gỗ, ngươi thật muốn, ta liền cho mua lại. Thẩm Lãng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho láo mụ gọi điện thoại. Phút sau Thẩm Lãng liền đem tiền gọi cho Chu Công Tử thẻ ngân hàng bên trong. Chu Công Tử nhìn xem Thẩm Lãng thao tác, rất là im lặng. Ngươi liền không lại suy nghĩ một chút. Không cần suy tính, ta cái này cá nhân nguyện ý giúp người làm niềm vui. Không biết kết quả đi đầu tư, gọi là ăn ý. Biết rõ kết quả đi đầu tư, gọi là cái gì? Năm tháng. Không có hai ngày Chu Công Tử liền đem năm bạn, a không đối một triệu gỗ chuyển cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hận không thể ôm Chu Công Tử toát hai cái. Thần tài a ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngày mai đi với ta gặp cá nhân. Hai yì chuẩn bị đập một bộ vợ kịch, Trần Quốc Phú tự mình chỉ đạo. Ta cùng hắn quan hệ bất được, đề cử ngươi đi thử xem nghĩ. Nếu có thể cầm xuống cái vai trò, ngươi nói không chừng liền một lần là nổi tiếng. A, thật muốn đi làm diễn viên a? Chu công tử, ngươi cũng ký hợp đồng, ngươi không làm diễn viên làm cái gì? Làm đạo diễn a. Tấn ca ta cái này có cái cái bản, ngươi ngóng nó, đặc biệt tốt. Hiện tại thiếu chút nữa tiền, tuyệt đối tốt kịch, để ngươi làm lựa số một, ta tuyệt đối đem ngươi đánh ra hoa đến. Đến lúc đó cái gì tứ đại hoa đán đều cho dẫm tại dưới lòng bàn chân. Chu công tử liếc xéo thầm lãng không phải ngươi muốn làm gì? thật tấn ca, đi theo ta đi, ta cho ngươi xem một chút thì bản thực tình không tệ, áp gáy hòm độ vẩn. không phải hai người chúng ta quan hệ tốt như vậy, loại chuyện tốt này ta sao có thể tìm ngươi? không nhiều, chỉ cần 5 triệu, cái này hí liền có thể đánh ra đến. đến lúc đó một lần là nổi tiếng, phòng bán vé đại đại tích. chu công tử, nàng hiện tại có chút hối hận lúc đầu cảm thấy thầm lãng người này thật có ý tứ, trở thành bằng hữu, nghĩ đến giúp một cái, hiện tại làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo? đi một bên chơi, cô nãi nãi buồn ngủ. đường a, mới điểm đâu. ta liền không. lan a đáng ghét. đừng mà, liền nhìn một chút, liền một chút, ngươi muốn cảm thấy không được, coi như ta không nói, được không? cho chút thể diện thôi. liền một chút. ấn a, ngươi chờ. thầm lãng đội vàng chạy vào gian phòng, đem bản bút ký ôm đi ra, mở ra cặp văn kiện, dương danh lập bạn. chu công tử dơ lên chân nhỏ nằm trên ghế salon, đi cho ta tẩy quả táo. không có vấn đề, ngài nhìn xem. chu công tử ôm bản bút ký, nhìn lại, lúc đầu nghĩ đến qua loa một cái thầm lãng được, nhưng nhìn nhìn xem, đột nhiên cảm thấy cố sự này, viết coi như không tệ, là nàng nữa thích loại hình. Cố sự từ một đám phim người ý đồ đem cùng một chỗ anh động nhất thời viết án phục chế thành phim lấy dương danh lập bạn cố sự, không chỉ có kinh dị cùng suy luận nguyên tố, còn có đối với xã hội hiện tượng trầm trọng cùng trêu chọc, dung hợp gián điệp chiến tranh, thời gian lo lắng, phạm tội, tình yêu các loại nội dung. Nàng vốn chính là cái văn nghệ nữ thanh niên, đối với loại này cố sự vốn là ưa thích, càng xem càng yêu. Chu công tử ngẩng đầu nhìn thầm lãng chính mình biết, thầm lãng gật đầu, ân a, tiểu gì, có phải hay không thật không tệ. Chu công tử gật đầu sát thực thật không tệ, không nghĩ tới ngươi còn như thế có tài hoa, tỷ tỷ càng ưa thích ngươi. Đừng chỉ thích ta à, tấn ca. Ngươi nhìn, cái này kịch bản có còn kém tiền, ta để ngươi làm nữ số 1. Ý gì? Thẩm Lãng xoa xoa đôi bàn tay nhìn xem Chu Công tử, những năm này ngươi không ít kiếm tiền a, ném ta một thanh, ta để ngươi làm nhà sản xuất, chúng ta chơi một thanh. Tiểu gì? Chu Công tử, ngươi để cho ta ném tiền, cho ngươi quay phim, sau đó ta còn muốn cho ngươi làm nữ số 1. Thẩm Lãng gật đầu ấn a. Chu Công tử, ngươi ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu, ta thế nhưng là đang hồng một đường, muốn tìm ta làm nhân vật nữ chính hạng mục mỗi ngày đều có, còn để cho ta lấy lại tiền. Ngươi thế nào nghĩ? chúng ta quan hệ tốt nhà, mới quen đã thân, vẫn là khói bạn. đi một bên, chúng ta còn không có quen như vậy. Ngạch, chúng ta thương lượng một chút, thực sự không phải ta bán mình cũng là có thể thế nào. thẩm lãng cười xấu xa nói. chu công tử trợn trắng mắt xéo đi, ta lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi, còn có tỷ tỷ kiếm tiền không dễ dàng, ngươi muốn cho ta đầu tư, kiếp sau à, tiền của ta là dùng đến cho ta mình dưỡng lão, ta cho tới bây giờ cũng không cho nam nhân dùng tiền. dựa vào, thật không cho mặt, vậy ngươi cho ta làm nữ số một được không? đầu tư chính ta nghĩ biện pháp. ngươi cho bao nhiêu các c? ta thế nhưng là rất đắt thẩm lãng một mặt kinh ngạc, ngươi cùng ta đàm tiền. Chu công tử, ngươi muốn bạch chơi ta. nè, đừng nói khó nghe như vậy mà, giữa chúng ta tình cảm, còn cần đàm tiền. Chu công tử, quả nhiên tiền nhân nói lời đều không sai, đàm tiền tổn thương cảm tình, đàm tình cảm thương tiền. Chương 10, Dương Danh lập vạn Trương Uyển, Dương Danh lập vạn, ngươi nhìn ta con mắt, từ trong ánh mắt của ta ngươi thấy một ngôi sao đang mới nổi không có. Tuấn Ca nhìn xem thẩm lãng một mặt thâm tình nhìn xem mình, không khỏi tâm thần hoảng hốt, không có cái nào, một cái đại suất ca chậm chậm vào ngươi nhìn cái này nữ nhân chịu nổi. nhất là thẩm lãng cái này nhìn cho đều thâm tình ánh mắt được thôi, tỷ tỷ liền giúp ngươi một thành, nhân vật nữ chính lưu cho ta, các xe nhìn xem cho được không? ngươi đừng nhìn ta như vậy, vài cách thứ người, thẩm lãng cười hắc hắc đây chính là ngươi nói, ngươi đáp ứng, vậy ta coi như mượn tên tuổi của ngươi ra ngoài lắc lư người đầu tư. Chu công tử lúc này thẩm lãng tựa như một cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh một dạng, khá lắm, mượn tên tuổi của nàng ra ngoài lắc lư người đầu tư muốn chơi tay không bắt sói. nếu không ta giúp ngươi đưa cho đại vương tổng, thẩm lãng liền nội vàng lắc đầu, tuyệt đối đừng, ta giống như ngươi căn bản cũng không muốn cùng hoa kiều liên lụy quá sâu. với lại bạn nhất cái này kịch bản nếu như bị phùng quân coi trọng ta là cho vẫn là không cho. cái kia nếu không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái đáng tin cậy người đầu tư. cái kia không thể tốt hơn tấn ca. chúng ta sau này sẽ là cùng cha dị cha thân huynh đệ. lan a, lão nương cùng ngươi làm lông huynh đệ, ta là nương môn. đi, không còn sớm. điểm, sáng sớm ngày mai đốt lên đến. đi phỏng vấn, nhớ ký đem nơi này trò chỉnh đốn xuống. chu công tử phủi tay mang dép lên lầu 2. còn đi phỏng vấn a. chu công tử quay đầu cho thêm mình lưu con đường, nghe thì không sai. trần giám chế đây là ta đệ đệ, thẩm lãng, vừa gia nhập công ty chúng ta. Trần Quốc Phú nhìn thầm lãng một chút nhẹ gật đầu, có dạng. Chu công tử mỉm cười đúng không? Trần Giang chế, nghe nói bạch tiểu niên nhân vật còn không có định ra tới đi, cho cái cơ hội thôi. Trần Quốc Phú chăm chú bắt đầu đánh giá thầm lãng, nhưng là cũng thật phù hợp bất quá Chu công tử, bạch tiểu niên cái kia nhân vật, rất nhiều người chằm chằm vào đâu. Tô hữu bằng, đại triều cũng còn không có tuyển đâu. Cho cái cơ hội mà, Trần Giang chế, chúng ta đều là bạn cũ, lần này ta đều như thế nể mặt ngươi, nữ nhất ta đều để ra ngoài, không có làm ngươi khó xử. Trần Quốc Phú bất đắc dĩ cười một tiếng, thành. Chu công tử khó được cầu ta một hồi, liền ngươi. Thẩm Lãng một mặt một bước, không thử lý mà. Trần Quốc Phú mỉm cười Chu công tử để cử người, "Ta yên tâm." "Thẩm Lãng ngươi thật là yên tâm, ta đều không học qua biểu diễn." "Đúng, Trần giám chế, Thẩm Lãng biết cái kịch bản, ngươi cho trưởng trưởng nhãn thôi." Trần Quốc Phú một mặt một bước, "A, kịch bản." Chu công tử đem in kịch bản từ trong bọc đem ra hắn nhưng thật ra là bác điện đạo diễn hệ, hiện tại tạm thời tại Hoa Kiều Đạt Trần, ta cảm thấy cái này kịch bản còn có thể, ngài là nghiệp nội nổi danh tự nhãn, cho nó nó. Trần Quốc Phú tiếp nhận Chu công tử đưa tới cái bản, từ trong túi móc ra thuốc lá. Dương Danh lập bạn danh tự nhưng là có chút ý tứ. Trần Quốc Phú chăm chú nhìn lại cái giờ đồng hồ đi qua. Trần Quốc Phú rút điếu thuốc, không hắn cái này kịch bản quá kê nhi lỗ não. Bất quá hắn đối cái này kịch bản vô cùng ưa thích, chuẩn xác hơn nói là yêu. Tốt kịch bản, tốt cố sự, tiểu thẩm, đây là người biết. Thẩm lãng gật đầu, đối. Trần Quốc Phú nhìn Chu công tử một chút, ngươi cái này không ngủ hầu nhắm mà, như thế có tài hoa một người, ngươi cho lấy tới nghệ nhân bộ. Này, ta cũng là hôm qua mới biết, ta đã đáp ứng thẩm lãng cho hắn làm nữ nhất số. Ngay tại lúc này kém tài chính. Trần Quốc Phú nhìn về phía thẩm lãng cái này kịch bản có thể hay không để cho cho ta. thầm lãng mỉm cười không có ý tứ, trần giám chế, cái này không thể để cho, đây là là tâm huyết của ta. trần quốc phú nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ đến, có thể biên có thể biết, nhưng là ngươi cái này hí biết nhưng cũng có hơi lớn, nguyên cái tuổi này có thể đạo cũng không nhiều, người khác cũng sẽ không cho người cơ hội này. cái vòng này giảng chính là, ngoài miệng cũng lông, làm việc không tốn sức, Nghiên kỷ càng lớn càng nổi tiếng. thầm lãng cười khổ ta biết, nhưng là ta cũng không thể để cho người khác. ngươi cái này kịch bản, tính ra đầu tư đại khái cần bao nhiêu? 5 triệu, 5 triệu là đủ rồi. 5 triệu. Trần Quốc Phú như mày, Chu công tử cắt xé đều muốn 5 bạn. Chu công tử nói, ta đáp ứng hắn không cần cắt xé. Trần Quốc Phú ngoài ý muốn nhìn Chu công tử một chút, lại nhìn nhìn Thẩm Lãng, hai người xác định không có chân. Ta cảm thấy ngươi cái này 5 triệu có chút treo, dạng này, ta để cử ngươi đi tìm một người, hắn có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ai? Thẩm Lãng hiếu kỳ nói. Trần Quốc Phú mỉm cười, Hàn Tam Bình, chúng ta cái vòng này người nói chuyện. Thẩm Lãng dựa vào, ta tởm. Hàn Đồng Kỳ thật vẫn luôn có nâng đỡ trong nước tuổi trẻ phim người chỉ bất quá người trẻ tuổi rất khó đi gặp đến một mặt, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến dẫn tiến. chỉ cần cái này kịch bản hàn động hài lòng, tài chính không là vấn đề, còn có thể giúp ngươi giải quyết bối thử vấn đề. ngươi cái này hí bên trong nhưng có một chút tương đối khác người điểm, không có một cái nào đáng tin cậy công ty bối thự, rất khó chịu thầm. đa tạ trần giám chế, Thầm lãng một mặt cảm tạ. trần quốc phú người này nói như thế nào đây? mặc dù vẫn tương đối khuynh hướng ve đút bên kia, bành vũ ích minh đạo có thể đủ nhiều lần tại hoa tiểu đại chế tác bên trong đảm nhiệm nhân vật nam chính, liền có hắn ở sau lưng dùng sức nhưng là cũng coi là tương đối quý tài người, chuẩn xác hơn nói là đạo diễn hệ thống, cái này nghề đều có một cái quy tắc ngầm, liền là ưa thích dịu dắt người mới, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người phải có cái kia tài hoa. Chớ nhìn hắn là cái giám chế, trên thực tế tại hoa kiều có thể nói được là người đứng thứ hai, phùng quân đều muốn bán hắn mấy phần bề mặt, tại nghiệp nội thuộc về lao pháo, lập qua hí, cầm qua thưởng, làm qua lãnh đạo, cũng là người đầu tư. Trần Quốc Phú mỉm cười khoát tay áo đường khách khí, rất lâu không thấy được như thế có tài hoa người trẻ tuổi hảo hảo cố lên, đây là danh tiệp của ta. Chu công tử cũng thật vui vẻ, cái kia, Trần giám chế chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chương 11, cầm tới đầu tư chương 11, cầm tới đầu tư ngày kế tiếp, Trần Quốc Phú liền mang theo Thẩm Lãng đi tới trung ảnh tập đoàn, nếu là Thẩm Lãng mình đến, trung hành đại môn hắn còn không thể nào vào được. Hàn Đồng, quấy rầy. Hàn Tam Bình cười ha hả nhìn xem Trần Quốc Phú nghe nói ngươi gần nhất khởi động lại đã ứng. Gặp đưa thích vợ, ngửa tay. Chuyện tốt, vị này là Thẩm Lãng đội vàng tự giới thiệu mình, Hàn Đồng, ngài tốt, ta là Thẩm Lãng. Hàn Tam Bình mỉm cười ngươi tốt. hà Đồng, Thẩm Lãng thế nhưng là cái rất có tài hoa tiểu hòa tử, hôm nay tới là tìm người hóa duyên. Hàn Tam Bình hứng thú. Trần Quốc Phú đưa cái ánh mắt. Thẩm lãng đội vàng đem Dương Danh lập vạn kịch bản đưa cho Hàn Tam Bình. Hàn Tam Bình tiếp nhận. Dương Danh lập vạn, Danh tự lấy được không sai. Ta xem một chút. Nhóm lửa thuốc lá, thưởng thức. Hàn Tam Bình nhìn kịch bản. Rất nhanh, một bên uống trà, một bên nhìn kịch bản, một bên nhìn còn một bên đặt đầu. Kịch bản không sai, rất phù hợp phim người một bộ phim. Nội dung bên trên thoáng có chút khác người, bất quá vấn đề không lớn, viết rất tốt. Hàn Tam Bình cười ha hả nhìn xem Thẩm Lang nói. Nói một chút đi, cái này thì chuẩn bị muốn bao nhiêu tài chính, chuẩn bị làm sao động chuẩn bị mời người nào tới đậm, ngươi cái này hí, xem như một loại hoang đường hài kịch mang theo một chút màu đen hài hước, còn mang theo tình yêu, huyền nghi, muốn lập tốt cũng không dễ dàng à. Hàn Tam Bình lời này, lời nói bên ngoài lộ ra đối thẩm lãng không yên lòng. Hàn Đồng, ta là Bắc Điện đạo diễn hệ tốt nghiệp, ta có lòng tin này, mời cho ta một cơ hội. Hàn Tam Bình nhíu mày học viện phái xuất thân. Người lão sư là La Cẩm Lâm, ngài cùng lão sư ta nhận biết. Hàn Tam Bình mỉm cười, quen biết đã lâu, nếu là học viện phái lại là La Lao đệ tử, vậy được, hạng mục này ta liền cho ném. Thẩm Lãng vui mừng quá đôi đa tạ Hàn Đồng. Hàn Tam Bình mỉm cười, trước đừng có gấp cảm tạ, ta đáp ứng là đáp ứng, nhưng là ta sẽ cho ngươi phái một cái nhà sản xuất, đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là không yên lòng ngươi. Ngươi tuổi còn rất trẻ, giúp ngươi kiểm định một chút. Thẩm Lãng dây hiểu không có vấn đề. Hàn Tam Bình rất là hài lòng nhẹ gật đầu, dạng này ta cũng không hỏi ngươi đầu tư, cho ngươi 10 triệu, có đủ hay không? Thẩm Lãng liền vội vàng gật đầu đủ, đủ, đủ rồi. Thành, vậy liền ký hợp đồng a? Hàn Tam Bình gọi tới thư ký, đem Trương Trạch tiêu đến, thuận tiện đem hợp đồng phát thảo tốt, tốt hẳn đồng chỉ chốc lát sau thư ký liền mang theo một người trung niên nam tử đi tới trong tay cũng đại in hợp đồng thẩm lãng hàn ta bình hai người ký tên vào một thứ hai phần dương danh lập vạn đã được duyệt thành công đây là trương trạch đây là thẩm lãng lao trương cái này kịch bản ngươi nó nó ngươi cùng tiểu thẩm phối hợp một cái ngươi làm cái này hí nhà sản xuất nói thêm điểm để điểm giúp đỡ giúp đỡ trương trạch tiếp nhận kịch bản hàn tổng không có vấn đề mấy người lại hàn nguyên vài câu thẩm lãng lưu lại trương trạch phương thức liên lạc trần quốc phú mỉm cười nói đi nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành ta cái này còn muốn vội vàng chuẩn bị phong thanh sự tình đâu? Hàng Tam bình nhẹ gật đầu. Trần Quốc Phú mang theo thẩm lãng ra đại môn. Trần Giám chế, rất đa tạp ngươi. Trần Quốc Phú mỉm cười nói vẫn là ngươi kịch bản biết tốt, tăng thêm ngươi học viện phái xuất thân, ta chính là dẫn tiến một cái. Đúng ngươi cái này hạ mục đều thành cái này hí ngươi còn đập không đập. Đập, đương nhiên đập, chỉ bất quá đến lúc đó có thể sẽ phiền phức ngài cho đổi một ít thời gian. Ta cái này hạ mục, Hàn tổng cho phái ánh mắt trầm trầm bảo. Trần Quốc Phú mỉm cười, đi, ngươi biết chuyện, không có vấn đề, ta thưởng thức tiểu tử ngươi. Trần tổng Giang. Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Tính toán, ta cái này còn đội bằng đâu, các loại khởi động máy thời điểm. Chúng ta thật dễ uống một trận. Trần Quốc Phú khu đậu xe, rời đi, Thẩm lãng nhìn xem trong tay hoạt đồng, đứng tại đường cái trung ương. Gia tư. bên cạnh trên đường giống nhìn bệnh tâm thần một dạng nhìn xem Thẩm lãng, có phải là có tật xấu hay không. Chương 12, cơm chủ miễn cương ăn chương 12, cơm chủ miễn cương ăn chương 12, cơm chủ miễn cương ăn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Ân sư, ta trở thành." "Tiểu tử thối, ta đã sớm biết, vừa rồi Hàn Tam Bình gọi điện thoại cho ta." Dựa vào, tần sư, ngài nhận biết loại này đại lão, làm sao không cho ta giới thiệu một chút à? khiến cho ta khắp nơi cầu người. Ngươi trước đó không phải muốn đập phim phóng sự mà, cần dùng đến loại quan hệ này? Nghe lão hà nói, ngươi viết kịch bản rất không tệ, mang tới cho ta ngó ngó. Ô thầy, ta đi mua một ít gà quay, thịt bò kho tương, uống cây cải bắp, vẫn là rượu sái. Tiểu tử túi, ngươi liền không thể mua chút rượu ngon? Nịnh, nghèo. Xéo đi, ngươi không phải mới phát tiền lương mà? Dựa vào, lao đầu, ngươi lại đại thích hỏng, nhớ thương ta tiền chi tiền, nhớ kỹ nhiều mua chút đồ nhắm, chờ xem. Thẩm lãng ngăn cản cái taxi, dẹp đi trước kia thường xuyên mua một nhà lỗ quả cơm, mua bọc lớn lô rau, gà quay, thịt bò kho tương, lại cứ vậy mà làm một bình tiên tri lam. Đi tới bắp điện cửa chính, ta trường học cũ, mấy tháng không thấy rất là tưởng nhớ a. Ai, lão hứa, muốn chết ta rồi. Thẩm lãng móc ra thuốc lá đưa tới. gác cổng hứa lão đầu nhìn xem Thẩm lãng cười tủm tỉm nói trong khoảng thời gian này một ngày không có người, ta một người nhìn cô nàng đều không tỉnh. U ngươi cái này mua nhiều món ăn như vậy, còn mang theo rượu ngươi chuẩn bị làm gì? Tìm ta lão ân sư bốn chút sư đồ uống rượu, thành đã ăn xong tới tìm ta, gần nhất mới tới không ít nữ học sinh, cái đỉnh, cái xinh đẹp. thầm lãng nghe vậy ánh mắt sáng lên, mang tốt trang bị, ta một hồi đến tìm ngươi. thầm lãng xe nhẹ đường quen đi vào ân sư la cẩm lâm văn phòng. đi vào trong văn phòng, la cẩm lâm đang uống trà, bên cạnh còn ngồi người trẻ tuổi. lão sư, rượu ngon thức ăn ngon đến mỏi. la cẩm lâm lườm thầm lãng một chút thả vậy đi, uống trà tự mình đã, đây là lục dương, xem như ngươi sư đệ. thầm lãng, ngươi hẳn là nghe qua đại danh của hắn. thẩm lãng cùng lục dương liếc nhau, tăng ngất lục dương. Tương lai thương nghiệp đại đạo A, ta ngất, bác điện thứ nhất thâm tình, quét ngang bác điện, khí, bác mua các đại viện tuyến mộ tử, danh xưng thương tận trường đại học lòng của nữ nhân, vô luận nhiều khó khăn làm mộ tử, gặp được hắn đều thật không qua trời. Kỷ lục cao nhất, chân đạt truyền, đều thành có thể tạo thành chiến hàm đều. Sư ca, ngươi tốt." Thẩm Lãng mỉm cười sư đệ, ngươi tốt khối ăn chút. Lục Dương nhìn La Cẩm Lâm một chút, La Cẩm Lâm gật đầu, giao triển khai rượu rót, "Đem ngươi cái kia bản, đưa cho ta xem một chút." Thẩm Lãng cùng Lục Dương nội vạng nâng cốc dọn xong. La Cẩm Lâm nếm miệng thịt bưng chén rượu lên nhấp một miếng, à, dễ chịu. Thẩm lãng cầm lấy đuổi gà cắn một cái lão sư, ta cảm giác đi về sau, ngươi thời gian này cảm giác cũng không dễ chịu à? La cẩm lâm lườm thẩm lãng một chút, phí lời gì, sư mẫu của ngươi cái gì tính tình, ngươi không biết à? Từ khi ta lần trước nằm viện về sau, bác sĩ không cho uống rượu, nàng liền nghe phong liền là mưa, uống nhiều miệng rượu đều có thể mắng ta ba ngày. Ngươi đi về sau, những học sinh kia cũng không dám cùng ta lôi kéo làm quen, một cái hai cái ngốc hồ, hồ ngay cả cái uống rượu người đều không có. Hiện tại hài tử A thật sự là càng ngày càng thanh tú. Thẩm Lãng móc ra thuốc lá cho La Cẩm Lâm nối liền, La Cẩm Lâm đắc ý hút một hơi. Đây mới gọi là sinh hoạt mà. Thẩm Lãng nhìn xem lão ân sư bộ dáng, lắc đầu lão sư, ngươi cũng thật là không có tiền đồ tốt xấu ngươi cũng là bác điện phó trường học. Thì cá ta còn không có thèm ăn đâu, ta liền yêu cái này miệng, đừng nói nhảm, thì bản đâu. Thẩm Lãng từ trong bọc xuất ra cái bản, còn có hợp đồng đưa cho ân sư. La Cẩm Lâm mở ra phong bì, Dương danh lập bạn. Thì, tiểu tử ngươi là chuẩn bị dựa vào cái này hí Dương danh lập bạn. Thẩm Lãng dựng thẳng lên một cái, có tầng này ý tứ? La Cẩm Lâm nhẹ gật đầu bắt đầu nhìn lại, một bên nhìn, một bên uống non, non rượu, an chút tư nhắm. "Sư ca, ngươi đây là cầm tới trung ảnh đầu tư." Lục Dương thấy được bản hợp đồng. Thẩm Lãng đáp ý nói không sai, "10 triệu đầu tư, ta là đạo diễn, nữ số 1 chu công tử, sư ca nhu bức không?" "Nhu bức. Lục Dương dựng thẳng lên một cái, "Đây là thực Nhu bức. La Cẩm Lâm nhíu mày, "Chu công tử, ngươi cùng với nàng làm sao cùng một tuyến?" "Tiểu tử ngươi không phải là." Không trách La Cẩm Lâm đoán mò, chủ yếu là Thẩm Lãng cái này không may đồ đệ, là gặp một cái yêu một cái, rất nhầm tuyệt không bung tha ở đối với điều ấy, la cẩm lâm cũng không cảm thấy có cái gì, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là nhân vật phong vân, còn tại pháp quốc nghệ thuật giới đào tạo sâu qua, nơi này mượn dùng vương toàn an một câu, tại pháp quốc tại phim ngành người người lại thích hai thứ, phim còn có nữ nhân, đối với tình cảm vật này, la cẩm lâm cảm thấy, chỉ cần không phải loại kia sau khi kết hôn vượt quá giới hạn, cũng không tính là chuyện gì, giải phóng tư tưởng mà nam nhân háo sắc không thể bình thường hơn được, sao có thể, muốn đi đâu, ân sư, nhân gia đại minh tinh, ta tiểu trong suốt một cái, sao có thể? La Cẩm Lâm liếc xéo thẩm lãng cái này, nhưng khó mà nói chắc được. Tiểu tử ngươi vừa mới tiến trường học liền dám truy đạo biên, cái nha đầu kia tuổi đều không nói qua yêu đương, không đến một tuần lễ liền bị tiểu tử ngươi bắt lại. Tiểu tử ngươi, ở phương diện này thiên phú dị bẩm. Đâu có đâu có. Hảo Hán không đề cập tới đương Nhân Dũng, lại nói ta sẽ tiêu ngạo. Ngươi cho rằng ta tại khen ngươi đâu? Ta khuyên bảo ngươi, chơi đùa có thể, đừng coi là thật. Để phong điểm trong hội này có thể hôn suất đầu đều tình cùng quỷ một dạng, nhất là nữ minh tinh, đạo diễn, cái nghề này rụng hoặc quá lớn. Đừng bởi vì nữ nhân đem mình cho chơi phế đi. Cái kia không thể lão sư, ta người gì ngươi không biết, yêu đương, muốn phòng tiền đều là muội tử ra, ta cũng không cho các nàng tiêu tiền. lục dương, sư ca, ta đối với ngươi sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt thẩm lãng lộ ra đại răng trắng, có rảnh, sư ca, dạy ngươi hai chiêu. lục dương mắt bút kim quang đội vàng cấp thẩm lãng kẹp một đuôi sư ca, độ ta, dùng nữa, dùng nữa. la cẩm lâm mắt nhìn thấy muốn bị thẩm lãng cho mang lệnh ra lục dương chừng thẩm lãng một chút. đại nam nhân, có ý tốt, ngươi chớ cùng hắn mù học, có được hay không ý từ à? hoa đương nhân tiền, thẩm lãng một mặt ủy bứt, ân sư, ngươi là không biết. Ta cái này cá nhân từ nhỏ dạ dày liền không tốt, chỉ có thể ăn bám. Cơm chùa, cơm chǔ ăn ngon như vậy. thầm Lãng cười hắc hắc ta cùng phổ thông ăn bám không đồng dạng, ta đã sớm tổng kết mạch suy nghĩ, thay đổi đấu pháp, cơm chǔ nhất định phải quy liễm. Nô nô nô, cơm chǔ ta muốn cứng ngắc lấy ăn. Lục Dương, sư ca, ngươi dư thừa trọng án chi hộ tạo đản hóa a. Lãng đối Lục Dương nhíu mày tiểu hòa tử có ngộ tính a. La Cẩm Lâm cái này không may đồ đệ a. Chương 13, nhìn cô nàng chương 13, nhìn cô nàng cái bản, cố sự viết rất có cấp lực, ta không có ngỡ ngẩn buổi dưỡng ngươi, không sai. Lục Dương là ta cố ý theo đến ngươi cái này hí khai mạc cần phải có cái tốt trợ quay phim, tiểu Lục cơ vốn công rất vững chắc. Thẩm lãng cười híp mắt nhìn xem Lục Dương sư đệ, còn có bạn lĩnh này. Thành A, không có vấn đề, đều là sư huynh đệ, dễ nói. Học viện phải liền giảng liền cái này, cùng một nơi đi ra có chuyện tốt chuyện thứ nhất liền là tìm mình đích sư ca, sư đệ, sư tỷ, sư muội, bao đoàn. Lục Dương liên tục cảm tạ, tạ ơn lão sư, tạ ơn sư ca cho ta cơ hội này. La Cẩm Lâm mỉm cười nhìn hai người, đều là học sinh của ta, về sau giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, làm rất tốt, đúng ngươi cái này thì bản. Ta chuẩn bị xem như giáo án cho các học sinh, không có vấn đề a. Không có vấn đề, liền là lão sư, cái này phải chờ ta phim chiếu lên mới được. Ngươi đáp ứng là được, chờ ngươi phim chiếu lên, sinh viên phim tiết, ta an bài cho ngươi một cái, an bài cho ngươi niềm vui bất ngờ. Thẩm Lãng xoa xoa đôi bàn tay lão sư, ngươi đây là muốn đi cho ta cửa sau a. Ta cho ngươi đi cửa sau còn thiếu. Hắc hắc, ngài vất vả, đến, tân sư, ta đang cấp rót một ly. La Cẩm Lâm đắc ý lại uống một chén, cái này thiên chi lam uống vào hoàn thành mà. Minh Bạch, lần sau đến, an bài cho ngài hai dương. La Cẩm Lâm rất là hài lòng hiểu chuyện. Người quay phim đang cần dùng người, trợ bụ, trang điểm, đạo cụ, hậu kỳ khối này, ta giúp ngươi giám chế tốt, đều là bác điện đi ra trong nước nổi danh nhân vật. Thẩm Lãng rất là cảm động, ân sư, rất đa tạ ngươi. Không cần đến, ngươi tốt nhất kiếm ra nhân dạng đến là được, hiện tại ngươi cũng ra xã hội, lập tức liền muốn tự chụp mình nhân sinh ở trong bộ phim đầu tiên. Nói thật, ngươi so rất nhiều người đều may mắn, rất nhiều người đều không hiểu rõ chúng ta cái này này, cảm thấy tiến vào cái ngành này, tiến vào chúng ta cái này trường học, hắn liền có thể thành danh, thành đại minh tinh, đại đạo diễn khi thật trường học của chúng ta thành tài xuất phượng bao lân rác, có ít người nhịn cả một đời, cũng không nhất định có thể có người như thế một cơ hội, hảo hảo nắm chắc. Tôn sư, ta biết. Mấy người ăn uống vào, la cẩm lâm có hơi nhiều, vượng vượng hồ hồ bị thẩm lãng cùng lục dương nâng trở về giáo sư ký túc xá, không dám về nhà, sợ bị bắt một mạng hoa. Thẩm lãng nhìn về phía lục dương đi, sư đệ, sư ca dẫn ngươi đi nhìn muội tử. Lục dương ánh mắt sáng lên, sư ca, đi tới. Thẩm lãng mua ba cây băng côn đi vào thao trường, tại một cái quen thuộc nơi nhỏ lánh, liền thấy mặc đồng phục an ninh lào hứa đồng chí chính cầm kính viễn vọng đang tại nhìn xa lấy hứa lao đầu thẩm lãng đập một thanh hứa lao đầu hứa lao đầu bị giật này mình làm gì nha khi thấy một cái xinh đẹp cô nàng đâu vị này là sư đệ ta lục dương cho thẩm lãng đem băng côn đưa cho hứa lao đầu hứa lao đầu tiếp nhận chỉ chỉ trên mặt đất túi nhựa trang bị đặt cái này đâu mình cầm lục dương một mặt một bước thẩm lãng từ trong túi nhựa móc ra hai cái kính viễn vọng còn tờ mở là quân dụ lục dương tiếp nhận gãi đầu một cái sư ca cho ta cái này làm gì nhìn cô nàng a Lục Dương có phải hay không có chút biến thái à? Cái này nếu như bị phát hiện làm sao xử lý? Sợ cái trứng, lão cô nàng có ít thể xác tinh thần khỏe mạnh, ta đều thân thể còn như thế khỏe mạnh, biết vì cái gì không? Cũng là bởi vì Thiên Thiên nhìn cô nàng, một ngày không nhìn bản thân có chịu? Nhìn cô nàng để cho người ta trường thọ. Hứa lão đầu nói ra. Thẩm Lang nói tiếp, ngũ tinh thượng tướng Mạch khắc Ga sắc đã từng nói, một ngày không nhìn cô nàng, như cách tam thu, người sống một đời, nhất định phải nhìn nhiều cô nàng. Lão hứa, gần nhất có cái gì tốt mà hàng. Đông Bắc phương hướng, mét chỗ, xuyên màu hồng cá mập quần cái kia hoàn mỹ tỷ lệ ta đi cực phẩm a ta ngáo nó chương mười bốn cổ lệ cái kia đâm chương mười bốn cổ lệ cái kia đâm chật chật chân này đều so mệnh ta giải cái này dáng người là coi như không tệ thật trắng cái này thật sự là khẳng khái hào phóng không sai cho điểm cái này lớn lên cũng không tệ thẩm lãng hứa lao đầu tăng thêm mới vừa vào cửa lục dương ba người cầm kính biết vọng lần lượt đánh giá rất giống ba cái xì hán các ngươi ba cái đang làm gì đâu một giọng bé gái vang lên thẩm lãng lục dương hứa lao đầu ba người vội vàng để ống dòng xuống đây không phải định lệ cái kia đâm a phi cổ lệ nó ba a phi cổ lệ na chắc mà thẩm lãng nhìn trước mắt tiểu mỹ nữ nên nói không nói thật rất không tệ lớn lên rất đẹp mặc dù nói là vốn mặt hướng lên trời cũng không có lây trước kia loại mình tinh tinh xảo trăng dùng nhưng là thanh xuân rào rạt lục dương đối thẩm lãng chớp trước, trước mắt hắn lúc này có chút lúng cuống sư ca làm sao xử lý nếu không chúng ta chạy trốn a cái này nếu như bị truyền đi hắn cầm kính viễn vọng đặt cái này nhìn cô nàng biến thái thanh danh chỉ định là chạy không thoát về sau còn thế nào tại trong vòng la luận ta còn không có bạn gái đâu. Thẩm Lãng đối lục dương chớp chớp mắt, an tâm chớ nội. Thẩm Lãng khỏe miệng khẽ nứt nhìn xem Cổ Lệ Na chát tiểu nội muội, ta là săn tìm ngôi sao, tới xem một chút chúng ta Bắc Điện ngôi sao mới nhóm. Muốn nhìn một chút có gì tốt người kế tục không có. Cổ Lệ Na chát liếc xéo Thẩm Lãng, ngươi cho tang động. Vừa rồi ba người các ngươi, nước bọn đều nhanh chạy ra, còn nói cái kia chân dài, cái kia xinh đẹp, cái kia mực lớn. người lớn, ngươi còn cùng ta chứa, ngươi nói ngươi người này, bộ dạng như thế đẹp trai, làm sao bị như vậy, làm loại chuyện này, ta muốn nói cho giáo sư. Thẩm Lãng dựa bảo, tiểu mỹ nữ ngươi nghe ta dặn biển A Phi, ngươi nghe ta cho ngươi biên. Cổ lệ Na Chát, ta tở mở ta dùng ngươi cho ta biên. Biên gia tới được ta đúng không? Tình huống không đúng, tranh thủ thời gian rút lui trần, hứa lao đầu. Lục Dương trực tiếp mở luận, trăm mét bắn bọn, Lưu Tưởng thấy đều muốn nói tiếng, về sau áo vận hội các ngươi tới đi. Con võ đều là bọn hắn cháu trai. Thẩm Lãng nhìn xem hai người Phi tốc rút lui, đều không teo lên hắn, trong lòng thầm mắng không coi nghĩa khí ra gì à? Cổ lệ Na Chát nhìn xem hai người chạy trốn cũng không nóng nảy, trực tiếp một cái tay dắt lấy Thẩm Lãng quần áo đừng hỏng chạy, ngươi dám chạy, ta liền hô Phi lễ mụn tử thương lượng một chút, ta là người sư ca, ta cũng là bác địa. Hừ, không nghe không nghe, con ruột nhập kinh. Thẩm lãng, cùng ta gặp lão sư. Ta nhất định phải làm cho như ngươi loại này biến thái nhận đến trừng phạt. Thẩm lãng ta chẳng phải nhìn cái cô nàng mà, làm sao lại biến thái? Gặp lão sư chỉ thấy lão sư thôi, ngươi buông tay. Ta không công, ngươi cho ta đốc. Ta buông lỏng tay ngươi liền chạy. Thẩm lãng sợ lên cái cảm, nguyên lai like ngươi không ngu a. Cổ lệ chat cái này nam nhân tại sao có thể dạng này? Tức giận bị mì đau cứ như vậy cổ lệ na chắc dắt lấy thẩm lãng cánh tay đi vào phòng giáo sư làm việc vương lão sư ta bắt được một cái biến thái hắn nhìn lén trường học chúng ta nữ học sinh thẩm lãng thì là cười ha hả từ trong túi móc ra thuốc lá nhìn xem vương kỉnh tùng lão vương đã lâu không gặp hút thuốc hút thuốc vương kỉnh tùng tiếp nhận thuốc lá cười ha hả nói ngươi cái thai họa này lại về trường học làm gì thẩm lãng mỉm cười cùng ân sư tự ôn chuyện cái này không theo trung ảnh kéo đến đầu tư chuẩn bị quay phim tìm lão sư nói chuyện tâm sự thuận tiện mượn cho người có thể a tiểu tử ngươi các ngươi đây là chuyện ra sao Lúc này Cổ Lệ Na chắc đều ngậm bức tình huống gì a, cái này gã bị hủy giống như cùng sư phụ của mình còn nhận biết ta, quay phim, chụp ảnh, không thể là cái đạo diễn a. Đã chờ mình sẽ không đắc tội với người a lão sư, ta nhìn thấy hắn cầm kính biết vọng, ở trường học thao trường xem chúng ta trường học nữ hải tử. Cổ Lệ Na chắc nhắm mắt nói, Vương Quỳnh Tung Lạc vỗ vỗ thẩm Lãng bà bay, tiểu tử ngươi à, vẫn không đổi được cái này thói hư tật xấu. Thẩm Lãng lộ ra mỉm cười không có cách nào, quen thuộc, Cổ Lệ Na Trát, kẻ tái phạm, không phải các ngươi như thế chuyện trò vui vẻ lộ ra ta rất ngốc gá lão sư. Vương Tỉnh tùng mỉm cười nhìn cổ lệ Na Trát, hắn là Thẩm Lãng, trường học chúng ta nhân vật phong vân, cũng là ngươi sư ca, hắn trước kia thường xuyên dạng này, ngươi cũng đừng để ý, mới nói hắn thật nhiều lần, không, có gì ác ý, không phải biến thái. Thẩm Lãng, cái kia trong trường học, bạn gái đều tạo thành tàu chiến đấu nam nhân. Thẩm Lãng cười ha hả nhìn xem Lâm vào Mộ bức Mộ tử. Mộ tử, ta mới nói, ta là ngươi sư ca. Đi, về sau tiểu tử ngươi ít đến trường học, đều mẹ hắn tốt nghiệp còn trở về h trường học Mộ tử a. Cho trường học chúng ta các bạn học trai chưa chút cơ hội được hay không? Thẩm Lãng cười ha đi làm sao không được? kia cái gì? Lão vương, không có việc gì, ta liền đi trước. đi thôi, đi thôi. thầm lãng quay đầu nó đi. cổ lệ na chắc nhìn xem thầm lãng bóng lưng, đuổi theo. sân trường trên đường cái. sư ca, chờ một chút. thầm lãng quay đầu nhìn xem cổ lệ na chắc, làm gì? cổ lệ na chắc mỉm cười không có việc gì, ta liền đối ngươi thật tò mò. chuyện xưa của ngươi, ta nghe các sư tỷ nói thật nhiều ngươi truyền thuyết. tuyệt đối không nên tùy tiện đối một cái nam nhân sinh ra yếu không phải ngươi liền sẽ rơi vào đi, yêu hắn. thầm lãng cười xấu xa nói, cổ lệ na chắc. Sư ca, ngươi vẫn luôn như thế không đứng đắn mà. Thẩm lãng cái gì gọi là không đứng đắn ta cái này gọi du côn đẹp trai. Cổ lệ Na chắc nhìn xem Thẩm lãng, Sư ca, ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi muốn quay phim. Thẩm lãng gật đầu đơn a. Có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Cổ lệ Na chắc mặt dày nói, Thẩm lãng sờ lên cái cằm, từ từ tới gần cổ lệ Na chát, cổ lệ Na chát, từng điểm từng điểm lủi lại, cuối cùng bị buộc tại góc tường bên trên, bị bít đông. Cổ lệ Na chát, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cái này nam nhân muốn làm gì nha? Tại sao như vậy? Thẩm lãng lộ ra cười xấu xa, lớn lên ngược lại là rất tuấn dân tộc thiểu số a. Tần, ta là dân tộc duy ngô nhĩ. Cổ lệ Na chắt túi đầu nói. Đi, có thể cho ngươi một cái cơ hội, để điện thoại a. Đến lúc đó ta thông trì người phỏng vấn. Cổ lệ Na chắt nhìn xem Thẩm lãng Suka, ngươi sẽ không đối ta làm gì a? Thẩm lãng cười xấu xa, ngươi nghĩ tới ta đối ngươi làm gì? Cổ lệ Na chắt túi đầu đỏ bừng mặt ngươi sẽ không đối ta quy tắc ngầm a. Mặc dù nàng là tân sinh, nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy mà quy tắc ngầm nàng tiến vòng trước đó cũng không ít nghe lại thêm thẩm lãng vừa rồi cái dạng kia nàng nghĩ tới phương diện này cũng không ít không có đạo lý thẩm lãng vui vẻ chuẩn bị đùa một cái cái này tiểu Mimi mi dùng ngón tay câu lên cổ lệ na chắc trắng tinh cái cảm lộ ra cười xấu xa nhìn xem muội từ con mắt vậy ngươi có nguyện ý hay không bị ta là đâu ta cổ lệ na chắc lúc này hiệu con sông loạn quy tắc ngầm loại sự tình này nàng khẳng định là không nguyện ý nhưng là nàng nhan không ưa thích suốt ca, thẩm lãng lớn lên dáng vẻ trang nghiêm nếu như bị hắn đoạt cũng không phải không thể tiếp nhận ta ta ta cổ lệ na chắc nói không nên lời quy tắc ngầm loại chuyện này sao có thể nói ra miệng Nàng vẫn là tiểu cô nương đâu. Mắt nhìn thấy Cổ Lệ Na chắc sắp xã chết, đều nhanh gấp khóc thời điểm. Thẩm Lãng bội và ngừng lại đùa ngươi chơi, sư ca ta không thiếu một tử, ngươi đừng cho ta khóc lên, ngoan à. Cổ Lệ Na chát nhìn xem Thẩm Lãng, lúc này Thẩm Lãng sắc mặt đã không có cười xấu xa, ngược lại một mặt mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh, cho Cổ Lệ Na chát một loại thâm tình nam nhân tức thị cảm. Chương 15, bắt quái chương 15, bắt quái chẳng ghét, làm gì của ta. Cổ Lệ Na chát dùng tiểu quyền quyền đập một cái Thẩm Lãng ngui vẻ, đầu núu là sở thích của ta, dung mạo ngươi không dễ nhìn, ta mới không tâm tình của ngươi. Cổ Lệ Na chát bụm mặt quả má, bị suất Ca khen ngợi. "Điện thoại cho ta." Cổ Lệ Na chát vội vàng móc ra một cái màu hồng điện thoại di động, Thẩm Lãng đem số điện thoại thua đi lên. "Ngươi đánh tới, đợi đến thời gian ta điện thoại cho ngươi." Cổ Lệ Na chát nhu thuật đánh qua. Thẩm Lãng cất một cái. "Đi, ta về nhà rồi, tiểu mỹ nữ, chúng ta đến lúc đó gặp lại." "Su Ca, bài mai." Thẩm Lãng khẽ hát, về tới chú công tử trong biệt thự. Chu công tử đang nằm ở trên ghế salon, thoa lấy mặt màng, ăn đồ ăn và xem TV kịch, phát ra chính là đại minh công tử. Thẩm lãng đặt mông ngồi ở bên cạnh, cầm chu công tử đồ ăn vặt liền bắt đầu ăn. Tấn Ca, ngươi thật tự luyến, mình kịch truyền hình còn nhìn hung hang. Chu công tử trợn trắng mắt, con mẹ nó chứ là hồi ức thanh xuân. Ngươi hiểu cái đơ, Năm đó ta là thật non à? Này, không chỉ có non, còn bình đâu, Thái Bình công chúa. Nên nói không nói, Lý Thiếu Hồng vẫn rất sẽ chọn sướng biết ngươi bình, vẫn thật là để ngươi diễn Thái Bình công chúa. Chu công tử nghe vậy tức giận meo meo đau, nhân thân công kích, cái này ai chịu nổi? Trực tiếp bóp lấy Thẩm lãng cổ, cho ra chết. Chu công tử ở đâu là Thẩm lãng đối thủ? Thẩm Lãng một cái dùng sức liền đem Chu công tử cho đặt tại dưới thân, đối Chu công tử cái mông nhỏ liền giật một cái. Đào ngược sao bắt đầu a ngươi? Có phục hay không? Bị đánh cái mông Chu công tử, gọi là một cái tức giận à, bắt đầu dương nhanh múa bước thẩm Lãng trực tiếp đem mặt cho đè xuống ghế salon. Tỷ, Lãng ca, các ngươi đang làm gì đâu? Sinh hoạt trợ lý Mễ Tuyết nhìn xem hai người bộ dáng, rất là một bức, các ngươi đây là so tài võ nghệ, không phải tay ngươi làm sao đặt ở tỷ ta cái mông bên trên đâu? Thẩm Lãng đội tay, Chu công tử lại nhào tới. đối thẩm Lãng là lại bóp lại bóp. Thẩm Lãng, Chu Công Tử nhìn xem Thẩm Lãng bộ dáng chợt vật, lúc này mới hài lòng hừ một tiếng. Ở của ta phòng ở, ăn của ta cơm, ngươi còn tức giận ta, còn dám đánh ta, Thẩm Lãng ngươi thật là có bản lĩnh cơm chùa miễn cương ăn đúng không? Thẩm Lãng nhóm lửa thuốc lá, đừng nói mò, ta cùng ngươi đùa giữa đâu, làm ta cùng cặn bã nam một dạng. Chu Công Tử liếc xéo Thẩm Lãng không phải sao? Thẩm Lãng đều quên hỏi ngươi thế nào? Thẩm Lãng từ trong bọc móc ra hợp đồng. Chu Công Tử tiếp nhận, thấy được trên hợp đồng trong hiệp nghị cho, còn có con dấu. Chật chật, vậy mà trở thành. Thẩm Lãng đắc ý nói nhất định phải trở thành. Chu công tử nhẹ gật đầu, nói thật nàng vẫn rất vui vẻ. Ban đêm cho ngươi chúc mừng một cái, chúng ta dưới tiệm ăn đi. Không có vấn đề. Nếu không, kêu lên siêu cả cái đôi này. Thẩm lãng lại suy nghĩ một cái, có phải hay không phải gọi bên trên lục dương đầu. Ta còn có cái sư đệ, là lão sư ta an bài cho ta tới giúp ta nếu không. Chu công tử mỉm cười kêu lên, không có việc gì. Tiểu tuyết, ngươi đi hoàng lý nhớ đặt trước cái bao xương. Được rồi, tỷ. Thì... Thời gian còn sớm, hai người lại nhìn lên đại minh công tử. Nên nói không nói. Thân ca, khi đó ngươi thật đúng là thật để mắt. Lão Dương, vốn là xinh đẹp, bất quá tỷ không dựa vào mặt tăng cơm. Chậm chậm, Hồ Tĩnh cũng không tệ a, thật là dễ nhìn. Nhi tỷ, ngươi cùng Hồ Tĩnh có quen hay không? Còn có thể, một cái công ty. Hồ Tĩnh cũng là hoa tiểu. Chu công tử gật đầu, ơn nha, chỉ bất quá nàng gần nhất tại lăn lộn càng vòng, không ở bên trong. Càng vòng, Càng vòng không đều không rơi xuống mà, hai năm này đập đều là lộn xộn cái gì? Vì vòng tiền, thật sự là không tử thủ đoạn. Chu công tử nhẹ gật đầu, hai năm này phim hong công sát thực xuất hiện đại lượng nát phiến, nát làm cho người giận sôi Cái kia Tĩnh tỷ còn đi. Chu công tử trận chấm mắt, trong nước hàng năm tác phẩm có hạn, ít đến thương cảm, tốt tài nguyên trực tiếp bị chúng ta tứ đại hoa đáng cho chia xong, bằng không liền là cảng đài nữ nghệ nhân cho phân, trên cơ bản cũng không tới phiên hồ tính các nàng đi cảng vòng, mặc dù làm bình hoa, đó cũng là màn ảnh lớn, khỏi cần phải nói nổi tiếng cũng có thể xoát quét một cái. Lại nói, sự nghiệp nào có thuận buồm xuôi gió đều là từng bước một từ từ sẽ đến nào có dễ dàng như vậy ra mặt. Thầm lãng nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Cái vòng này, muốn đỏ, nói khó cũng khó nói đơn giản, cũng đơn giản một bộ tác phẩm liền có thể để ngươi đỏ, nhưng là đỏ lên về sau liền muốn nhìn mệnh. Thẩm Lãng mỉm cười tiểu hồng rượi vào nâng, đỏ thấm rượi vào mệnh. Chu công tử gật đầu, xác thực như thế, đương nhiên, kim chủ vẫn là muốn có không có kim chủ đường lấy, muốn cầm tài nguyên, ngoài chị ngươi loại này lao thiên gia thường cơm ăn cái kia đang hồng một đường không có kim chủ, vô luận nam nữ. Thì, ngươi liền không có kim chủ muốn nâng ngươi." Thẩm Lãng Tề Mi lộng nhắn nói. Tại sao không có? Có nhiều lắm, phú thương, đại lão bản, có nhiều lắm, bất quá ta cũng không thể nào yêu tiện, mình liền có thể tranh, làm gì rượi vào nam nhân." Thẩm Lãng dựng thẳng lên ngón cái như bức, dựa vào nam nhân bốn là không thực tế. tỷ, cái vòng này nhiều thiếu nữ nghệ nhân nghĩ đến gả phú hào, gả đạo diễn, một bước lên trời, trở thành rộng rãi phu nhân, về sau liền có thể hưởng phúc, không cần quay phim, loại cuộc sống này người không hâm mộ mà. hâm mộ có đôi khi có thể sẽ có à, nhưng là thật làm cho ta đi, ta khẳng định không thể đi. với lại nào có nhiều như vậy phú thương, cái vòng này lừa đảo đặc biệt nhiều, nhất là loại kia lừa tiền lừa sắp việc này không ít. ta trước đó liền gặp qua. hai năm này chẳng phải lưu hành nữ tinh gả phú hào mà. đoạn thời gian trước vậy ai, lưu thao chẳng phải cùng vương cái gì ấy nhỉ, thiểm điện kết hôn mà mới nhận biết không đến một tháng, tốc độ ánh sáng kết hôn. Thẩm Lãng nói, Chu công tử biết miệng, người nam kia ta biết, ta chỉ có thể nói, ta cũng không hâm mộ, hoa hoa công tử một cái. Với lại thổi lợi hại như vậy, địa sản đại ngạ, tài chính thiên tài, ta vậy mới không tin đâu, thật có tiền như vậy, trước đó làm sao chưa nghe nói qua. Thẩm Lãng vui vẻ, khá lắm, Chu công tử là khó được người biết chuyện A Tôn Ca, ta đột nhiên phát hiện, ngươi Tam Quan thật đúng là rất phù hợp, Lao Nương vốn là rất vừa và không. Ai, đúng, ngươi có phải hay không cùng Vương Phi rất quen? Dù sao ngươi bạn trai cũ thế nhưng là đậu bằng ai? Tấn ca biến sắc sách nàng làm gì? Hỏi một chút thôi, bắt quái một cái. Tấn ca thở dài, chỉ có thể nói tuổi nhỏ vô chi, nói chuyện vài đoạn tình cảm. Ta cùng đậu duy, vương phi xác thực rất quen, nữ nhân này nói như thế nào đây? Ta không thích nàng. Ngươi có thể ưa thích mới có quỷ. Chu công tử cùng đậu bằng vốn là một đôi, về sau chia tay, lại cùng Lý Á bằng kết giao. Lý Á bằng lại cùng vương phi sinh đứa bé, xác thực đủ loạn. Ngươi lúc tuổi còn trẻ, tình sử quả thật là quá nhiều a. Đúng ngươi có phải hay không cùng cái kia ai? Cái kia trương nhã đông có phải hay không cũng từng có một đoạn? Chu công tử rất là im lặng nhìn xem Thẩm Lãng ngươi đối ta tình cảm như thế có hứng thú. Thẩm Lãng cười hắc hắc, đều là danh nhân mà, bắt quái một cái, kỳ thật ta là đối cao vườn vườn cảm thấy hứng thú. Chu công tử trừng Thẩm Lãng một chút, nam nhân đều tờ mở một cái dạng. Thẩm Lãng cười hắc hắc. Chương 16, lão đặng đầu vào cuộc, Lập Lang phối chương 16, lão đặng đầu vào cuộc, Lập Lang phối đây là sư đệ ta Lục Dương, đây là sư muội ta Cổ Lệ Na Trát. Thẩm Lãng giới thiệu nói, Cổ Lệ Na Trát mà, thuộc về là đã Lục Dương đều gọi tới thuận tiện cũng cho muội tự khối gọi tới, để nàng sớm quen biết một chút trong vòng tiền bối, Thẩm Lãng thuộc về hảo tâm. Cổ lệ Na chắc nhìn xem ba vị đại minh tinh nhất là nhìn thấy Chu công tử thời điểm cả người đều là tay chân lú cuống. đây chính là đang ở một đường đại hoa đáng ai Rau đã dâng đủ vừa ăn vừa nói chuyện làm tốt lệ lao đặng đầu biết thẩm lãng từ đó ảnh lấy được bạn đầu tư muốn quay phim thời điểm hai người trực tiếp xa điêu. nhất là tốt lệ Người cái này trực tiếp liền thành đạo diễn lao đặng đầu thì là một mặt sùng bái à hắn hiện tại trong lòng đã có làm đạo diễn tâm chỉ bất quá trước mắt còn không có cái tia thực lực. ta đi xóm mà người cái này làm ta đều có điểm cộng, ngươi cái này biến thành đạo diễn đây cũng quá ma, miễn vẫn là trung ảnh đầu tư, bất kể nói thế nào, tỷ tỷ mừng thay cho ngươi, đến uống một cái. tôn lệ rất là hào khí bưng hai lượng cái chăn muốn cùng thẩm lãng đi một cái. thẩm lãng nhìn tê cả da đầu tỷ, chậm một chút, chúng ta tới trước một bụng, ăn nhiều thức ăn một chút. tôn lệ kinh bị nhìn xem thẩm lãng, một đại nam nhân uống cái rượu còn lằng nhằng, thế nào? uống hết sẽ chết ta, uống, không uống không nể mặt mũi, nhanh. thẩm lãng cái này tỷ tỷ hộ a, tôn lệ lộc cộc lộc cộc một bụng cho khó chịu. thẩm lãng bất đắc dĩ liều mình ngồi cô tử, cũng cho làm hai lượng rượu vào trong bụng để thần tỉnh não, trực tiếp có chút thoáng, đội vàng ăn rau. Lão đặng đầu nhìn xem thẩm lãng cần hỗ trợ, nói chuyện. Thẩm lãng cười hắc hắc, liền chờ ngươi câu nói này đâu, siêu ca có hứng thú hay không làm nam số một. Lão đặng đầu hắn cũng chính là khách khí một chút, ai biết thẩm lãng tưởng thật, bất quá nam số một hai, mặc dù nói đầu tư mới 10 triệu, nhưng là cũng không ít. Hai năm này hắn tại nguyên không tính quá tốt, cái này cũng có thể cân nhắc tiếp một chút ta, bất quá thẩm lãng lần thứ nhất làm đạo diễn, cái này nếu là đập không tốt, mình nhiều năm như vậy góp nhặt danh tiếng bạn nhất đập làm sao bây giờ lúc đầu đặng siêu tác phẩm vẫn là vô cùng không tệ nát phiến vẫn tương đối. Ý. Chính đáng đặng chiều cân nhắc muốn hay không nhận thời điểm. Không có vấn đề, tiếp Tôn Lệ trực tiếp liền cho đáp ứng. Lao đặng đầu nhìn Tôn Lệ một chút ta. làm sao ngươi có ý kiến? Tôn Lệ liếc xéo lao đặng đầu. Lao đặng đầu nhà bọn hắn, nương nương định đoạt, địa vị của hắn ngay cả tự mình chó cũng không bằng. Không, không dám ta cũng chuẩn bị nói tiếp. Tôn Lệ rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Thẩm Lãng dự thẳng lên ngón cái nhìn xem Tôn Lệ, "Tỷ, ngươi nói chuyện là thật tốt làm." Đó là, nữ nhân không hung ác, nói chuyện bất ổn chiều mà ngươi lại bên ngoài cũng không dạng này à, làm sao gặp được nhà các ngươi tôn lệ cứ như vậy? ngươi muốn chi lăng đứng dậy à, nam nhân tôn nghiêm đâu, về mặt đâu? lấy ra à, chấn áp phá phản kháng à? Chu công tử đổ thêm dầu vào lửa nói. Lão đặng đầu nhìn xem Chu công tử không biết nói gì bản sự đồng căn sinh, tương tiên gì quá mau à, Chu công tử ngươi là buổi tối muốn cho ta ngủ thư phòng à, ta cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi. Thẩm lãng chật chật một tiếng, chiều ca, ngươi dạng này chỉ toàn cho chúng ta nam đồng bảo trên mặt bôi đen. Lão đặng đầu các ngươi hai cái không có kết hôn hiểu cái đơ. Nam nhân liền không có không sợ già bà trừ phi ngươi không yêu nàng, chỉ cần là chính mình bồi tới tay ngươi liền không có không sợ. Lại nói, nghe lão bà thế nào? Đây là mỹ đức, ta liền nguyện ý nghe lão bà. Ta kiêu ngạo. Lão đặng đầu cầu sinh năng lực vẫn là vô cùng cao. Lúc nói chuyện một mực nhìn lấy tôn lệ sắc mặt làm việc, thẳng đến tôn lệ một mặt vui vẻ, hai lòng thời điểm, lão đặng đầu tâm mới để xuống. Lập tức nhìn về phía thẩm lãng cùng chu công tử hai người, xin nhờ anh em đừng đổ thêm dầu vào lửa ta muốn sống. Thẩm lãng cùng chu công tử liếc nhau, cặc cặc chịu nhạn. Cổ lệ na chắc muốn cười cũng không dám cười, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Tôn lệ liếc xéo, lao đặng đầu một chút, hiểu chuyện. Lao đặng đầu cười hắt hắt cái kia nhất định. Cơm nước xong xuôi, Chu công tử đề nghị đi trong nhà nàng trả mặt trưởng. Tôn lệ rất là đồng ý, nàng cũng yêu thích đạo này. Đám người giết tới Chu công tử trong nhà. Thẩm lãng trước tiên đem Dương danh lập vạn kịch bản đưa cho Lao đặng đầu. Người ở bên trong chính là cái tội phạm giết người. Lao đặng đầu một mặt một bước, không phải đã nói nam số một sao? Thẩm lãng gật đầu ân a, nam số một tội phạm giết người. Lao đặng đầu hắn có một loại dự cảm không tốt. Tiếp nhận kịch bản bắt đầu chăm chú nhìn lại, nửa giờ sau, đặc kinh động như gặp thiên nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thầm lãng, đây là người biết. thầm lãng lộ ra đại răng trắng đắc ý nói không cần sùng bài ca, ca chỉ là truyền thuyết. Lao đặng đầu bó tay rồi, viết thật tốt, cái này kịch bản liền giống vừa ra. ân, sân khấu kịch cảm giác, còn sen lẫn thật nhiều khác biệt nguyên tố, trong nước trước mắt còn không có này trùng loại hình kịch bản, viết thật tốt. anh em, ngươi cũng quá có tài hoa đi. bình thường, bình thường. thầm lãng vẫn là khiêm tốn một câu. ai, đúng, xong mà, đám tỷ tỷ gần nhất tiếp cái vợ kịch, lý đạo đoàn làm phim bên trong tất cả đều là xinh đẹp muội tử mười mấy cái đâu, có hứng thú hay không? Ta để cử ngươi đi qua. Thẩm lãng gãi đầu một cái, ta thật nghĩ quá khứ, dựa bảo Nhiều như vậy cô nàng, đây quả thực là thiên đường của ta. Bất quá ta lúc này sắp liền muốn tiến tổ, đằng sau còn muốn đập dương danh lập bạn, không tìm à? Cũng là, sớm chút tìm muội tử, đàng cái yêu đương, sự nghiệp phải có, yêu đương cũng phải có. Ai, ta nhìn cái kia đâm cũng cũng tệ, nó ngó cái này lớn lên bao nhiêu sinh đẹp à? Vẫn là sư muội của ngươi, hai người các ngươi liền rất xứng trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Tuân lệ cười hì hì nói. Cổ Lệ Na chát đỏ bừng mặt nhìn Thẩm Lãng một chút, "Túi đầu, Thẩm Lãng, cờ ủy tỷ, ngươi làm sao còn làm lặp la vối, nàng liền tiểu cô đương, ta thay họa nàng làm gì?" "Cái gì thay họa? Ngươi không hỏi xem làm sao biết nhân gia có nguyện ý hay không đâu." "Cái kia đâm, ngươi cảm thấy tiểu gì?" Tôn Lệ nhìn xem cái kia đâm hỏi. "Cái kia đâm túi đầu, phát ra con mũi thanh âm. Ta không biết mới lần thứ nhất, a không đối, lần thứ hai gặp mặt, ngươi hỏi nàng yêu đương không, cái này khiến nàng trả lời thế nào?" Chủ quan đi lên nói, Thẩm Lãng là hắn sư ca, lớn lên mà rất đẹp trai, tài hoa cũng có còn cùng nhiều như vậy đại lao là bạn tốt vẫn là đạo diễn từ chỗ nào phương diện tới nói đều là phi thường chất lượng tốt bạn trai trong nội tâm đương nhiên cũng là rất nguyện ý nhưng là phải có nữ hài tử thận trọng đúng hay không thẩm lãng nếu không theo đuổi nàng nàng khẳng định không thể đưa tới cửa đi thẩm lãng đội vàng đánh gai nói nói chuyện gì yêu đương à chơi mặt trượt chơi mặt trượt tới tới tới nhìn thấy thẩm lãng không tiếp lời có dạng cổ lệ na chắt bệnh bệnh lên miệng thử tôn lệ kỳ thật cũng là uống nhiều quá đột nhiên hứng thú muốn đùa một chút tiểu muội muội nghe xong chơi mặt trượt liền đến đỉnh trực tiếp móc ra thuốc lá cho lượn bẩy một vòng, mở đại. Bàn đánh bài bên trên, Chu công tử cùng tốt Lệ gọi là một cái bưu à, thu tục nhiều lần ra, đôi đến bài tốt, liền cảm tạ thượng đế, cảm tạ Như Lai Phật Tổ, sợ đến cái bài, chửi mẹ mắng so ai đều lợi hại, cái bàn đập vang động trời, không biết còn tưởng rằng nơi này đang đánh nhau đâu. Đánh Thẩm Lãng run rẩy bảy, bình thường nhìn điểm đạm nho nhã hai người, làm sao vừa lên bàn đánh bài cứ như vậy, doa người à. Chương 17, Phong Thanh Khai Mạc chương 17, Phong Thanh Khai Mạc Trần quốc phú cười ha hả nhìn xem Thẩm Lãng, Chu công tử hai người. Tới rồi, đi trước chào hỏi a. Chu công tử biết miệng, đều biết, chào hỏi gì? Trần Quốc Phú bất đắc dĩ cho ta chút mặt mũi. Một cái đoàn làm phim muốn đập hơn mấy tháng đâu, ngẩng đầu không thấy, túi đầu gặp. Coi như ngươi không nghĩ, tiểu thẩm cũng muốn đi cho chào hỏi, đây là quy củ không phải? Chu công tử liếc qua thẩm lãng nhẹ gật đầu, được thôi. Phim này nữ số một là Lý Liên Hoa, nàng không lọt nổi mắt xanh. Lúc trước tứ đại hoa đán bình chọn đi ra, nàng liền ép Lý Liên Hoa, Phạm Tiểu Bản một đầu. Đằng sau Hoa Tiểu đột nhiên rời khỏi, sáng so băng, cưỡng ép cho các nàng hai cái nhức dạ vị. Nàng là chính kinh bình chọn đi ra Lý Liên Hoa là hoa tiểu tự biên tự diễn đi ra luận diễn kỹ, nàng thật đúng là không đem Lý Liên Hoa đưa vào mắt. bất quá thẩm Lãng cái này để để còn ở lại chỗ này không phải, đưa tiền bảo hộ loại sự tình này, chính mình cái này làm tỉ tỉ hẳn là đi cho dẫn tiến một cái. Chu công tử mang theo Thẩm Lãng đi đến diễn viên chồng bên này. U, thân ca, tới rồi, cái này tiểu xuất ca là ai vậy?" Lý Liên Hoa cười khanh khách nhìn xem Chu công tử, lập tức lại nhìn xem Thẩm Lãng, thật đẹp trai tiểu họa tử, chưa thấy qua a Thẩm Lãng mỉm cười hoa sẽ tỷ "Ngươi tốt, ta là Thẩm Lãng, cũng là cái này đoàn làm phim diễn viên." Ta Bạch Nam Cũ, Người cũng là Hoa tiểu." Lý Liên Hoa kinh ngạc nói. Thẩm Lãng gật đầu mỉm cười, cùng tấn ca một cái tổ. Hoa tiểu Minh cười ha hả đưa điếu thuốc đến, "Hút thuốc." Sau đó Chu công tử lại giới thiệu với các vị tiền bối Trương Hàm Dư, Vương Chí Văn, anh đại. Ba người này đem, Trương Hàm Dư Thẩm Lãng không thế nào để ý, cũng chính là lớn lên tương đối khốc, diễn kỹ cũng liền cái kia chuyện, nhưng là Vương Chí Văn cùng anh đạt thế, nhưng là chân thần. Nhất là Vương Tử Văn, trong nước lời kịch bản lĩnh đệ nhất nhân, hắn hí nghe thấy thanh âm của hắn, liền có thể có hình tượng cảm giác, có chất cảm giác. Không cần nhìn tướng mạo. Hát băng, lô đen, hát vụ ba bộ khúc càng là kinh điển bên trong kinh điển, cái này không cần nói. Anh đại cũng không cần nói, trong nước tình cảnh hài kịch tổ sư gia, tổ tiên mấy đời văn đàn đại lão, kinh vòng lao tháo. Vương lão sư, anh lão sư, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chỉ giáo. Vương tử văn mỉm cười, chưa nói tới cái gì chỉ giáo không chỉ giáo khối quen phim, cùng một chỗ tiến bộ. Anh đại nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Sau đó lại giới thiệu mấy cái không tính diễn viên chính, nhưng là cũng coi là tiền bối nghe đại hồng, đoàn diệp hành, nô gương, tiểu xuất ca, lại gặp mặt rồi. Lưu vân đối thẩm lạng lây vây tay. Thẩm Lãng mỉm cười với tỷ, ngươi cũng tại cái này đoàn làm phim a. Lưu Vân mỉm cười, đúng a, có duyên phận a. Thẩm Lãng còn chứng kiến một cái mụ tử, đặng ra dai, kinh ngượt ngươi làm sao cũng tại cái này. Hắn không nhớ rõ cái này thì có kinh ngượt a, không cần nghĩ chỉ định là diễn viên của chúng. Nhìn xem Chu công tử bận trước bận sau mang theo Thẩm Lãng đưa tiền bảo hộ, Lý Liên Hoa hứng thú, va và vào một phát bên cạnh Hoàng Tiểu Minh. Tình huống như thế nào? Hoàng Tiểu Minh mỉm cười ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Bất quá ta vừa trông thấy Trần Đạo Đối tiểu tử này rất hữu hảo, nhìn xem cũng không giống như là cái đơn thuần diễn viên. Mang tư tiến tổ, không giống, mang tư tiến tổ sẽ không như vậy. Chu công tử nhất tỉnh hoàng tiểu minh cũng không giống. Tỷ tỷ, ngươi thật là bắt bại. Lý liên hoa mỉm cười nhìn thấy tiểu xuất ca, động tâm mà, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Hoàng tiểu minh, ngươi là thật là nhàn, ngươi không sợ đại vương cuối cùng cũng biết. Hán, biết lại có thể làm gì ta? Hoàng tiểu minh, lúc này trần quốc phú đi tới, phủi tay. Đều biết đi, chúng ta một hồi khởi động máy nghi thức kết thúc, trước tụ cái bữa ăn, vui à vui à, ta cái này bao nhiêu năm không có chỉ đạo, có chỗ nào không đúng? mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Lý Liên Hoa mỉm cười Trần Giang chế, lời này của ngươi nói, ngươi là đạo diễn, chúng ta đều nghe ngài. Hoàng Tiểu Minh nói tiếp, không sai. Trần Quốc Phú cười ha hả nhìn xem đám người đi, vậy chúng ta liền đồng tâm hiệp lực, hảo hảo đập xong cái này hí. Khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu. Bài hương án, cống phẩm, bái quan nhị ra. Giật ra vải đỏ, nốt áo. Phòng vấn bắt đầu, cái này hí, Lý Liên Hoa, Chu Công Tử, Vương Chí Văn, Hoàng Tiểu Minh, Trương Hàm Dư nhiều như vậy đại lao ghé vào khối, tự nhiên là hấp dẫn không ít truyền thông. Truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi việc này không tới phiên thẩm lãng móc ra thuốc lá bước khói đi tiểu xuất ca an kẹo không lưu vân bu lại cầm trong tay lục tiên kẹo cao su thẩm lãng tiếp nhận mỉm cười nói tạ ơn cùng tỷ ngươi còn khách khí bên trên chúng ta thế nhưng là một cái tổ thẩm lãng cười hiếp mắt nhìn xem lưu vân cái này tỷ tỷ nói như thế nào đây là kẻ hùng hãn có thể đem trịnh quân bóp trong tay bóp liền là vài chục năm thành thành thật thật nghe lời còn đem ra sản đều cho nàng còn mặc kệ nàng ở bên ngoài sóng rất có thủ đoạn ngươi cái này vô thanh vô tức cầm cái nam hảo chu công tử đối ngươi cũng thực không tội a Thẩm lãng vui vẻ, sắp thực thật không tệ, tấn ca đối ta tương đối tốt, hai người các ngươi quan hệ gì? Lưu Vân bắt quay nói, Thẩm lãng cười xấu xa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Vân đập Thẩm lãng một cái, chán ghét mà, nói thôi, không phải là tình lưu a, không thể a, nàng nhưng lớn hơn ngươi không ít, hiện tại không đều lưu hành chị em yêu nhau mà. Lưu Vân dựa vào vốn còn muốn cùng xuất ca tìm cách thân mật, nếu có thể ăn một miếng thì tốt hơn, cam. Bất quá nhìn xem Thẩm lãng sau đó nói ra, liền bằng hữu, đơn thuần bằng hữu quan hệ, hảo huynh đệ nhìn xem thẩm lãng đùa nàng lưu vân quyện một ngươi người này miệng bên trong không có lời nói thật đùa ta làm gì tỷ tỷ là để ngươi đùa thẩm lãng cười xấu xa nói ta liền thích trêu chọc xinh đẹp tỷ tỷ lưu vân khanh khách cười không ngừng ai u ta xinh đẹp mà vậy khẳng định xinh đẹp à vân tỷ lao xinh đẹp hì hì biết nói chuyện lưu vân nói như thế nào đây tân cũng coi là cái mỹ nữ à bất quá không có gì tác phẩm tiêu biểu cũng không có gì màn ảnh tinh điển hình tượng cũng chính là gia nhập kẹt tỷ tỷ mỗi đoàn có một chút lưu lượng dáng người còn có thể thẩm lãng không có trước khi chủ sinh nhìn thấy lưu vân bên trên sống tỷ Biểu diễn thời điểm vẫn là thật kinh ngạc, đều mấy dáng người lại còn phi thường không tệ, với lại càng ngày càng tốt nhìn. Thẩm Lăng đâu, lao lái xe, vui tính hài hước, đem Lưu Vân chọc cho khanh khách cười không ngừng, Lưu Vân cũng sờ soạn Thẩm Lăng đấy, cái này tiểu suất ca, không phải đặc biệt chính kinh, có cơ hội tiếp xúc gần gũi một cái. Chương 18, quỷ thổi ra bản chương 18, quỷ thổi ra bản chương 18, quỷ thổi ra bản dựa vào, ta nói ngươi có không có à, là cái cô nằng ngươi liền đùa một cái, đoàn làm phim tổng cộng cũng liền cái nữ diễn viên, ngươi cùng ba cái đều kéo bên trên quan hệ, vậy liền coi là trợ lý tiểu muội mọi người cũng nghĩ gặp người liên hỏi, "Buổi tối hôm nay ngươi có rảnh không? Muốn hay không tìm người yêu?" Soáng mà, làm ảnh hình người ngươi rằng này, thật tởm mở vô địch. Chu công tử nhìn xem Thẩm Lãng rất là đau đầu, "Ngươi đừng kêu Thẩm Lãng ngươi gọi Thẩm thái địch da lời nói này, ta đây không phải cùng phụ nữ giữ gìn mối quan hệ mà, lại không làm gì, liền vậy hai câu." Chu công tử trợn trắng mắt đặng ra da dai còn chưa tính, lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, Lưu Vân đều có hải tử lý liên hoa lớn hơn ngươi nhiều tuổi đâu. "Đại ca, ngươi đây đều ăn được. Cái này có cái gì ăn không Lao ngó sen nấu canh mới tốt uống, lại nói, "Còn không có ăn được đâu." Đại ca, đình chỉ hành vi của ngươi được không? đều không phải là đèn đã cạn dầu, dính lên ngươi liền chạy không thoát. Thẩm lãng bĩ bay, ta là nam, ta lại không lỗ lã, không sợ. Chu công tử đối với thẩm lãng nàng là thật không có lời nói, đây chính là một cái đại xoáng bước. Xoáng mà, thế nào, lại chọc chúng ta tấn ca tức giận. Hoàng tiểu minh cười ha hả đi tới vỗ thẩm lãng bả vai nói. Chu công tử khí mãi mãi đau, từ trong túi móc ra thuốc lá, nhóm lửa. Thẩm lãng mỉm cười, ánh sáng bay phim nhiều nhảm chán a, cùng mọi tử nhóm tâm sự, nhiều vui vẻ, nàng không hiểu ta. Hoa tiểu minh vui vẻ xoáng mà. Ngươi là ta gặp qua ra mặt dễ nhất, là cái xinh đẹp điểm ngươi liền đi treo chọc một cái. Ngươi về sau tất thành châu ngáo. Thay đại khí. Danh tự này tốt. Chu công tử trợn trắng mắt. Tốt cái gì? Thổ muốn chết. Thẩm lãng mỉm cười thật thật không tệ. Tấn ca ban đêm đi ăn nương không? Ta mời khách. U, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngươi mỗi ngày ăn của ta, uống ta, ngươi mời khách. Ơn a, Tiểu Minh ca, cùng nhau đi. Hoàng Tiểu Minh mỉm cười, không có vấn đề. Buổi chiều lại đập hai trận hí, Thẩm lãng liền trở lại khách sạn. Lúc này đội bộ chim cánh cụt thanh âm vang lên, Thẩm lãng ở trần, chúng khăn tắm đi ra. Biên kịch Giang Nanh phát tới tin tức tác giả đại đại, có đây không? Thẩm Lãng gõ lấy bà bay, dùng đến ID Thiên Hạ Bá Sướng trả lời, chuyện gì nói? Biên kịch Giang Nanh lần trước nói cho ngươi xuất bản sự tình, nhà xuất bản đã đảm tốt, đã giải quyết hợp đồng, chúng ta có thể ký kết rồi. Thiên Hạ Bá Sướng, ngươi đem hợp đồng phát tới, ta xem một chút, không có vấn đề, liền có thể ký kết. Chỉ chốc lát sau, Giang Nhan muội tử liền đem hợp đồng đến Thẩm Lãng hồng thư. Thẩm Lãng xem xét một cái hợp đồng, ký kết phí 2 triệu, có phần trăm năm bản quyền chia hoa hồng phí tổn, chủ yếu nhất truyền hình điện ảnh cải biên quyền còn tại trong tay mình nếu như không phải thẩm lãng nhất định phải đem truyền hình điện ảnh cải biên quyển sách trong tay lời nói, hắn quyển sách này nóng này trình độ tối thiểu nhất có thể cầm xuống quá chục triệu tiền mới bút. Hai triệu không nhiều, nhưng là cũng không ít. mình một năm này lục tục tiền nhuận bút cũng có cái hơn triệu. quỷ thổi đèn cố sự, hắn biết rất nhanh, buộc khúc trực tiếp đăng nhiều kỳ kỳ không đến một năm, mỗi ngày qua đổi, ngâu như đổi, đơn giản liền là một cái vô tình gõ chữ máy móc, quyển nào đó điểm những tác giả khác không ngừng kêu khổ, mỗi ngày lời đã là mọi người thường ngày chữ cái nào đều không gửi, chữ liền là thần, chữ, đó là đại thần, thầm lãng mỗi ngày vạn cất bước. Như bức thời điểm bạn, đây là cái gì? Cái này mẹ hắn là xúc tu quái thành tinh. Cho nên nhìn vị thổi đèn các độc giả, nhìn rất là sảng khoái, dính tính cũng rất lớn, sách này đến bây giờ nóng nảy trình độ, có thể so với năm đó Minh Nguyệt Minh Triều những sự tình kia. Thiên hạ bá nghiệp hợp đồng ta xem, không có vấn đề gì có thể ký kết. Biên kịch răng nhanh, tốt, tác giả đại đại, chúng ta sẽ tại Bắc Kinh an bài cho ngươi một cái thư lưu gặp mặt hội, lần này không chỉ có là ngươi, còn có năm đó Minh Nguyệt lao sư, Khô Lâu tinh linh, tiêu thiển ba vị lão sư khối có mặt hoạt động lần này, tháng hào ngài nhất định phải trình diện a thiên hạ bá sướng không có vấn đề. thầm lãng nằm trên ghế salon khỏe miệng gáy nết, bá sướng lão sư, thật xin lỗi à, sách của ngươi bị ta thì thu, chính mình lại động động đầu góc viết điểm khác sách, ngã ngược lại chép ngươi sách lại không ngừng ta một cái. chương 19, đoàn làm phim 23 sự tình trương 19, đoàn làm phim 23 sự tình đến, đi một cái. thầm lãng cầm bia lên mình nhìn xem hoàng tiểu minh, chu công tử hai người, đi, một cái, ba người đụng phải một cái. thầm lãng nhìn xem mở miệng một tiếng đại thận chu công tử khoẹt miệng co giật, người ăn nhiều như vậy thật làm gì? chu công tử liếc xéo thẩm lãng, làm gì? không thể ăn à? Ngươi lại không cái kia công năng, cái đồ chơi này là nam nhân An ta chuyên môn cho Tiểu Minh ca cùng ta điểm ăn cái gì bổ cái gì ngươi không biết à. Chúng ta cái này hí, năm trước hẳn là có thể đập xong a." Thẩm Lãng nhìn về phía Chu công tử nói, "Hẳn là không sai biệt lắm, nếu không phải Lý Liên Hoa cả ngày nhiều chuyện như vậy, cái này thì đã sớm đập không sai biệt lắm." Chu công tử đậu đen rau buồn nói, "Nói thế nào chuyện này đâu, Lý Liên Hoa muốn đem mình đập đẹp mắt một điểm, Trần Quốc Phú đâu cũng muốn tận thiện tận mỹ, cho nên quay chủ tiến độ rất chậm, trên cơ bản thời gian đều tốn tại đập Lý Liên Hoa trên hơn." Ngày mai ngươi không phải cùng Lý Liên Hoa có cái nào thai kích tình đi mà, có ngươi chịu?" Chu công tử cười xấu xa nhìn xem Hoàng Tiểu Minh nói, "Hoàng Tiểu Minh, thẩm lãng phong thanh cái này hí tiêu chuẩn thật rất lớn. Khu khụ, ta liền muốn biết, cơ bản bên trong có một đoạn lộ ra trọn bẹn màn ảnh, hoa sen tỷ có thể hay không hy sinh một cái? Bọn ta có thể hay không đi thấy chút việc đời?" Chu công tử rất là khinh bỉ nhìn xem Thẩm Lãng, "Thế nào? Ngươi biến thái a làm cái gì mộng người đâu, còn Trần ý, khẳng định là thế thân a, ngươi làm Lý Liên Hoa là tham cái tiếng ngốc cô nàng a, Lấy chính mình tiền đồ nói đùa thẩm lãng lườm mũi môi, không có chút nào kinh nghiệm, ta còn chuẩn bị mang theo phê phản ánh mắt đi hiện trường quan sát quan sát đâu. Hoàng Tiểu Minh bị thẩm lãng lời nói cho bị sặc. đem xem người ta thân thể, nói như thế tươi mát thoát tục, thẩm lãng cũng là đủ có thể. Bất quá có sao nói vậy à? Chúng ta cái này hí đoán chừng là muốn lựa, tất cả mọi người đập rất chăm chú, những cái kia hình cụ nói thật mặc dù là nhưng là ta diễn xong về sau trong lòng đều có điểm rụt rè. Hoàng Tiểu Minh nói trong khoảng thời gian này càng nộ, kỳ thật một cái hí tốt và không tốt diễn viên trong lòng đều rất rõ ràng, nói là không liên quan tới mình có được hay không chính là đạo diễn sự tình, xảy ra chuyện không có nổi, đây đều là kéo con bê, đập đồ bản gì, chính mình không biết. vậy ngươi đang quay cái gì? cái này hí hẳn là có thể cầm thưởng, ngươi đừng quên, Trần Quốc Phú tại con bên kia năng lực, hắn cùng Kim Mã Thưởng mấy cái ban giám khảo đều là hảo bằng hữu, hành nghề nhiều năm như vậy, nhân mạch thông thiên. Chu công tử nói bổ sung, Thẩm Lãng vui vẻ, vậy ta chẳng phải là có cơ hội cầm cái tốt nhất bài nam vụ. Chu công tử liếc qua Thẩm Lãng, vừa định đầu đen rau muốn hai câu, lại cho ném trở về. Thẩm Lãng nói hắn sẽ không diễn kịch thế nhưng là đến sở tiêu đi ô khai mạc về sau tương đương cũng tệ, n đều rất ít, cái này hí diễn viên đều là đều trong vòng lao pháo, thẩm lãng cùng bọn hắn đối hí, trên cơ bản đều không có rơi xuống qua, hắn vai diễn bạch tiểu niên thế nhưng là cái nương tháo, Thẩm lãng vậy mà ra dáng, nói thật chu công tử càng phát thưởng thức người tiểu đệ đệ này, ai, đúng, thân ca, chân ngươi kiểu gì, không có sao chứ, ta mua cho ngươi chọn người thể tổ chức ra gây dựng lại tệ, một hồi ngươi cho bơi một điểm, đừng lưu sẹo. Trần Quốc Phu Bì, tái hiện tàn dây thường hình, tại một đầu thô lệ trên sợi dây, gây ra rất nhiều gờ sau đó hai người dơ lên người trên sợi dây lặp đi lặp lại lôi kéo tuy nói cũng làm ra bảo hộ nhưng bởi vì trọng tâm bất ổn chu công tử thân thể không cẩn thận liền sẽ méo xẻo, đùi trực tiếp ma chạy máu qua thầm lãng đột nhiên cẩn thận để chu công tử có chút nhậu trật trật còn biết đau lòng tỷ tỷ à thầm lãng cười hắc hắc đó là đương nhiên ăn người ở người ngươi thế nhưng là cơm của ta phiếu ta đương nhiên phải quan tâm à dạng này ta mới có thể yên tâm thoải mái ăn ngươi cơm chùa còn không sợ bị đạm chu công tử Khanh khách một tiếng đi tại tỷ tỷ không có tìm được bạn trai trước đó cho phép ngươi một mực ở tại nhà ta ăn ta cơm chùa Hoàng Tiểu Minh, cái gì đồ chơi? Ngươi ở Chu Công Tử trong nhà. Thẩm Lãng gật đầu, tân a. Ta dựa vào, hai ngươi đến cùng quan hệ gì a? Ta ăn tấn ca cơm chùa, nàng nuôi ta. Hoàng Tiểu Minh, là ta cùng thời đại theo không kịp tiết đấu, vẫn là ta là hậu. Các ngươi không phải tình nữ a? Thẩm Lãng cùng Chu Công Tử gật đầu, không phải a. Hoàng Tiểu Minh, dựa vào, sóng mà, ngươi là thế nào yên tâm thoải mái ăn Chu Công Tử cơm chùa còn nói như thế yên tâm thoải mái? Thẩm Lãng núp bay, không hắn, nghèo. Hoàng Tiểu Minh mặt đâu? Mặt còn cần hay không? đối với thẩm lãng cùng chu công tử quan hệ hắn thật rất khó đánh giá với lại điều này cũng làm cho hắn thật sâu lâm vào bản thân hoài nghi ở trong có phải hay không mình theo không kịp thời đại thẩm lãng mỉm cười tiểu minh ca ngươi không hiểu à ta cùng chu công tử thuộc về cái gì thuộc về là lẫn nhau thưởng thức mới quen đã thân hảo bằng hữu ta cái này cá nhân đâu đối với mặt mũi à, tôn nghiêm à, nhìn không phải trọng yếu như thế ăn nữ nhân làm sao rồi cơm chùa cũng không phải ai cũng có thể ăn tôn nghiêm vật này tại ngươi cái gì cũng còn không có thời điểm cũng đừng giảng chờ ngươi công thành danh thoại về sau tại đi đảm tôn nghiêm Hoàn Tiểu Minh nhẹ gật đầu, rất khó đánh giá, bất quá cũng có chút đạo lý. Lại không liên quan việc của mình, Thẩm Lãng cùng hắn trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn cảm thấy tiểu tử này có thể chỗ, vui tính hài hước, hiểu chuyện, nói chuyện phiếm cũng cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, cùng ai cũng trò đến, cùng hắn tương đối tương tự, đều thuộc về cao ESG đám người. Chương 20, yêu mến nữ tính thể sắc tinh thần khỏe mạnh chương 20, yêu mến nữ tính thể sắc tinh thần khỏe mạnh ít rượu vừa quát, có chút hơi say rượu, trở lại khách sạn, Thẩm Lãng đem thuốc cho Chu công tử, liền nằm xuống. Vừa nằm xuống không bao lâu, tiếng đập cửa liền vang lên. Thẩm Lãng được hồ hồ mở cửa phòng. Lưu Vân một thân màu tím chạm rông áo ngủ, cười khanh khách nhìn xem Thẩm Lãng, trong tay còn sách lấy rượu đỏ. Thẩm Lãng trong nháy mắt tỉnh rượu, "Vẫn tỷ?" Lưu Vân nhìn xem Thẩm Lãng, "Còn không cho ta đi vào, ngươi liền không sợ người khác nhìn thấy?" Thẩm Lãng đội vàng để Lưu Vân vào cửa. Lưu Vân lắc lắc cái mông nhỏ, lố néo lố néo ngồi vào trên ghế salon, đem chân có chút nâng lên bỏ vào ghế sofa xôi theo bên trên, lấy tay xử cái đầu nhìn xem Thẩm Lãng. "Chờ ngươi đã lâu, ngươi làm gì đi?" Này, vừa đi cùng tấn Ca, Tiểu Minh Ca uống một chút thầm lãng nhìn xem Lưu Vân trắng tinh chân nhỏ phía trên còn thoa màu đỏ dầu sơn móng tay trông rất đẹp mắt vất tỷ chân ngươi vẫn rất đẹp mắt lẳng Lưu Vân nở đủ cười vũ mị nhìn xem thầm lãng đẹp mắt ta có muốn hay không sơ sở có thể chứ Lưu Vân lung lay chân nhỏ dương đầu lên cười híp mắt nhìn xem thầm lãng ngươi hỏi ta đều là lao lái xe thầm lãng dây hiểu cái này tỷ tỷ chỉ định không phải tìm đến mình nghiên cứu thảo luận kịch bản đây là phát suất muốn so tài một cái tuân theo có dầu không thể bạch bất tạp đến nguyên tắc thẩm lãng tự nhiên là ai đến cũng không có tự tuyệt đằng sau mình muốn đi nơi đây tỉnh lược một bát chữ. ngay kế tiếp bình minh, thẩm lãng tỉnh lại, Thần thanh khí sảng. khẽ hát đi tới khách sạn lầu ba, cầm điểm trứng gà, bánh mì đặc ý bắt đầu ăn. u, tiểu xuất ca đêm qua khẳng định ngủ không tệ lắm, tâm tình thoạt nhìn rất tốt nha. Lưu Vân, Lý Liên Hoa hai người đi tới, thẩm lãng ngẩng đầu nhìn Lưu Vân, tỷ tỷ ngủ có được hay không ngươi có thể không biết mà? còn có thể. Vân tỷ, ngươi hôm nay khí sắc cũng không tệ à trong trắng lộ hồng. Lưu Vân bụng mặt giả bộ mu nói, có đúng không? kỳ hỉ, thật biết nói chuyện. Lý Liên Hoa liếc xéo hai người các ngươi hai cái không thích hợp, lấy nàng nhiều năm duyệt vô số người tình huống tới nói, hai người này một sướng một họa, chỉ định có biến. Thẩm Lãng giả bộ ngu nói, Liên Hoa Tả ngươi đang nói cái gì a? Lưu Vân tiếp bảo, đúng a, Liên Hoa Tả chúng ta liền nói chuyện tiếm, ngươi muốn cái gì đâu? Lý Liên Hoa nói chuyện tiếm. Thẩm Lãng nói tránh đi, Liên Hoa Tả, hôm nay là không phải muốn đập ngươi cái kia đoạn kích tình gì a? Ta có thể đi xem một chút không? Lý Liên Hoa trong nháy mắt đỏ mặt, tới ngươi, nghĩ đến đẹp, còn để ngươi nhìn xem, làm sao ngươi muốn nhìn tỉ tỉ thân thể a? Thẩm Lãng cười hắc hắc thưởng thức nghệ thuật, thưởng thức nghệ thuật, liên hoa tả, ngươi nói như thế nào như thế sắp tình đâu? Lý liên hoa, ngươi trở đi, ngươi tại ta không có ý tứ. Ngươi muốn đi ngươi đi không được, cái này hí khẳng định thanh tràng. Thẩm lãng một mặt vẻ tiếc nuối, vậy thì thật là thật là đáng tiếc. Lý liên hoa nhìn xem thẩm lãng khuôn mặt tuấn tú tới hào hứng, u, ngươi đây là đối tỷ tỷ ta có ý tứ à? Ngươi muốn thật có nói thằng a, xem kịch rất chán, chúng ta đến điểm súng thật đạn thật tỷ tỷ ta còn độc thân đâu? Đến lúc đó ngươi muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lưu vân nghe xong câu mui. Nam nhân này ta vừa ăn một miếng, ngươi liền đến đoạt ta liên hoa tạ, thẩm lãng mới đâu, ngươi cùng với nàng không thích hợp à? Lý liên hoa lườm Lưu vân một chút, có cái gì không thích hợp? Hiện tại không đủ lưu hành chị em yêu nhau. Đúng không? Xong mà. Lý liên hoa đối Thẩm lãng chớp chớp mắt. Thẩm lãng hắn hiện tại trong đầu đang tại phi tốc một chuyển, dựa theo trước kia chân hắn đạp nở chiếc thuyền lật thuyền kinh lịch, lúc này sơ ý một chút liền có thể đem lôi cho dẫn nổ. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Cùng ta cũng nói một chút thôi. Thẩm lãng trong mắt xuất hiện nhìn thấy cứu tinh bao mang, Chu công tử xuất hiện, đơn giản liền là hắn tái sinh phụ mẫu a. Lý Liên Hoa nhìn thấy Chu công tử đến, trong nháy mắt thu hồi vừa rồi đùa giỡn thẩm lãng tư thái, ngược lại là nghiêm trang nói, "Trò chuyện đi đâu, hôm nay không phải ta có trận mạc kịch, có chút sợ sệt, thẩm lãng đệ đệ quan tâm ta." Chu công tử liếc qua Lý Liên Hoa vừa nhìn về phía Thẩm Lãng, "Có đúng không?" Thẩm Lãng liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, đúng. ta cái này cá nhân liền là ưa thích yêu mến nữ nhân, ta từ nhỏ đã dạng này, không thể gặp mỹ nữ thụ một điểm tội." Chậc chậc, tốt như vậy làm nhân sư, ưa thích yêu mến nữ nhân thể xác tinh thần khỏe mạnh a. Thẩm Lãng núi bay, ta vẫn luôn dạng này a. "Chu công tử, tới tới tới." ngươi qua đây, Chu công tử rất thầm lãng tay áo cho kéo đến trong góc. Ta nói ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm. nàng cùng đại vương tổng kéo không rõ ràng sau lưng còn không biết có bao nhiêu nam nhân, nhập tên loại này cùng với nàng thanh mai trúc mã đều có thể bị hắn cho đạm. ngươi còn treo chọc nàng, ngươi treo chọc cái khác tiểu muội muội ta mới lười nhát của ngươi. nàng ngươi không rời xa một chút, đến lúc đó ngươi khẳng định phải ăn thiệt tội. Vương Trung Quân, Chu công tử nhẹ gật đầu, không phải đâu. Vương Kim Hoa một tay đem nàng cho phủ Hồng Vương Kim Hoa trốn đi Hoa kiểu. nàng không có đi theo ngược lại lưu tại Hoa kiểu. cũng là bởi vì có cái tầng quan hệ này ngươi cùng với nàng quấy thối, đến lúc đó bị đại vương cuối cùng cũng biết có thể có ngươi tốt trái cây ăn. đi, ta đã biết, về sau ta cách xa nàng xa. Lý Liên Hoa cùng Lý Tuyết Cái này hai tỷ bội tâm tư sâu đâu, tại Hoa Tiểu trên cơ bản không ai sẽ cùng các nàng đi gần. ta tại Hoa Tiểu ghét nhất không phải Phạm Tiểu Bàn, ngược lại là nàng. công nhận Bạch Liên Hoa, ngươi còn buồn bực đầu treo trọng. Thẩm Lãng cười hắc hắc, cái kia Phạm Tiểu Bàn ta đi treo chọc một cái liền không sao giải. Chu Công Tử. đến, ngươi xem ta tay. Chu Công Tử giơ ngón tay giữa lên đối Thẩm Lãng một cái quốc tế ân cần thăm hỏi tởm lờ mờ là ý tứ này sao. Chương 21, đoàn làm phim đóng máy lại ăn được cơm ba bữa. Chương 21, đoàn làm phim đóng máy lại ăn được cơm ba bữa. Ánh sáng lý liên hoa tuần vui này, liền lạnh sinh sinh đập ba ngày, thẩm Lãng giành đến nhàm chán, liền đến chỗ trêu chọc đoàn làm phim bên trong mộ tử. Lúc này thẩm Lãng tựa như đường bá hổ lẫn nhau điểm thu gương bên trong đường bá hổ, lưu liễu đùa chó đùa giỡn mộ tử. Chỉ cần là lớn lên còn không chỗ nào che tiểu thị thị, đều không có trốn qua bị thẩm Lãng đùa. Trần Quốc Phú đều tởm mờ nhìn không được dựa vào người khác quay phim, người tán gái người khác công tác ngươi tán gái, người khác nghỉ ngơi ngươi còn tại tán gái, ngươi cũng sẽ chỉ tán gái đúng không? Đến, thầm lãng, ngươi qua đây một cái. Thẩm lãng đi tới nhìn xem Trần Quốc Phú đạo diễn cái gì vậy? Trần Quốc Phú rất là bất đắc dĩ nhìn xem Thẩm lãng, Thẩm lãng, ngươi suốt ngày liền không có cái chính sự mà, Là muốn hát hát chúng ta khu trong tổ nữ tính đúng không? Thẩm lãng cười hát hát trần đạo, ta độc thân mà, cái tuổi này chính là sao động niên kỷ, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, khát vọng yêu đương. Trần Quốc Phú lời nói này cũng không có tâm bệnh, hán tại Thẩm lãng cái tuổi này thời điểm, không phải cũng khát vọng bọn này? không đối, kém chút bị tiểu tử này vòng vào đi. đương thời hắn liền truy cầu một cái. con mẹ nó ngươi truy cầu cái, cái này có thể giống nhau sao? chớ cùng ta kéo, ngươi hí cũng không nhiều hai ngày này tập trung đem ngươi hí cho đập xong. ngươi sớm chút cút đi à? ta cái này đoàn làm phim dung không được ải. ngươi ngó nói ngươi, lúc đầu tất cả mọi người thật tốt đang quay hí, toàn tâm toàn ý công tác. ngươi đây, cả ngày tán gái, hát hát nữ nghệ nhân nhóm, còn có đoàn làm phim nhân viên công tác đều không tâm tư quay phim. ngạch nha trần đạo, nếu không ta thu liễu một chút. trần quốc phú quát tay không cần tư lượng, ngươi không phải còn có ngươi sự gì mà? Cứ như vậy vui sướng quyết định. Nhìn xem Trần Quốc Phú rời đi bóng lưng, Thẩm Lãng bay, không quan trọng, ngược lại đợi cũng không có gì ý tứ. Thẩm Lãng cuối cùng một tuần kịch đóng máy. Vào lúc ban đêm, Lưu Vân một mặt không bỏ, trong khoảng thời gian này tiểu nhật tử nàng trôi qua phi thường vui vẻ, đột nhiên Thẩm Lãng muốn đi, khoái hòa sinh hoạt nhưng liền không có. Thẩm Lãng nhìn xem tấn ca tấn ca, ta về trước Bắc Kinh rồi. Chu công tử khoát tay náo, tranh thủ thời gian về a, ngươi cái này tại đều thành tai họa. Thẩm Lãng đeo kính đen đeo túi sách bước lên trở về đường đi. đúng vé máy bay vẫn là Lưu Vân cho mua, khoang hợp nhất lại ăn được cơm chùa rồi. đến bắc kinh chuyện thứ nhất là làm gì? đương nhiên là dưới tiệm ăn vải. thầm lãng kẽ hát cứ vậy mà làm mấy cái món ngon. bạch tiểu niên cắt c, trần quốc phú cho bạn. nói thật không ít, đừng biết hay không hơn chục triệu, hơn mấy triệu cắt c. năm lúc này cắt c liền xem như chu công tử loại này một đường cũng liền tại một triệu đến hai triệu ở giữa. bất quá lúc này tiền làm tiền, làm đến tiền chuyện thứ nhất liền là mua nhà. bắc kinh này lại tiền đặc cọc, hoặc là thành tiền đặc cọc, liền có thể mua nhà. thầm lãng đi vào một nhà tòa nhà chỗ dựa vào mình không có gì sánh kịp bị lực dưới 118 bình vòng phong ở nam bạn không đến liền bị hắn bắt lại thuận tiện lấy bán cao ốc chỗ dê vỡ đen phong vận nữ quản lý cũng bị cầm xuống ta cái này đáng chết bị lực thật sự là không cách nào ngăn cản cầm tới mua phòng hợp đồng thầm lãng cũng coi là tại bắc kinh có cái nhà Nam bạn trung tu sạch sẽ quá đang ra tốt ta lại đi một chuyến đồ dùng trong nhà thành tủ đá máy giặt điều hòa không khí TV, nồi bắt bầu bốn các loại bộ đồ ăn lại đem lục dương cho kêu tới sư đệ thế nào sư ca phòng này hoàn thành không tốt tương đối tốt Sư ca ngươi mua, thầm lãng nhẹ gật đầu đơn à, tốt à, dạng này ta đem phòng ở cho thuê ngươi, một tháng tân phòng không bị à? Sư ca, ngươi cho ta mướn, ngươi ở cái nào? Ta có địa phương ở, liền hỏi ngươi có mến hay không à? Lục Dương ngượng ngùng gãi đầu một cái, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết. Ngươi có bao nhiêu? Trong túi liền. Thầm lãng giơ ngón tay giữa lên nhà xéo đi, đem thả xuống trong tay ngươi đuổi gà, đó là ngươi có thể ăn. Lục Dương đây không phải ngươi gọi ta tới ăn cơm mà. Sư ca, ngươi thật hiện thực. Làm người liền muốn thực tế một chút, ngươi làm sao nghèo như vậy? Lục Dương lời này của ngươi cũng quá đâm tâm, ta làm sao nghèo như vậy, ta cũng muốn biết. Ta còn không có tốt nghiệp đâu, mỗi tháng tiền sinh hoạt đều vẫn là trong nhà cho, ngẫu nhiên kiếm chút thu nhập thêm, sinh hoạt cũng coi như giàu có, nhưng là đáng chết không chết trước đó nói chuyện cái bạn gái. Một lòng nghĩ đối với người ta tốt, muốn cái gì cho cái gì, cuối cùng bị lục mình còn thiếu một cái cổ trái. Ta lấy thực tình cho chó ăn. Thẩm lãng chật chập lưỡi, bố bố vô cùng đáng thương Lục Dương, về sau cùng ca lăn lộn à, ca dạy ngươi ăn bám. Lục Dương nhìn xem Thẩm lãng ca, dạy ta, nếu không ngươi phòng này, liền cho đệ đệ được. Ngược lại ngươi có địa phương ở. Thẩm lãng một mặt kinh ngạc nhìn lục dương, tiểu tử ngươi tại ăn cơm chùa phương diện này vẫn rất có thiên phú mà, không sai, bất quá ngươi ăn ta cơm chùa. Cút đi. Tiểu tử, ngươi đi nhầm đường mua. Sư ca, ta đều như thế đáng thương. Nhà xéo đi. Ngươi không xứng. chương 22, phòng cho thuê chương 22, phòng cho thuê cái kia đó à, sư ca phòng này thế nào? Cổ lệ na chắc rất mộng bức nhìn xem thẩm lãng. Lúc đầu Thẩm Lãng đột nhiên gọi điện thoại, nàng còn tưởng rằng là muốn quy tắc ngầm nàng đâu, lần trước Tôn Lệ cho hai người giật dây về sau, cái kia đâm đối Thẩm Lãng vẫn rất có hảo cảm lần này Thẩm Lãng đột nhiên bảo nàng, nàng còn tưởng rằng Thẩm Lãng lần trước là không có ý tứ, nàng còn cô y ăn mặc thật xinh đẹp đem vớ đen cao gót chiến bảo đều mặc bên trên. Ngươi gọi ta tới liền là để cho ta nhìn phòng ở. Lãng phí lao nương tình cảm. Còn, tạm được. Cái kia đâm hào hứng trẻ nhận nói. Thẩm Lãng không vui cái gì gọi là bất được, tam hoàn hay, tiểu khu, đồ dùng trong nhà đầy đủ, thủy điện và miễn, giỏ sách bao ở, không cần không cần chỉ cần a. Thế nào? Có hứng tôi không có. Ngươi là muốn đem phòng ở cho ta mới mà. Thầm Lãng gật đầu, "Ấn a, không phải bảo ngươi tới làm gì. Cái kia đâm ta sắp điên. Cái này nam nhân có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Ta như thế một cái thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ, ăn mặc xinh đẹp như vậy. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Ngươi lúc này không nên trò chuyện một điểm, bùi khai khai chủ đề." Sau đó ta làm bộ một cười, sau đó tình trạng ý tiếp cô ý, mở ra một trận đấu tranh nội bộ đại chiến. "Con mẹ nó ngươi lại muốn thuê phòng cho ta." Cổ lực cái kia đâm thở dài quá mắc, không muốn nổi. thầm Lãng nếu không ngươi tìm hai cái bằng hữu hợp tác cũng có thể nhà thủy điện toàn thọ tinh sửa sang cách các ngươi trường học cũng gần ba người người đồng đều cũng mới ra mặt cái này hoàn cảnh nơi này đơn giản không nên quá có lợi ta ở trường học ở còn miễn phí đâu sao có thể một dạng mà nơi này ngươi có thể có mình tư nhân không gian ban công tắm rửa cái gì đều có dạo phố cũng thuận tiện với lại ban đêm ngươi muốn mấy điểm về nhà liền mấy điểm về nhà muốn đi chơi chỗ nào đi cái nào chơi thẩm lãng dụ dỗ nói cái kia đâm nhìn xem thẩm lãng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi sư ca ngươi cũng chỉ là muốn đem phòng ở cho ta lớn cái kia đâm Nam Đề cô nàng ngươi một đao kia trực tiếp chặt tới ta đọt mạch chủ Nam không nguyện ý ta không thuê thêm chút đi liền năm đi năm liền năm tháng giao a ta cũng không có nhiều tiền như vậy thầm lãng sở lên cái cảm dạng này chúng ta trực tiếp ký hợp đồng tiền thuê nhà liền từ ngươi cắt xe bên trong trụ Cổ lệ na chắc gật đầu đó là đương nhiên có thể rồi bất quá sư ca ngươi cái này ý nhiều một chút được a ta còn muốn cho lão sư sớm xin phép nghỉ đâu xin nghỉ phép việc nhỏ vấn đề ngươi sư ca ta tại bắc điện vẫn có chút mặt mũi yên tâm lại nói chúng ta bắt điện lại cùng lý không đồng dạng, tân sinh tiếp hi không có yêu cầu, đúng, ngươi bây giờ có quản lý ước mà, cái kia đâm lót đầu, ta mới đại nhất, còn không có tiếp xúc đến, cái này không nóng nảy, đập sư ca bộ này hí, khẳng định để ngươi một lần là nổi tiếng, thời gian cũng không sớm, ngươi về sớm một chút a, cái kia đâm, sư ca, ngươi không nên mời ta ăn một bữa cơm, thẩm lãng khỏe miệng cái nết, xa huyện đại tiểu điểm cái kia đâm nam nhân này không cứu nổi, thật keo kiệt sư ca, ngươi đối một cái thanh thuần vô địch mỹ thiếu nữ, cứ như vậy keo mà, sư ca cũng nghèo rất ngồng tới a có ăn hay không a ăn hai người tới xa huyện và bạc à cố ý cho ngươi tăng thêm cái lô đuổi gà đừng nói sư ca kêu kìa ta đều không thêm cái kia đâm trận trắng mắt sư ca ngươi trước kia cùng cô gái khác ra ngoài ăn cơm cũng ăn cái này vậy khẳng định không phải ai nhất định phải ăn tiệc cái kia đâm cái kia vì sao liền mang ta ăn cái này đây là ta xuất tiền a cái kia đâm ngươi ý là trước đó ngươi ra ngoài cùng nữ hải tử khác hẹn họ đều là nữ hải tử giao tiền cơm thầm lãng vừa ăn vừa gật đầu không phải a cái kia đâm dựa vào chương 23 ký bán hội chương 23, ký bán hội bắc kinh ba dặm đồn trung tâm. trang sáng lão sư có thể hợp chương ảnh mà, ta là người trung thực fan hâm mộ, có thể ôm một cái mà. thầm lãng nhìn xem mập mạp nhìn hòa ái dễ gần năm đó trang sáng, có chút kích động. minh Triều những sự tình kia sách này, liền là thần tác, không thể nghi ngờ thần tác. gọi ta thạch duyệt là được, đừng có khách khí như vậy, ngươi quỷ thổi đèn ta cũng thường xuyên nhìn, ta cũng là người fan hâm mộ ở. thầm lãng đội vàng không cam lòng cái này, quá vinh hạnh quá vinh hạnh chúng ta có thể lẫn nhau ký cái tên mà. thạch duyệt mỉm cười, không có vấn đề. Thẩm Lãng cùng Thạch Duyệt hai người lẫn nhau cho các vị trên sách viết cái chúc phúc. Thẩm Lãng ôm Thạch Duyệt hợp trước ảnh. Hai vị khác ta ra, Thẩm Lãng tự nhiên cũng là lên tiếng chào. Thư hữu gặp mặt hội chính thức bắt đầu. Thẩm Lãng ngồi tại trên bàn học, nhìn xem trùng trùng điệp điệp fan hâm mộ bày nhóm tê cả ra đầu, hôm nay ngón tay này nhất định phải phế. Nam fan hâm mộ mà, tùy tiện biết cái quý tên, nữ phấn mà, chỉ cần là lớn lên xinh đẹp, đều có thể ôm hắn hợp trước ảnh, viết điểm lời chúc phúc. Không sai liền là như thế xong đánh dấu. Chậc chậc, ngươi thật giỏi a, Thẩm Lãng, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái nổi danh tác gia a thầm lãng ngẩng đầu lên, rõ ràng là Chu Công Tử cùng tốt Lệ, mặc dù nói che rất kín, nhưng là trụ cùng nhau đã lâu như vậy, hắn nhận ra được là Chu Công Tử. Một bên còn đứng đấy một vị ôn minh triều những sự tình kia phong vận tính dâm nữ tử, nhìn xem rất có dạng. Tấn Ca, cờ ủy thì các ngươi sao lại tới đây? Chu Công Tử trợn trắng mắt ngươi giấu giếm ta coi như nhà chuyện này, có phải hay không hẳn là giải thích một chút? Chúng ta là buổi tiếp Trần Su tới, nàng là năm đó trăng sáng phan hâm mộ. Tốt Lệ trợt trợt lưỡi, sóng mà, ngươi đây thật là có đủ tài hoa, nhiều như vậy phan hâm mộ đâu, đại tác giả. thẩm lãng mỉm cười hư danh hư danh mà thôi không nói cho các ngươi chính là sợ các ngươi cùng ta ở chung có áp lực. Chu công tử trợn trắng mắt, "Tới ngươi, chúng ta qua bên kia xếp hàng, giữa chưa khối hạt cơm." "Không cần, sách cho ta là được, ta cùng Thạch Duyệt lão sư là bằng hữu. Sách cho ta là được." Trần Thu một mặt kinh hỉ không tiện ra. Thẩm Lãng quát tay áo, "Không phiền phức, chờ ta một chút là được." Thẩm Lãng tiếp nhận sách, đi thẳng tới năm đó trang sáng bên này. "Thạch lão sư, ta bằng hữu là fan của ngươi, đại minh tinh Trần Xu, ngài cho biết mấy câu." "Thạch Duyệt mỉm cười đi, ta cho viết vài câu." Thẩm Lãng cầm ký xong tên sách đưa cho Trần Xu chu công tử cảm giác giống như có người nhận ra nàng, đội vàng nói, ngươi trước đội vàng, rút xong một hồi, gọi điện thoại cho ta. đi, một hồi gặp lại. thạch duyệt lão sư, đây là chu công tử, tôn lệ, trần xu lão sư. trần xu đội vàng không cam lòng nói tại thạch lão sư trước mặt ta làm sao dám xưng là lão sư. thạch duyệt mỉm cười, không có việc gì, không cần đối ta mang theo thần tượng lọc tính. chu công tử nhìn về phía thẩm lãng bữa cơm này hẳn là ngươi mời đi. thẩm lãng nghe xong muốn hắn mời khách lập tức liền không làm, vì sao? ngươi cũng phát tài ngươi còn không mời khách, nhiều như vậy phan hâm mộ, tiền nhuận bút nhất định rất phong phú a Thẩm lãng xoa xoa đôi bàn tay ta cái này cũng còn không có che nóng đâu. Trần Xu mỉm cười, ta mời khách, ta mời hai vị đại ta ra. Thẩm lãng cười hắt hắt vậy không tốt lắm ý tứ a. Chu Công Tử trợn trắng mắt, ngươi liền không có ngượng ngùng thời điểm. Ngươi bây giờ có tiền, có phải hay không hẳn là dọn nhà. Đừng a, ta đều ở quen thuộc đều, đột nhiên dọn đi ta sẽ mất ngủ lại nói. Ta cùng ngươi chủ cùng nhau còn có thể cùng ngươi trò chuyện tâm sự. Có người bồi tiếp, lớn như vậy phòng ở một mình ngươi ở, ngươi không sợ nhà? Ta không sợ, ta đối với ngươi không yên lòng, bạn nhất nửa đem tiền cái tặng, ngươi làm sao xử lý? ta vì ngươi thân nhân an toàn vẫn là không đi. đối với thẩm lãng chẳng biết xấu hổ ngôn luận, chu công tử trợn trắng mắt. được được được, ở, để ngươi ở. đối với thẩm lãng mặt dày mày dạng hành vi, chu công tử hiện tại đã thành thói quen. thẩm lãng cười hắc hắc, tôn lệ bất đắc dĩ lắc đầu ngươi thật là có thể. nghe nói ngươi tại phong thanh đoàn làm phim bị trần quốc phú đuổi ra ngoài, vốn còn muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng, hiện tại ta nhìn thấy vẫn là đừng để ngươi hắc hắc người khác. thẩm lãng liếc về phía chu công tử, không cần phải nói khẳng định là nàng cho tôn lệ nói. kuku, chu công tử, ngươi không chính cống. Chu công tử trợn trắng mắt, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chính mình làm còn không muốn thừa nhận à. Dựa báo, người đây coi như là bại hoại thanh danh của ta a. Người còn có thanh danh? Ta. Thẩm Lãng nghĩ nghĩ giống như không có. Chương 24, về nhà ăn tiết chương 24, về nhà ăn tiết Trần su nghe Thẩm Lãng cùng Chu công tử tôn lệ hai người đối thoại khanh khách cười không ngừng, nam nhân này thật có ý tứ. Bất quá này lại tâm tư của nàng đều đặt ở Thạch Duyệt trên thân. Thạch lão sư, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề mà? Thạch Duyệt mỉm cười xin hỏi. Ta muốn hỏi một cái, ngài là tại dạng gì tình huống giới? sáng tạo ra minh chiều những sự tình kia cái này tác phẩm hoặc giả thuyết là thế nào viết ra? Ta là công chức, công chức các ngươi cũng biết suốt ngày liền là ngồi phòng làm việc pha trà, xem báo chí, cả ngày không có việc gì ta liền nghĩ tìm một chút chuyện làm, liền viết quyển sách này. Thẩm Lãng, Thạch Loa sư, kỳ thật ta cũng muốn hỏi một cái, ngươi vì cái gì có thể đem minh triểu những sự tình kia viết nhẹ nhàng như vậy hài hước? Thẩm Lãng nhìn về phía Thạch Duyệt. Thạch Duyệt mỉm cười, hài hước chính là ta, hài hước không phải lịch sử, ta từ nhỏ đã ưa thích lịch sử, rất nhỏ lúc ta ngay tại nhìn bạn lịch 15 năm, ta càng không ngừng đọc sách, nhìn văn học lịch sử càng không ngừng đi, nhìn sơn xuyên đại địa, cứ việc những sách này, những này đường, có thể cùng tương lai của ta không quan hệ, nhưng là bọn hắn giáo hội ta suy nghĩ, tương lai ta khả năng không còn gì khác, tạ tạ vô danh, thậm chí không có gì cả, có lẽ không hiểu thấu chết, hay là không hiểu thấu còn sống, nhưng những này đều không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn biết mình muốn trở thành một cái hạng người gì, đây là một loại tinh thần, nó có thể tẩm bổ linh hồn của ta, cùng tiền đồ không quan hệ, cùng tiền tài không quan hệ, cùng người khác không quan hệ, người không nên là một chương giấy trắng, một chương chỉ viết lấy tiểu sắc tài vận, công danh lợi lộc viết máy một tràn giấy lời nói này, thẩm lãng, chu công tử, tôn lệ, trần su bốn người tột nghiêm bắt đầu kính nể, nhìn một cái nhân gia, đây chính là đại tác gia nói lời, nhân gia tư tưởng cảnh giới liền là cùng mình không đồng dạng. thẩm lãng chỉ cảm thấy cùng thạch duyệt so xanh chính mình là một cái tục nhân. thạch lao sư, ta mời ngài một chén. thạch duyệt cười ha hả nhìn xem thẩm lãng trầm lao sư, ngươi biết tiểu thuyết, ta cũng rất thích xem ta mời ngươi một chén. thẩm lãng đội vàng qua tay, ta cái kia chính là cái bạch thoại văn cùng ngài không so được, ta liền đơn thuần vì kiếm tiền, ta thật tò mò, minh những sự tình kia mang cho ngươi tới bao nhiêu tiền thù lao. Thạch Duyệt Mỉm cười tiền đối ta mà nói không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể đem ta thích đồ vật chia sẻ cho mọi người. Nè, đến cùng bao nhiêu thì vậy? Thạch Duyệt mỉm cười, số đôi là có. Thẩm Lãng dựa vào bất quá hắn cũng có thể lý giải. Được điểm kích lượng vượt qua năm mươi lần, vừa ra bản liền bán 5 triệu sách, đây chính là một cái kỳ tích. Thời gian cực nhanh, lập tức liền đi tới hảo, còn có trời liền là giao thừa. Thẩm Lãng thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị trở về nhà. Chu Công Tử ngươi nhiều một chút đi. Chu Công Tử lười biếng nằm trên ghế salon đi cái gì? Đi cái nào? Về nhà ăn cơm ta. Ta không phải bể. Ta bao nhiêu năm liền không về nhà." Thẩm Lãng nếu mày có việc, Chu công tử nhìn xem đặt mông ngồi xuống Thẩm Lãng, "Làm gì? Ngươi không phải muốn về nhà mà, còn không đi nhanh lên. Ta đi chẳng phải là lưu một mình ngươi, một người chỉ có một người tôi, ta lâu dài bên ngoài quay phim, nhiều khi đều là tại đoàn làm phim sang năm, sớm đã thành thói quen. Ngươi vì sao không trở về nhà?" Chu công tử liếc qua Thẩm Lãng ngươi sự tình thật nhiều, ta cùng ta cha quan hệ không tốt lắm, lớn tuổi, trở về nhất định bị thúc cưới, ta lười nhắc nghe. "Thẩm Lãng, nếu không ngươi cùng ta khối về Ma Đồ tính quán, trở về với ngươi." cái này như cái gì lời nói, cái này có cái gì, ta ăn ngươi ở ngươi, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, sang năm liền đi nhà ta, đi nhanh đi thu thập hành lý, chúng ta một hồi đi sân bay, nhanh, ta không đi, ta là thông chi ngươi, làm nhanh lên, một người gần sang năm mới như cái gì lời nói, chu công tử trực tiếp hướng trên ghế salon một nằm, trực tiếp nằm thẳng, Thẩm lãng vui vẻ, trực tiếp một thanh liền cho chu công tử cho khiêm cho khiêng đến chu công tử trong phòng ngủ, nhanh, ta gọi xe, chu công tử bất đắc dĩ, làm gì nha, ta một người liền rất tốt, tốt cái rắm. Nhanh đi thu thập hành lý, một hồi ta kiểm tra. Chu công tử trợn trắng mắt. Phút sau, Thẩm Lãng đi vào dàn phòng, nhìn một chút trên mặt đất dương hành lý, cái gì đều không thả. "Tấn ca, ngươi đây là cùng ta nào đâu? Ta thật không muốn đi, lại nói ta một cái nữ cùng ngươi về nhà như cái gì lời nói?" Thẩm Lãng trợn trắng mắt, ta cũng không có đem ngươi trở thành nữ nhân a. Chu công tử dự bảo. Thẩm Lãng trực tiếp mở ra tủ quần áo, tha mấy món áo đồng, trực tiếp lại cầm cái màu đen áo khoác cho Chu công tử mặc lên. "Nhanh, xe đều đến." Chu công tử bất đắc dĩ mặc xong quần áo, đi theo Thẩm Lãng cùng nhau đi sân bay, trên đường Chu công tử vẫn rất không vui. Vừa hạ xuống Chu công tử liền thay đổi, nhìn xem náo nhiệt ma đô đường đi, trong lòng ngoài miệng đều trong bụng nở hoa. "Ai nha, thật náo nhiệt nha, Soá mà, ngươi nhìn cái kia còn có múa sư đâu, hoa, còn có múa rồng." Nhìn xem một mảnh Trung Quốc đỏ bộ dáng đường đi, Chu công tử rất là vui vẻ. "Ngày mai mang ngươi tới chơi đùa." Chỉ chốc lát hai người đã đến Tân Giang Lộ hảo. "Soá mà, ta có phải hay không hẳn là mua chút lễ vật?" Thẩm Lãng khoát tay áo, "Mua cái gì lễ vật, cũng không phải ngoại nhân." vẫn là phải mua chút a đây là cơ bản lễ tiết không cần đến thẩm lãng đi vào trước cổng chính mẹ mở cửa ta trở về rồi chỉ chốc lát sau cửa phòng liền mở ra một vị trung niên kỳ bảo mị phu nhân một mặt kinh hỉ nhìn xem thẩm lãng nhi tử ai u nhi tử bảo buổi trở về rồi vị này là lâm ngọc hà nhìn xem che phủ cùng chim cánh cụt một dạng chu công tử có chút nộ cô đương này thật sợ lạnh chu công tử đội vàng lấy xuống khăn quan cổ khẩu trang a di ngươi tốt ta là chu công tử đại minh tinh ta biết ngươi ta xem qua ngươi ấy ai nha má ơi Lâm Ngọc Hà rất là kích động nhìn Chu Công Tử. Mẹ, đừng nhất kinh nhất xạ tấn ca bằng hữu của ta, ta hảo huynh đệ. Năm nay đến nhà chúng ta sang năm, mau mời tiến, mau mời tiến, lão thẩm, lão thẩm, mau ra đây. Thẩm Lãng, Chu Công Tử tiến vào cửa phòng. Chu Công Tử nhìn thấy nội bộ trang hoàng một mặt vẻ kinh ngạc, một phòng tiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà, các loại tranh chữ, xem xét liền là thư hương nhà, không nghĩ tới Thẩm Lãng xuất từ loại này gia đình. Theo đạo lý nói, loại này gia đình đi ra hải tử, không nên dậy như vậy ra mặt đó a Thẩm Lãng lao trà, Thẩm khoát Hải mang theo tạm dề đi ra. Nhi tử trở về rồi, ừ, đây không phải cái kia ai cái kia thẩm quát hải chỉ vào chu công tử nghĩ nửa ngày. Thúc thúc, ngươi tốt, ta là tân ca. Ai, đối thoại, ta xem qua ngươi hí, thái bình công chủ đúng không? Chu công tử mỉm cười đối, không sai, là ta. Thúc thúc, à gì, lần này mạo muội tới, quấy rầy. Lâm vũ hạ đội vàng có tay, cái này có cái gì quấy rầy hay không? Ngươi là tiểu lãng mà bằng hữu, đại minh tinh đến nhà chúng ta sáu năm, chúng ta vui vẻ còn đến không từ đâu. Cha nó làm nhiều mấy cái món ngon. kia cái gì chu công tử, không ngại, ta đem tiểu lãng đại bá một nhà. Tiểu cứu một nhà cũng cho kêu đến, ngay tại cửa đối diện. Thẩm lãng rất im lặng mẹ, về phần mà Lâm Vũ Hà cười hắc hắc, Đại Minh tinh mà. Chu công tử mỉm cười a gì, không có chuyện gì, liền đem ta làm một cái bình thường khách nhân là được. Mẹ, ngươi trước cho thu thập cái gian phòng đi ra à, trước tiên đem hành lý đem thả ngươi lại đi khoe khoang được không? Lâm Vũ Hà vỗ tay một cái, đúng đúng đúng, ta cái này đều quên hết cái này góc dạng. Lâm Ngọc Hà mang theo Chu công tử đi vào lần nằm. Đây là Tiểu lãng trước kia ở gian phòng, bị ta cho dọn dẹp xong, ngươi liền ở cái này, Tiểu lãng ngủ thư phòng là được. Chu công tử mỉm cười nhìn Lâm Vũ Hà tạ ơn a di. "Đừng khách khí, coi như nhà mình." Lâm Vũ Hà đi ra phòng ngủ. Chu công tử đánh giá thẩm lãng gian phòng. Rất sạch sẽ, có một cố đàn hương hương vị, nàng rất yêu thích. Trong phòng rán đầy tinh ra, hoa tử bản bẻ, còn thả không ít thư tịch, mạng gạ còn rất nhiều thẩm lãng cung hình, Chu công tử rất có hào hứng nhìn lại. Nhìn một chút Chu công tử liền phát hiện manh điểm. Nàng phát hiện hai bản hoa hoa công tử, còn có hai bản nam nhân chứa tạp chí. Chương 25, đêm 30 chương 25, đêm 30 tấn ca, thế nào? Gian phòng còn không hài lòng. Chu công tử nhẹ gật đầu, hoàn thành, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái thư hương thế gia. Thẩm lãng khoát tay áo đường, ta cũng không tính. Thẩm lãng đột nhiên nhìn thấy mình chân tảng bị đọc qua qua. Thẩm lãng đối Chu công tử tề mi lộng nhắn nói, đây chính là ta chân tảng, ban đêm có thể len lén nhìn. Chu công tử xì Thẩm lãng một ngụm. Lúc này, đại bá một nhà, tiểu cứu một nhà đều tới. Chu tỷ tỷ, có thể hợp chưa ảnh mà. Đường nội Thẩm Ngọc Nhi một mặt sùng bái nhìn xem Chu công tử, đây chính là Đại Minh tinh ai? Chu công tử khoẹt miệng khẽ nhếch không có vấn đề. Chu công tử ôm Thẩm Ngọc Nhi tới trương thân mật chụp ảnh chung, để Thẩm Ngọc Nhi vui vẻ không được. Tiểu biểu mỗi lâm quả quả cũng đưa tới, nên ta rồi, nên ta rồi. Chu tỷ tỷ có thể cho ngươi trên quần áo ký cái tên mà. Lâm quả quả cầm màu nước bút nhìn xem Chu công tử. Chu công tử tự nhiên làm miệng đầy đáp ứng, ký tên. Chu công tử lúc này tựa như cái gấu trúc lớn một dạng bị người vây xem, vừa mới bắt đầu còn mới mẻ, đằng sau cả người đều rất xa sợ, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn thẩm lãng. Thẩm lãng chứa nhìn không thấy, tới đều tới rồi, còn muốn đi, nhiều nhất ngày mai đền bù ngươi một cái, mang ngươi ra ngoài hảo hảo chơi bừa một bữa ăn tối thỉnh soạn, để Chu công tử ít đi không ít lời phản giận. "Dựa vào hôm qua ngươi cố ý đúng không hả? Nhìn ta thấy chết không cứu." Thẩm Lãng cười hắc hắc, "Ngươi là đại minh tinh mà, loại trang diện này ngươi còn thấy thiếu đi." Chu công tử trợn trắng mắt, "Đã nói xong đền bù a, chuẩn bị mang ta đi cái kia chơi." Giữa chưa đi Đông Phương Minh Châu ăn một bữa cơm, buổi chiều uống chút trà chiều, sau đó lại dẫn ngươi đi vườn bách thú, nhìn lại lão hồ nhe răng, sau đó lại dẫn ngươi đi dự viên dạo trời, ban đêm 16 trải biếtẩu, miếu thành hoàng đi dạo đi dạo thế nào?" Nhìn lại lão hồ nhếch răng, "Ta mới không đi đâu." Đi Hải Dương công viên à? Madu Hải Dương công viên còn giống như rất nổi danh. Thẩm Lãng vỗ tay phát ra tiếng, ok. Một ngày lính đặc trùng một dạng rũ lãm, Thẩm Lãng mệt mọi muốn chết. Chu Công Tử ngược lại là tràn đầy phấn khởi một mặt hưng phấn. Thẩm Lãng ngồi liệt ở trên ghế salon uống vào trà sữa xì thai nhìn xem Chu Công Tử, ngươi không phải cái chạch nữa mà, làm sao hưng phấn như vậy? Này nha, thật bất vả ra lội môn, ngươi không muốn để cho ta chơi đến vui vẻ à? Ta muốn ăn cá hoa và mặt. Chậm sẽ chọn, đi ta dẫn ngươi đi ăn Madu bí nhất cũng là món ngon nhất một nhà cá hoa và mặt. Thẩm Lãng ngăn cản cái taxi dứt tới nam kinh lộ vinh nhà cá hoa và mặt nhìn xem đại xếp hàng dài tiệm bỉ chu công tử trong nháy mắt liền không muốn ăn cái này muốn xếp hạng tới khi nào thẩm lãng suy nghĩ một cái người này coi như tương đối ít đến đoán chừng cái giờ đồng hồ còn kém không nhiều có thể ăn được đáng giá chờ đợi một bắt đầu anh em hôm nay xuất huyết nhiều mời người ăn mắc như vậy thẩm lãng gật đầu đây là bình thường nhất phiên bản đỡ phiên bản một bát thật rất tốt ăn mà chu công tử nhìn xem trưởng long một dạng khách hàng có chút chờ mong lúc nhỏ không phụ sự mong đợi của mọi người chu công tử xem như an bảo tâm tâm niệm niệm cá hoa và mặt miệng vơi hạ xuống cái này một cái giờ đồng hồ chờ đợi đang giá tươi đến cực hạn thế nào Ăn ngon à chu công tử nhẹ gật đầu trước đó ta cũng đến qua nhưng là chưa ăn qua như thế tươi quý có quý đạo lý ăn no rồi về sau thẩm lãng còn gói hai bát mang về nhà mới vừa vào cửa lâm ngọc hà đã nghe đến ủi là vinh gia cá hoa vàng mà ta thẩm lãng giơ ngón tay cái lên mẹ ngài thần cái này đều cho nó được. nhà khác không có cái kia bị tấn ca hôm nay chơi đến vui vẻ sao chu công tử mỉm cười nói rất vui vẻ Thẩm Lãng có được suất huyết nhiều mời ta sống phóng túng cả ngày. Lâm Ngọc Hà cao mày nói, nhi tử, tấn ca lời này ta làm sao nghe được không thích hợp a? Không phải nói cho ngươi mà, đi ra ngoài phải hào phóng, không đủ tiền ngươi nói với ta a." Thẩm Lãng đội vàng cấp Chu công tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Mẹ, ngươi đừng nghe nàng nói mọ, ta nhưng hào phóng. Mong ăn mặt, ta chuyên môn mang cho ngươi trà ta người đâu." Chu công tử nhếch miệng, "Ngươi hào phóng, tợ mờ nhận biết hơn nửa năm hôm nay là lần đầu mời ta ăn cơm." Đơn vị cuối năm thường, lập tức trở về. Thẩm Lãng lôi kéo Chu công tử đi vào nơi nhỏ lánh. Tấn Ca, không có việc gì có thể hay không đừng đâm ta khí không tâm. Chu Công Tử giả bộ như vô tội nói, ta nói chính là lời nói thật nha. Dựa vào, Tấn Ca xin nhờ gần sang năm mới, ta còn không muốn chết, ta hảo tâm mang cho ngươi nhà chúng ta sang năm, ngươi không thể lấy đoán trả ơn à? mời miệng dưới lưu tình. Chu Công Tử khỏe miệng có chút dơ lên, ta còn tưởng rằng ngươi cùng với ai trước mặt đều ra mặt dày đâu, nhìn ta tâm tình à? Tấn Ca, ta Tấn Ca, ngươi là ta anh ruột, giết người bất quá đầu chạm đất, nếu để cho mẹ ta biết ta ăn bám, ta công ty sẽ tính tử vong. Xã hội tính tử vong. Tên gọi tắt xa chết trật trật, đi, biết nhìn ngươi về sau còn dám đắc tội ta. Dựa bảo, ta lúc nào đắc tội ngươi. Hai ngày phi tốc mà qua. Thiết câu đối xuân, đốt áo, phong phú tiệc không thể thiếu. Thần rộng rãi biển bừng chén rượu, năm nay hoan nên chu công tử tới nhà chúng ta làm khách, cho chúng ta cái này tiểu ra thêm mấy phần đặc sắc. Tại một năm mới, ta hy vọng mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, tiền đồ như gấm, ma đáo thành công. Đám người cạn một chén. Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọn, xào bánh mật, dầu bạo tôm, vui món hầm, say gà, giang đậu nát não, con sóc cá quế, quá hấp dâu xanh đỏ hũ, đều là ma đô bản thổ đặc sát dao. Cơm Tất nhiên qua đi, lại bá một nhà, tiểu cứu một nhà đều tới, thẩm gia náo nhiệt lên. Trái cây mức hoa quả nhỏ đồ ăn vặt đều cho bày tràn đầy một bàn, trên tivi phát hình xuân luận, các trưởng bối ghé vào khói chơi mặt trượng, Chu công tử nhìn xem trông mà thèm, túm một cái thẩm lãng ống tay náo, thẩm lãng dây hiểu. Từ trong ngăn kéo móc ra bài buộc kẻ, gọi tới Lâm quả quả, ba người đều lên địa chủ. Chương 26, đại lao đúng chỗ chương 26, đại lao đúng chỗ ở nhà chờ đợi hai ngày, thẩm lãng liền mang Chu công tử trở về Bắc Kinh. Dương Danh lập vạn đoàn làm phim trực tiếp khởi động. Thính vũ hiên phòng trà, trương giam chế, đây là chúng ta mấy vị diễn viên chính. Thẩm lãng chỉ vào chu công tử, cổ lệ na chat, lão Đạo đầu ba người nói. Trương trạch cười ha hả cùng ba người lên tiếng chào. Chu công tử vai diễn quá khí minh tinh ngọc điệp. Lão đẳng đồ trang sức tề lạc sơn. Cổ lệ na chat vai diễn chim sơn ca. Hiện tại còn thừa lại quá khí biên kịch lý gia huy, nát phiến đạo diễn trịnh thiên lý, quá khí nam diễn viên quan tĩnh miên, vọt cục người lục tử dã, cảnh sát trẻ tuổi biến cả, diễn viên quần chúng trần tiểu đạn. Mấy cái này nhân vật còn không có định ra đến. Chính Thiên Lý, ta cố ý để dụ Ân Thái Lai quan Tĩnh Niên Dương Hạ Vũ, Lục Tử giã ta chuẩn bị tuyển dụng Lương Quan Hoa, cảnh sát trẻ tuổi chính ta bên trên, còn lại Lý Gia Huy, Trần Tiểu Đạt, ta cái này trước mắt còn không có nhân viên thích hợp. Chu công tử sờ lên trắng tinh cầm nhỏ ta cho ngươi để cử cá nhân a, Trần Tiểu Đạt nhân vật này, cần bóc người đẹp, còn có chút thân thủ, Bảo Cường cũng không tệ. Ân, Bảo Cường, cũng là chúng ta Hoa tiểu nghệ nhân. Thẩm Lãng vui vẻ, đem người này đem quên đi. Tấn Ca, làm phiền ngươi liên lạc một chút hắn. Còn đưa lại Lý Gia Huy nhân vật này, nhân vật này vẫn rất trọng yếu, khí chất rất trọng yếu. Thẩm Lãng lập tức có chút phát sầu. Thực sự không được, ngươi để Tiểu Minh đi thử một chút thôi." Chu công tử nhìn về phía Tào Lãng như nói. "Hoàng Tiểu Minh?" Chu công tử nhẹ gật đầu. "Hắn rất đắt ra chúng ta cái này phiến tử tài chính cũng không có bao nhiêu. Ta không thu ngươi cắt xê, lão đặng đầu cũng cho ngươi là hữu nghị giá, Tiểu Minh người không sai, ngươi để hắn đến giúp đỡ, đều một cái công ty, các ngươi không phải chỗ vẫn được mà. Vấn đề không lớn, cũng có thể cho ngươi cái hữu nghị giá." Thẩm Lãng sợ lên cái cằm, nếu là Hoàng Tiểu Minh có thể gia nhập liên minh tiền đến, cái này hý 10 triệu liền có thể gom góp cái một đường diễn viên cái này hoàn toàn đều thuộc về kilo calorie làm ra đều. bấm hoàng tiểu minh điện thoại tiểu minh ca Sóng mà có việc ân có chút việc ta có cái hí muốn ngươi giúp đỡ chúa hoàng tiểu minh đều nghe mậu cái gì đồ chơi ngươi có cái hí ân ta xuyên cái bờ trung ảnh hàn tổng cho ném 10 triệu hiện tại có cái trọng yếu nhân vật không ai ta liền nghĩ đến ngươi ngoa tạo, ngươi bước vừa vận ta mở năm còn không có công tác đâu không có vấn đề khu khu tiểu minh ca chúng ta cái này hí tài chính hơi ít. Cắt xe khối này có thể hay không muốn ít chút, mẹ, đi, không có vấn đề. Thẩm lãng công hỉ, cái kia, chúng ta gặp mặt tâm sự. Thẩm lãng cho báo địa chỉ. Hoàng Tiểu Minh liền đi tới Tĩnh Vũ Hiên, mới vừa vào cửa liền thấy Chu Công Tử cùng lao đặng đầu. Ta đi, các ngươi hai cái làm sao tại cái này? Chu Công Tử cho đưa điếu thuốc ngươi cứ nói đi, đương nhiên là tới làm diễn viên. Ta đưa số một, lao đặng đầu phản số một, hiện tại còn kém ngươi. Khá lắm, xong mà, ngươi mặt mũi này thật là đủ lớn. Thẩm lãng trực tiếp đem kịch bản đưa cho Hoàng Tiểu Minh, Tiểu Minh ca. Thích bản ngươi xem trước một chút, nhân vật của ngươi là Lý Gia Huy, nghèo túng biên dịch. Hoàng Tiểu Minh tiếp nhận kịch bản, nhìn lại, lại qua nửa cái giờ đồng hồ. Hoàng Tiểu Minh chật chợt lưỡi cái này hí, nhìn xem thật là có ý tứ, nếu là quay xong rồi, thật là có khả năng liền dương danh lập vạn. Ta tiếp. Thẩm Lãng khỏe miệng cái nít, xoa xoa đôi bàn tay, cái kia cắt xê, khối này tính thế nào? Anh em cắt cê giá thị trường là 1 triệu đến 5 vạn, cho ngươi cái hữu nghị giá 5 vạn. Thẩm Lãng dựng thẳng lên ngón cái dò thoáng, thật dò thoáng. Tiểu Minh ca, đa tạ. phải khách khí, đều không phải là ngoại nhân. Chúng ta cái này hí nhiều một chút khai mạc, còn có mấy cái diễn viên không có đúng chỗ, đoán chừng còn có cái tuần lễ, còn kém không nhiều lắm. Hoàng Tiểu Minh nhẹ gật đầu, "Thành, ta lưu tốt ngăn kỳ. Thuận tiện thừa dịp thời gian này hảo hảo làm quen một chút kịch bản. Thẩm Lãng mỉm cười nhìn Trương Trạch, "Chương chế phiến, mấy cái khác viên coi như giao cho ngươi, ngài là trung ảnh đều cho ngài bề mặt." Trương Trạch mỉm cười tốt, "Giao cho ta là được." Chương 27, chính thức khai mạc chương 27, chính thức khai mạc sau 2 tuần, toàn thể đoàn làm phim thành viên đều đúng chỗ có thể nói hết sức thuận lợi. Trung ảnh hạng mục, lại thêm kịch bản không sai. Tự nhiên là thuận lợi, mà lúc này đã sớm đến hoành Điếm Thẩm Lãng, cam cảnh cơ bản đã hoàn thành. Cái này đi mà, nói thật chế tác chi phí có thể nói rất rất nhỏ, thuộc về kịch bản giết hình thức, trên cơ bản ngoại cảnh chỉ chiếm căn cứ phim phần có màn ảnh, cho nên tài chính vẫn là mười phần giàu có. Thẩm Lãng đem tiền đều dùng tại trong sân đưa cảnh còn có phục hóa đạo bên trên. Lần này ánh sáng lâu phục còn có sơn sáng định chế, Thẩm Lãng mình liền xài tiếp cận 5 vạn dự toán, tìm tới Madou tốt nhất may vá, cho diễn viên chính nhóm lần lượt lượng thân định chế. Cái này lý phát sinh ở Madou, năm đó Madou thế nhưng là đồng Phương Tiểu Ba Lê. Tại quần áo bên trên vẫn là mười phần thời thượng khảo cứu điểm ấy thẩm lãng không có chút nào mà mở, trực tiếp cho dùng tốt nhất quý nhất. Đám người thay xong đồ hóa trang, thẩm lãng nhìn nhìn thật có dạng, tiền không có phí công hoa, liền là Chu công tử dáng người có chút xẹp, thẩm lãng sợ lên cái cảm. "Tấn ca, nếu không cho nhét hai cái cái đệm." Chu công tử nàng lúc này vẫn không thể bóp chết thẩm lãng cái này kéo con bê, trước mặt nhiều người như vậy, nói cái này, muốn chết dài nết miệng ngươi là đạo diễn, ngươi định đoạn. Thẩm lãng gật đầu vậy liền thêm hai cái, "Đạo cụ, cho làm hai cái cái đệm tới." Chu công tử, nhét bên trên cái đệm về sau thầm lãng nhẹ gật đầu, có một chút phong vận hương vị. Quá nhiên, thiếu mại mại cùng một mại mại liền là không đồng dạng. Thầm lãng rất là hài lòng cho đám người đập trương định trang chiếu, đơn giản làm cái khởi động máy nghi thức. Dương danh lập vạn, một trận tính một lần. À sẩn, trận đầu hí là tại giảm chiếu phim đập bất quá là tiểu cũ giảm chiếu phim, dân quốc thời kỳ loại kia. Màn ảnh kéo vang màn ảnh lớn, tan hát. Thấp hai bù xù hoàng tiểu minh xuất hiện tại màn ảnh trước, trong tay còn cầm bình rượu. Đều nhìn hiểu không, có nhìn hay không hiểu không quan hệ, ngược lại liền là đến lăn lộn tiền đi lại. Hoàng tiểu minh đứng lên, đi ra ngoài. Ai? Đây không phải là tòa báo Lý Gia Huy mà? xảy ra lớn như vậy sự tình còn dám dùng hắn? Nhân gia hiện tại không làm biên tình, bắt đầu làm bình luận điện ảnh. Cái này không phải cũng đi ra lăn lộn tiền đi lại mà? Giả trang cái gì nha. Hoàng Tiểu Minh đi đến giảm chiếu phim cổng, dơ lên miệng uống một ngót rượu. Thẩm lãng nhìn xem màn hình bên trên bộ mặt biểu lộ, quát lên thẻ. Tiểu Minh ca, không đối, ngươi hẳn là không biểu tình gì, rất nhỏ mang một điểm khinh thường là đủ rồi. Hoàng Hiểu Minh dựng lên một cái ok thủ thế. Hoàng Tiểu Minh ngửa đầu uống rượu. Lúc này xuất hiện lời bộc bạch, đứa trẻ cầm báo chí, miệng bên trong hô hào bán báo bán báo tam lão án hung thủ ít ngày nữa liền đem hành quyết lúc này một chiếc xe chạy được tới đi ra một vị nam tử áo đen xin hỏi một chút là lý gia huy tiên sinh sao hoàng hiểu minh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ lục tử giã tiên sinh cho mời thẩm lãng nhẹ gật đầu tiểu minh diễn kỹ vẫn là không có vấn đề lúc này trên xe hoàng tiểu minh đã ngủ áo đen lái xe quay đầu lý tiên sinh đến màn ảnh kéo vang công quán chỗ cái này sân bãi thẩm lãng liền xài hai triệu đem hành điếm tốt nhất dân quốc công quán kiến trúc cho thuê xuống dưới Hoàng Tiểu Minh xuống xe nhìn xem công quán bên trên kiến trúc, chỉ cảm thấy khá quen. Lúc này lại một chiếc xe chạy được tới. Lý Đại phóng viên. Dương Hạ Vũ vai diễn quan vĩnh niên đang trạng. Hoàng Tiểu Minh vội vàng đi ra phía trước có chút thân người cong lại, IU, "Quan lão sư, gần nhất có cái gì đại tin tức a?" Hoàng Tiểu Minh lộ ra bản thân chào phúng biểu lộ nhìn xem Dương Hạ Vũ, "Cái này, ngài đây là trò cười ta đây." Dương Hạ Vũ lôi kéo Hoàng Tiểu Minh đi về phía trước làm biên kịch không thể so với người làm phóng viên tốt, ngươi tùy tiện biết chút bọn gì, yếm không thể so với làm phóng viên nhiều a. "Lục tử gia tìm ta, ta không phải cũng tới mà." Lúc này Dương Hạ Vũ biểu lộ có chút lúng túng, Hoàng Tiểu Minh ý thức được nói nhầm rồi, cái này không trông chờ quan vĩnh nên mà, vội văn nói, "Ngài đến, đi theo ta không đồng dạng." Dương Hạ Vũ lung túng cười một tiếng. Hai người đi vào đại môn. Thẻ. Thẩm Lãng dẫn đầu vỗ tay rất không tệ, ngày đầu tiên ý, Hoàng lão sư, Dương lão sư đều cho mọi người đánh cái dạng, đập rất tốt, chi tiết xử lý cũng rất tốt, hôm nay chúng ta liền đến cái này, ban đêm có cái liên hoan, tất cả mọi người muốn tham gia. Chương 28, Thiếu niên bao thanh thiên ba sự tình chương 28, Thiếu niên bao thanh thiên ba sự tình lão lưu riêng tư quan cơm. Thẩm lãng bưng chén rượu nhìn về phía Hoàng Tiểu Minh, Lương Quan Hoa, Dương Hạ Vũ, Bảo Cường, Dư Ân Thái, Cổ Lực Na chát mấy người. Hôm nay chúng ta xem như ăn khởi động máy cờm, hy vọng chúng ta bộ này hí thuận thuận lợi lợi cho được xong, đi một cái. Đám người nâng chén uống một cái. Tiểu Minh ca, có thể a, có chút cái kia vị. Thẩm lãng ôm Tiểu Minh bả vai nói. Hoàng Tiểu Minh mỉm cười, còn có thể a. Chu công tử cho hai người đưa điếu thuốc. Trước kia tại cái khác đoàn làm phim nàng khả năng còn muốn bận tâm một cái, sợ sẽ ảnh hưởng. Dù sao nữ nhân hút thuốc nhất là nữ minh tinh hút thuốc việc này tuôn ra đi không tốt lắm lại cho những người khác phát một vòng. Tiểu Minh diễn ký vẫn luôn có thể. Ta còn nhớ rõ năm đó hắn biểu diễn đại hán thiên tử thời điểm, còn bị ca tụng là nội địa diễn ký tiểu sinh trần nhà. Hắn liền là quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhìn dưới người giao đĩa. Hoàng Tiểu Minh mỉm cười, trong hội này lan lột, muốn hôn xuất đầu ta nhất định phải nhìn dưới người giao đĩa. Hạc giữa bảy gà dễ dàng đắc tội với người. Chu công tử ngươi không phải liền là bởi vì quá hạc giữa bảy gà. Tuấn ca nhếch miệng, diễn viên đối ngươi mà nói là công tác, đối ta mà nói nó là một phần thần thánh nghề nghiệp. Ngươi liền chỉ mới nghĩ mọi nơi quan hệ đi ngươi thái độ liền không đối, lương láo sư ngươi nói đúng không? lương quan hoa mỉm cười, lời này nói như thế nào đây, đều không sai. thầm lãng mỉm cười, chỉ cần tại ta hì bên trong không nhìn dưới người giao đĩa là được. bất quá tiểu minh ca, ngươi cái này ra một bộ tinh phẩm liền đập một bộ bá đạo tổng giám đốc yêu nát phiến, ban thưởng chính mình, ngươi cái này dành tiếng lúc tốt lúc xấu luôn như thế tung bay cũng không phải sự tình a. hoàng tiểu minh vui vẻ, ngươi đây liền không hiểu ga, ta đây là đang cấp mình chế tạo chủ đề, luôn diễn kỹ tốt, tất cả mọi người đi xem ngươi đến giết nhiều mệt mỏi. lúc tốt lúc xấu dạng này mới có thể có chủ đề. đương nhiên có lúc. Ta những cái kia phiến cũng không có cách nào, có đôi khi là vì trả nhân tình, có đôi khi là vì kiếm tiền. Trong vòng không có qua nát phiến có mấy cái. Đặng triều, người nói một chút, muốn tại cái này trong vòng hôn suất đầu có đôi khi tiếp cái gì hí, thế nào, là chính chúng ta định đoạt sao? Lão đặng đầu nhẹ gật đầu, thật đúng là không phải chính chúng ta định đoạt, nhất là tại hoa tiểu tiếp cái gì hí, đập cái gì hí, cái kia đều không phải là chúng ta có thể làm chủ. Ai, bên ngoài đều nói các ngươi hai cái quan hệ bất hòa, hai người các ngươi là thật giả. Ta nhìn các ngươi thật giống như cũng không có gì mâu thuẫn a không phải là bởi vì ta đến bề mặt a, ta hẳn là còn không có lớn như vậy bề mặt. Hoa Tiểu Minh nhìn lão đặng đầu một chút, ta cùng lão đặng đỉnh đầu nhiều cũng chính là có chút ma sát, cái này tại Hoa tiểu rất bình thường, nhưng là nói không hợp thật đúng là không có, hắn là cùng lục dịch không hợp, giống như cùng Nhất Nguyên cũng có chút ăn đoán, ta cùng hắn ở giữa không có gì quá lớn mâu thuẫn. Lão đặng đầu nhếch miệng, ta cùng ngươi không được ma sát không coi là nhỏ, ai bảo ngươi lúc trước đập thượng Hải Than hôn ta nàng dâu ấy nhỉ? Hoa Tiểu Minh một mặt xên muội, dựa vào, đó là đạo diễn ăn bài lại nói hứa văn cường cùng phùng trình trình hôn môi đây không phải không thể bình thường hơn được sự tình người đây tờ mở đều có thể bán ta vậy cũng không được thầm lãng chập chật lưỡi triều ca đều là diễn viên ngươi cái này tâm nhãn cũng không lớn a lão đặng đầu nhún vai ta vốn là tâm nhãn không lớn lại nói ngươi cùng lục dịch còn có nhất viễn làm sao chuyện trên bàn rượu người đều buông lúa xuống dựng lên lỗ thay không có cách nào thích ngay bắt quái là nhân tính lão đặng đầu gãi đầu một cái lời này nói như thế nào đây hoàng tiểu minh mỉm cười thiếu niên bao thanh thiên bộ này hí các ngươi hẳn là đều biết ta thiếu niên bao thanh thiên cái này hí mới vừa ra tới liền là cả nước thu xem và quân. bộ thứ nhất nam số một là trúc Kiệt, đằng sau hoa tiểu tiếp nhận bước thứ hai đổi thành lục bộ ba trở thành lao đạp đầu hai người cũng là bởi vì bộ này trêu đùa ra mâu thuẫn thầm lãng sợ lên cái cảm, cái kia muốn nói như vậy hẳn là triều ca ngươi đoạt nhân ra bắt cơm à đặng chiếu lắc đầu là hắn đoạt ta phải bắt cơm lúc đầu bước thứ hai liền muốn tùy ta đằng sau tiểu vương tổng nói trước hết để cho lục dịch bên trên ta bộ ba lại đến ta cũng đồng ý sau đó lục đập bước thứ hai về sau hắn còn muốn tiếp lấy ta khẳng định không đồng ý à liền náo loạn một cái đây còn không phải là ngươi lấy được sau cùng thắng lợi Lao đặng đầu lắc lắc đầu ngươi sai ta biểu diễn bộ ba thời điểm không chỉ có đầu tư biến thiếu đi phối hợp diễn giả vị cũng thành người qua đường kịch bản cũng viết rất vô nghĩa cho nên mới đưa đến cái này đại nhiệt kịch mất đi nhiệt độ qua loa kết thúc trong này liền là lục ở sau lưng làm ám chiêu bộ thứ nhất nhân vật nữ chính là lý liên hoa nam là nhập tuyển bước thứ hai là phạm tiểu bản nam nhị cũng là nhập tuyển đến ta thời điểm nam nhị sao đưa toàn tờ mở thay đổi Toàn bộ đoàn làm phim toàn bộ nhờ ta một người chống đỡ. Hoa Toàn liền là muốn rửa vào ta đi bằng tiền, căn bản chính là đem cục diện dối giám bức cho ta. Cuối cùng hí thất bại, nồi ta lưng, ta không hận hắn ta hận ai. Chương 29, Hoa Tiểu Ba Ba chương 29, Hoa Tiểu Ba Ba vậy ngươi cùng nhất nguyên đâu. Lão đặng đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Minh, ta cùng hắn không hợp kỳ thật cũng chính là độc loại hình, Tiểu Minh cùng nhất nguyên là thật không hợp. Thẩm Lãng cảm thấy ngoài ý muốn, không thể a, Tiểu Minh ca nổi danh nhân tốt. Hoàng Tiểu Minh mỉm cười, ta là nhân duy tốt, nhưng là nếu ai chọc tới trên đầu ta, tự đất còn có 3 phần lửa đâu. Chu công tử cũng rất là hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra? Ta còn không biết đâu, mau nói. Ta cùng cái khác Hoa Kiều nghệ nhân không đồng đạo, ta chính là trực thuộc tại Hoa Kiều cho tới bây giờ đều không có chân chính gia nhập Hoa Kiều, mặc dù Hoa Kiều cũng cho ta phái người đại diện, nhưng là ta phải quản lý nghiệp vụ Thủy Trung đều là Bân ca tại cho ta xử lý. Lao đặng đầu một mặt hâm mộ, Hoàng Bân thế nhưng là nghiệp nội cấp cao nhất một nhóm tiêm người đại diện nhân mạch thông thiên loại kia. Hoàng Bân trong vòng lao pháo người đại diện cùng lớn bao nhiêu đạo diễn đều quan hệ không tệ, thuộc về có thể nói bên trên lời nói cái chủ loại kia, một tay phủn hồng tiểu minh cùng triệu tiểu, tiểu đào. Hoàng Tiểu Minh ngành giải trí giáo chủ tên tuổi liền là Hoàng Bân cho làm ra. Lúc trước thần yêu cái tiêu hí vốn chính là địch ta, dùng sức cũng là bân ca, cùng Hoa Tiểu không quan hệ, chỉ bất quá tiểu vương tổng đẹp nhất nguyên cho lắc lư cho hắn hy vọng. Về sau ta được ý, hắn đã cảm thấy ta đoạt nhân vật của hắn, cùng ta có mau tiền quan hệ à? Ngay tại công ty đối ta âm dương quái khí, coi ta là tiểu nhân, ngươi tờ mở có khi đi tìm vương trung nổi à? Hoàng Tiểu Minh lúc nói lời này rất phi muộn, việc này hắn thật sự là có nổi, bất quá cũng là nhất nguyên người này đầu óc có vấn đề. Hoàng Tiểu Minh đương thời vô luận là bối cảnh nhân mạnh từng cái phương diện đều không phải là nhất nguyên có thể so sánh, liền cái này hắn còn cảm thấy là hắn lưng đọc sừng. Cùng hắn có lông quan hệ A, hoàn toàn là vương trung lộ ở bên trong kiếm chuyện. Cái này lăng đầu thanh liền tờ mở hận lên mình. Kỳ thật Hoa Tiểu rất nhiều nghệ nhân ở giữa mâu thuẫn, đều là Tiểu Tổng Tổng, Đại Vương Tổng hai người không làm, ánh sáng nhận lời chỗ tốt không thực hiện, mới đưa đến kỳ thật cái này cùng Vương Kim Hoa rời đi Hoa Tiểu cũng có quan hệ đương thời hoa tỷ rời đi hoa tiểu đào đi một món lớn nghệ nhân lớn nhỏ vương tổng vì ổn định quân tâm tự nhiên là hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt cho còn lại nghệ nhân sau đó hoa tiểu không có nhiều như vậy tài nguyên tự nhiên là sẽ xuất hiện phân phối không đồng đều cục diện việc này hoàn toàn trách bọn họ chu công tử gật đầu kỳ thật ta đều có điểm hối hận gia nhập hoa tiểu căn bản cũng không có cái gì ra dáng tài nguyên mặt nạ cái kia hí hay là bởi vì ta cùng trần đạo vốn là nhã biết lại thêm ta phải danh khí mới cầm nhân vật hoa tiểu hạng bùp trên cơ bản liền dựa vào phùng đạo phùng đạo lại yêu thích dùng hết nghệ nhân hàng hiệu nghệ nhân Căn bản cũng không mang bọn ta khơi chơi, với lại hắn làm hạng mục rất khó. Hoa Kiều nghệ nhân muốn ăn cơm, còn muốn dựa vào chính mình. Hoa Tiểu Minh mỉm cười, hiện tại hoàn cảnh lớn cứ như vậy, nhà ai cũng không có tốt bao nhiêu, nhà ai cũng không có nhiều kém. Hoa Kiều coi như có thể, tối thiểu nhất còn có một số hạng mục có thể làm. Thời đại này quay phim trên cơ bản đập một bộ đổi một bộ cũng không dễ dàng. Thẩm lãng nghe xong trực giác nhức đầu, ta làm sao càng nghe càng cảm thấy Hoa Kiều liền là cái gánh hát rong. Chu Công Tử nhẹ gật đầu, ngươi cho rằng không phải A. Ngươi biết Hoa Tiều một năm có bao nhiêu hạng mục, lại có bao nhiêu nghệ nhân? Hoa Tiểu năm ngoái nguyên một năm mới đập bộ phim, kịch truyền hình tổng cộng đầu tư năm bộ, mà hoa tiểu nghệ nhân đã vượt qua năm người, căn bản không khả năng chiếu cố đến mỗi một cái nghệ nhân. Cho nên hoa tiểu nội bộ cả ngày đủ loại tranh đấu, đủ loại phe phái, rất loạn. Hoàng Tiểu Minh uống một hớp rượu nói, qua năm nay hẳn là liền sẽ tốt hơn rất nhiều, lập tức hoa tiểu liền muốn đưa ra thị trường, nghe nói đại vương tổng kêu không ít đại lao chấn chưởng tử, đoán chừng lần này đưa ra thị trường hẳn là sẽ thành công. Đến lúc đó công ty có tiền, hạng mục tự nhiên là sẽ thêm đi lên. Có được hay không cùng ta cũng không quan hệ, hiệp ước đến kỳ, ta liền đàn phi đi. Hoàng Tiểu Minh nhìn về phía Chu công tử, "Đan Phi." Chu công tử gật đầu, "Đan Phi là chuyện sớm hay muộn, trực thuộc công ty vốn chính là muốn ăn vào càng nhiều tư nguyên hơn, nhưng là Hoa Tiểu lại không cho ta cái này tài nguyên, đến ta vị trí này, ngươi trực thuộc công ty trên cơ bản liền vô dụng còn không bằng Đan Phi, là ngươi đến nhân vật liền là ngươi đến, không phải nhân vật của ngươi, ngươi nghĩ biện pháp cũng vô dụng, ta cũng không thiếu hí động, tại cái vòng này lăn lộn đã nhiều năm như vậy, nhân mạch vẫn phải có, ta cũng không muốn để cho người ta trông coi. Mình làm lao bản cũng rất tốt." Hoàng Tiểu Minh dựng thẳng lên một cái, có chí khí. Hoàng Tiểu Minh mỉm cười, "Ta Rồi nói sau, việc này muốn chờ Hoa Kiều đưa ra thị trường về sau lại nói. Lão đặng đầu cũng gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy tạm thời không có tốt chỗ, vẫn là trước đợi lại nói. Chu công tử chợt nhìn hai người một chút, dối trá, bất quá nàng cũng có thể lý giải, nơi này còn có ngoại nhân đâu, trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào làm sao có thể ở trước mặt người ngoài nói ra. Nàng là không quan trọng coi như bị vương trung quân nghe được nàng cũng không sợ. Thầm Lãng cười ha hả nhìn về phía mấy người, vòng tròn sẽ càng ngày càng tốt chớ suy nghĩ quá nhiều, có đôi khi kế hoạch theo không kịp biến hóa, đến uống rượu, uống rượu. Chương 30 Thời gian cực nhanh chương 30, thời gian cực nhanh thời gian thấm thoát, tuế Nguyệt Như Thoi Đường, thẩm lãng mời đều là lão pháo, dương danh lập vạn cái này hí ngươi muốn nói khó, không, có gì khó khăn, duy nhất chỗ khó ngay tại Tề là Sơn còn có ngộng điểm trên thân. Lão đạo đầu cùng Chu công tử diễn kỹ không cần phải nói, vô cùng vững chắc, cái khác diễn viên cũng đều là trong vòng lao pháo, Lương Quân Hoa, Du ân Thái, Bảo Cường, Hoàng Tiểu Minh những này đối với nhân vật nắm đều là dễ như trở bàn tay duy nhất không có kinh nghiệm liền là Cổ Lực Na Trác, bất quá cái này hí cái kia đâm trên cơ bản liền hai câu lời kịch, lộ lộ mặt mặc xinh đẹp điểm, tạo hình đẹp mắt một chút là được cho nên quay chụp tiến bộ nhanh vô cùng. Nghe túng biên kịch, quá khí nữ diễn viên, đánh võ phiến thế thân diễn viên cùng phong quang không còn đua màn ảnh. Một đám tâm tư dị biệt, lẫn nhau nhìn đối phương đều không thế nào thuận mắt người ghé và khối. vợ kịch hay mở màn. Lục Tử Dã xuất hiện, cáo chi đám người, hắn muốn quay chụp một bộ phim, đập liền là tam lão bị giết án. Hiện tại cái này vụ án nhiệt độ rất cao, chỉ cần đánh ra đến, liền có thể thành công. bọn hắn tràn đầy phấn khởi, đàm luận phim phải có súng giết, phải có kinh dị, phải có động tác, còn muốn có tình yêu lãng mạn phản phất bộ phim này đánh ra đến liền nhất định có thể bán chạy, bọn hắn ngày mai liền có thể dương danh lập bạn. Thẳng đến bọn hắn phát hiện lão bản mời tới cái kia hai cái cố vấn cao cấp, một cái là cảnh sát, một cái liền là tam lão vụ án chân hung tề lạc sứt lúc, những người này đều thất kinh muốn rời khỏi. Ngay sau đó, bọn hắn lại phát hiện càng thêm chuyện kích thích, quán rượu này lại chính là vụ án phát sinh trên lầu vết máu loang lổ xa hoa phòng liền là tam lão trần thi sử. Mấy người dọa đến kệ ra quần tại chỗ muốn đi, cùng hung phạm cùng một chỗ thảo luận kịch bản đã đủ không hợp tối thường còn muốn tại hung sát án hiện trường tiến hành sáng tác, điên rồi đi. Thế nhưng là. Lục tử giã đã sớm phân phó người giữ cửa cho khóa lại hắn cũng giao nội tình, mình là dùng toàn bộ thân gia mua xuống cái quán rượu này, lại tốn tiền đem hung phạm lấy ra, được ăn cả ngã về không chính là vị bộ phim này, đây đã là hắn duy nhất tuyển, đối chư vị ngồi ở đây tới nói cũng là cuối cùng một cây dâm dạng, sao không bắt lấy cơ hội này đánh cược, đoạn nhất thành công, chẳng phải có thể dương danh lập và sao. Lui không thể lui, lại thêm lục tử giã nói lời cũng đã động nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đều muốn liều một phát lớn. Tại ngươi tới ta đi càng là tràn đầy vui cười trời ác cùng ẩn dụ mà theo cố sự không ngừng đào sâu xuống dưới nhân vật chính đoàn đám người cũng chậm chậm đều trở nên càng thêm lập thể lý gia huy người lai like là phóng viên hiện tại trở thành không biết tên biên dị nhìn như nói chuyện tranh chua lại có một cố truy tìm chân tướng chân thực nhiệt tình hắn châm trọng tô Mộng điệp diễn kỹ không tốt nhưng cũng là tại nàng bị địa đặt lúc một cái duy nhất nâng bút tương trợ người tô Mộng điệp đã từng phong quang nhất thời đang hoạt nữ minh tinh ngay từ đầu đàm luận kịch bản lúc hứng hờ, chỉ chú ý kịch bản có hay không lãng mạn tình cảm dây thẳng đến về sau chúng ta mới nhìn đến nàng ôn nhu cùng cứng cỏi làm người khác đều tại treo chọc ca sĩ nữ lúc nàng là người đầu tiên đứng ra duy trì một cái nữ hải muốn tại trên võ đài ca hát thế nào chính tiên lý một cái thường xuyên đập nát phiến đạo diễn tham sống sợ chết lại ái tài nhưng lại là hắn tại lý gia huy vạch trần quân chính bộ tham ô án bị tuyết tặng người khác cũng không dám dùng tác phẩm của hắn lúc lặng lẽ dùng hắn bị bản để hắn không đến mức chết đói quan tính năm đã sớm qua khí đế bị thời đại vứt bỏ người đáng thương hòa hợp êm thấm không có nguyên tắc hòa sự lao lại tại thời khắc cuối cùng nhắc nhở mọi người muốn giữ vững nữ hải bí mật Biển cả một cái liền thương đều nắm bất ổn cảnh sát lại tại cận yếu con đầu giữ bước cảnh sát chức trách, kiên trì nguyên tắc, truy tìm chân tướng. Chân tiểu đạt, một cái sĩ diện đánh võ thế thân diễn viên, hắn rõ ràng nhát gan lại sợ tối, nhưng cuối cùng khắc phục hoàng sợ, dũng cảm bỏ vào ám đạo. Lục Từ Dã, tham tài cầu thương nhân, muốn bằng vào một bộ phim xoay người, cuối cùng lại cuốn vào trận này không thể đoán được vòng xoáy. Mà đám người này lại tại trong lúc vô tình đi vào một cái to lớn hắc ám trong động, bọn hắn vì quay phim tìm kiếm chân tướng, lại phát hiện chân tướng cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Bọn hắn tại trong phòng cùng hung thủ rằng có lúc, biết được cả sự kiện chân tướng, cái này lên hung sát án liên quan đến quân chính bộ tham ô. Hùng thủ Tề Lạc Sơn là xuất ngũ của nhân, hắn làm đây hết thề không phải cầu tài cũng không phải vì mà là vì một cái nữ hải tử. Nguyên lai, like, Tề Lạc Sơn muốn là một người lính, mà hắn một cái đồng đội chiến hy sinh chỉ để lại một đứa con gái, bọn hắn sống lương tựa lẫn nhau đi vào thượng hải, có một bộ tốt uống họng Chim Sơn hứng ca muốn đứng tại trên võ đài ca hát, thế là gia nhập thượng hải than một nhà phòng ca múa. Tại Tề Lạc Sơn âm thầm bảo vệ dưới, cũng là bình bình an an không có đi ra sự tình. Bất quá, một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tử tại danh lợi chẳng sẽ tao nộ đến cái gì, đang chọn hoa khôi chi dạng, Chim Sơn ca bị tam lão chói đến trong phòng lăn lộn các loại tê lạc sơn buổi tới khách sạn lúc đã quá muộn. Tê lạc sơn giận mà giết tam đạo. Vì bảo hộ chim sơn ca thanh danh không bị người biết, hắn tử ám đạo trung tướng chim sơn ca thi thể mang đi ra ngoài giấu ở bác sĩ trong xe. Sau đó lại trở về hiện trường, chờ đợi cảnh sát phá cửa mà bắt. Đây chính là bọn họ cẩn thận thăm dò lại trở lại như cũ hiện trường lấy được trận tướng. Tại thượng hải danh lợi chàng bên trong, người cầm quyền không chỉ có tàng long mà hổ cũng có thể đối với người bình thường nhục thể cũng sinh mệnh tùy ý đổi biến, chẳng thèm ngó tới. Cuối cùng ra sân trung thống sát thủ, càng đem loại này xem nhân mạng vì có châm diễn dịch đến cực hạn. Hán tùy ý nhìn thoáng qua, liền một thương giết biển cả, giống giống chết một con kiến đơn giản như vậy. Hán chỉ cần ra lệnh một tiếng, vô luận ngươi là tử tù, là cảnh sát, vẫn là phim người đều phải chết ở chỗ này. Nhân mạng tại quyền lực trước mặt không đáng giá nhất tới. Vì che dấu thượng lưu giai tầng mục nát cùng tăng phế, mỗi một cái đã từng tiếp cận qua chân tướng người đều sẽ bị thiêu chết ở chỗ này. Không có người sẽ biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Mọi người nhìn thấy sẽ chỉ là trên báo chí đi qua tỉ mỉ đóng gói nói láo. Tại quyền lực tuyệt đối trước mặt, đáng này tiểu nhân vật yếu đắt như là lấy trứng cho đá. Cuối cùng vẫn là tê Lạc Sơn cưỡng ép ở người áo đen đồng quy vô tận, bọn hắn mới nắm lấy cơ hội trốn thoát. Chương 31, Thẩm Lãng nổi giận, Thúc thít Na chắc chương 31, Thẩm Lãng nổi giận, Thúc thít Na chắc lắm nhỉ, ngươi cái này đập thật là khá nhanh, lúc này mới bao lâu? Một tháng nhiều một chút, cái này hí liền thừa cuối cùng một trận, liền bóng máy. Hoa Tiểu Minh cho Thẩm Lãng đưa điếu thuốc, cảm thấy rất là không hợp tối thường nói. Vì sao cảm thấy quá mức? Bởi vì, phim bay chụp chu kỳ bình thường đều là tại 3 tháng tả hữu, dài hơn có thể đập nửa năm, giống Thẩm Lãng dạng này quay chụp tốc độ, hắn thấy đều chưa thấy qua. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng là thực sự mệt mỏi, Thẩm Lãng là một điểm thở dốc đến thời gian cũng không cho bọn hắn. "Tiểu Minh ca, gần nhất các ngươi vất vả." Lão đặng đầu cũng gỡ tốt trang, vất vả mặc dù có chút, bất quá đập thật là đủ thoải mái, quả nhiên vẫn là cùng tốt diễn viên tại một khối quay phim dễ chịu, rất lâu đều không loại cảm giác này, bất quá sóng nhân hình, cái này trên cơ bản đều là một lần qua, không có vấn đề a." Thẩm Lãng mỉm cười, "Có vấn đề hay không trong lòng ta không có số sao?" "Trương chế phiến ngươi nói một chút có vấn đề hay không?" Thẩm Lãng nhìn về phía Trương Trạch cười ha hả hỏi. Trương Trạch là Hàn Tam Bình phái tới nhà sản xuất, nói là nhà sản xuất, trên thực tế liền là giám sát thẩm lãng dù sao thẩm lãng tuổi còn rất trẻ, Hàn Tam Bình không nhiên lòng, mặc dù tiền không nhiều, nhưng là đây cũng là chân kỳ Bạch Ngân. Trương Trạch không chỉ là một cái nhà sản xuất, trước đó còn làm qua biên kịch, đạo diễn, phía sau màn, quay phim, toàn năng hình nhân tài. Ký không có vấn đề, thậm chí có thể nói là đặc sắc. Trương Trạch mỗi ngày đều tại màn hình bên trên nhìn xem đâu, có được hay không hắn một chút liền có thể nhìn ra mặc dù nói thẩm lãng tiến độ quả thật có chút khoa trường, nhưng là trương trạch cũng cảm thấy không có tâm bệnh, nhân ra diễn viên không có phạm sai lầm, màn ảnh hình tượng nên có đều có bản thân cái này hí liền cùng cái khác hí không đồng dạng, làm văn nghệ người làm việc, trương trạch cũng ngứa thích cái này thì bạn vốn đang lo lắng hạng mục này bạn nhất ra điểm chuyện gì, hắn còn muốn cho thẩm lãng tiếp bản chủ ý, hiện tại mà hắn chỉ cảm thấy thẩm lãng trong bụng có hàng, màn ảnh hình tượng cảm giác không chế tương đối tốt, mặc dù quay chủ thời điểm không nói nhiều, đương thời mỗi lần đều có thể nói vừa đúng, có thể thấy được bản lĩnh. nghe không, trương chế phiến đều nói không có vấn đề rốt cục nhanh đóng máy a cái này hí không thu người tiền, ta nhưng thua thiệt lớn." Chu công tử vỗ Thẩm Lãng bà vai nói, tia tâm, anh em không phải loại người như vậy, chờ lấy hí bên trên, khẳng định không tệ, đến lúc đó phòng bán vé đi ra ta từ ta phải phân ngạch bên trong cho người phân điểm." Dương danh lập vạn Hàn Tam bình ném 10 triệu. Thẩm Lãng đem mình 2 triệu tiền nhuận bút đều đè tiến vào, bao gồm hắn 50 vạn chỉ đạo phí tổn. "Ùm, đây là ta biết Thẩm Lãng mà." Chu công tử một mặt giống như không biết Thẩm Lãng một dạ nhìn xem hắn. Thẩm Lãng trợn trừng mắt, mặc dù ta móc, nhưng là khẳng định cũng không thể để ngươi giúp không bận bịu không phải. Ngươi thế nhưng là xuất đại lực, vẫn là nửa số 1, một, một lông không trò, để ngươi giúp không bận điệu, đó là người làm sự tình. Đi, ta xin tâm lĩnh nói không cần là không cần, khí tốt, ta ra tăng danh khí, cũng coi là ngươi cho ta cát xê. Cái này đùa ta đập thật vui vẻ, ta còn hẳn là cảm ơn ngươi đâu. Dương danh lập vạn 342 trận bá kính một lần. Khai mạc. Mấy người điên cuồng tháo chạy, mệt mỏi tê liệt trên đồng cỏ. Lương quan Hoa một mặt hề vải vẻ tuyệt vọng, xong, toàn xong. Ai, ta làm thuyền, lúc đầu muốn cái này phiếu không làm thành ta liền chạy đường lần này xem như lộc lấy các ngươi đều theo ta lên thuyền rời đi trước thượng hải sau đó các loại tin tức tới tới tới dịu ta một thanh dương hạ vũ dịu dắt đứng lên lương quan hoa chu công tử đứng ở nơi đó sợ hãi bên trong mang theo vài phần nghi hoặc cùng chấp nhất chuyện này cứ tính như vậy mà nữ hải kia lương quan hoa đối chu công tử vẫy vây tay trước chú ý mình tề lạc sơn nói cũng không nhất định chuẩn vì cái gì phân thây không phân thây liền giả không được Dù ân thái nói tiếp đúng vậy à người này vừa mới chết trên thân là mềm nhất định có thể mang đi ra ngoài dương hạo vũ ngồi tại bụi cây bên trên việc này của cái lương quan hoa nhìn xem đám người biệt mặc chít chít tranh thủ thời gian rút lui a rút lui bảo cường đem áo khoác cho ném xuống đất đám người kia chính là vì hủy thi diệt tích tới vừa rồi nếu không phải tề tiền sinh liều chết chúng ta mấy cái có thể chạy đến chân mặc thật lâu hoàng tiểu minh mở miệng ta biết hắn tại sao muốn phân thây lặng lớn dọc theo thi thể từng khối từng khối đem thi thể cho phân thây mang đi ra ngoài coi như bị phát hiện cũng sẽ không có người biết nữ hải kia gặp cái gì đến làm cho mọi người biết trận tướng đại đặc tả chu công tử lấy tay bùm mặt lương quan hoa một mặt khổ sở chi sắc Dương Hạ Vũ cúi thấp đầu, thầm lặng nhìn rất là hài lòng, mấy người kia thần thái quá nhập ý. Du ân Thái ngồi chồm hổm trên mặt đất hỏi nữa lại, nhà ai tòa báo giám báo? Hoàng Tiểu Minh nhìn xem Du ân Thái, người bị hại thật chỉ có nữ hài kia mà, chuyện này làm sao có thể giả câm bợ điệp? Ta, ta còn có chút phóng viên bằng hữu. Quân chính bộ đánh chết án thời điểm, ngươi những bằng hữu kia đâu? Lương Quân Hoa nhìn về phía Hoàng Tiểu Minh vẻ mặt khinh thường một chú ý mang theo chất vấn, không đều cách ngươi xa xa. Hoàng Tiểu Minh nhìn về phía Lương Quân Hoa, chúng ta có thể đem nàng đánh ra đến, màn ảnh kéo hướng Chu công tử. Chu công tử một mặt ý động, Lương Quan Hoang động, ai? Làm sao thành chúng ta? Lương Quan Hoa có chút tức hồn hệ đối mấy người quay tới quay lui hùng hùng hổ hổ đường, đó là cái gì người a? Đó là Nam Kinh tới, nơi này trong ngoài bên ngoài từ trên xuống dưới vẫn chưa rõ sao, chỉ mấy người các ngươi nhỏ lốp bất tử, đương nhiên cũng bao quát ta, có thể còn sống cũng không tệ rồi, còn đánh ra đến. Hoa Tiểu Minh trầm chầm, chầm vào Lương Quan Hoa, cứ tính như vậy. Lương Quan Hoa quát, đối, cứ tính như vậy, 10 cái hàn mục, chín cái mát, thương nghiệp đầu tư rất bình thường. Phúc Phúc một tiếng đứng tại Thẩm Lãng sau lưng nhìn xem màn hình Na Chat nhịn không được bật cười âm thanh. Một tiếng này cũng không cần gấp, quan trọng chính là đoàn làm phim người đều bị hắn cho mang đến vui vẻ, khí bị đánh gãy. Na Chat đội vàng che miệng. Thẩm Lãng một chán hát đến mang theo hỏa khí quay đầu nhìn xem Na Chat, cười đã chưa. Na Chat đội vàng nói xin lỗi, "Đối, thật xin lỗi, lương lão sư diễn quá tốt rồi, ta cảm thấy tốt nhập đùa ta nhịn không được, đạo diễn, thật xin lỗi, đều không cho cười." Thẩm Lãng nổi giận đường tất cả mọi người bị Thẩm Lãng dọa cho nhảy một cái, một tiếng này Thẩm Lãng là thật mang theo hỏa khí vừa rồi diễn dịch rõ ràng đều tiến vào trạng thái, lúc này đột nhiên đánh ghê rất chậm trễ thời gian, không chỉ có lãng phí của phim, còn lãng phí thời gian. bên trên đứng một bên đi, thẩm lãng giống lên na chát một tiếng, na chát lập tức miệng cong lên, nước mắt liền đi ra bụng mặt chạy ra ngoài. chu công tử nhìn không được, ngươi giống nàng làm gì, nhân gia cũng không phải cố ý. lương quan hoa cũng là khuyên nhủ đạo diễn không phải cái gì đại sự, nờ dê đều là quay phim chuyện thường xảy ra, cười trận đều là nhìn quen lắm rồi đứng phát như thế đại hòa khí, chúng ta tiếp lấy đập là được rồi. thẩm lãng bất đắc dĩ, tiếp lấy đập lại phải đợi mọi người tiến vào trạng thái vừa rồi hí là thật tốt mọi người trạng thái là đều tiến vào vai trò trương trạch bố vũ thẩm lãng bà vai thẩm đạo ngươi đây là quá thuận loại sự tình này ngươi muốn thói quen hỏa khí đừng lớn như vậy tiểu cô nương đều bị ngươi cho giống khóc thẩm lãng thì ra như vậy ta sai rồi y thật cũng không phải chủ yếu là na chat bình thường tại đoàn làm phim mở miệng một tiếng ca ca mở miệng một tiếng tỷ tỷ thúc thúc a gì miệng đặc biệt ngọt, tính cách cũng rất tốt tăng thêm nhỏ tuổi nhất tất cả mọi người rất yêu thích cái này xinh đẹp tiểu nha đầu lúc này trang điểm lão sư trang phục lão sư đều tại an ủi na Chát. Na Chát này lại chỉ cảm thấy mặt đều mất hết, đồng thời trong lòng cũng đem thẩm lãng cho hận chết trong lòng còn có chút sợ sệt thẩm lãng, vừa rồi thẩm lãng nổi giận đem nàng buộc chết. Nghỉ ngơi 30 phút, chúng ta một hồi lại nói tiếp đập. Chương 32, tiếp lấy đập chương 32, tiếp lấy đập còn không đi hò hét, ngươi ngó ngó tiểu cô nương khóc thành dạng gì? Chu công tử ba vào một phát thẩm lãng bà bay. Thẩm lãng chỉ mình cái mũi một mặt không thể tưởng tượng nổi, ta đi hướng nàng. Ta thế nhưng là đạo diễn. Cắt, ngươi là đạo diễn, ta biết, dù nói thế nào cũng là sư muội của ngươi, bình thường cũng không gặp ngươi nổi giận làm sao nổi giận lên hụt trên người? Do người sao? Thẩm lãng không tự biết gãi đầu một cái. Không phải lặng, hiện tại nói chuyện lớn tiếng người đều đã không có. Ngươi ngó ngó góc Lê Hoa đái vũ. Thẩm lãng nhìn xem ngồi sồn ở góc tường nước nở, càng quất càng quất quất, đều có điểm muốn đi qua gián vẻ. Thẩm lãng niét miệng, đây là không có bị người mắng qua a ưn ca ngươi liền không có bị chửi qua. Ngươi liền không có gặp qua mắng chửi người đạo diễn. Thẩm lãng cũng không cảm thấy mình có lỗi. Ta, ta đương nhiên không có bị mắng qua. Ngươi không biết tỉ trời sinh diễn kỹ phái, mắng chửi người đạo diễn khẳng định gặp qua cũng có so ngươi hung bất quá vậy cũng là bao nhiêu năm trước chuyện hiện tại trong vòng đều rất thiếu đi mọi người lòng tự trọng đều càng ngày càng mạnh trước kia cái này nghề đạo diễn định đoạn diễn viên diễn kịch cầm cát là vì sinh hoạt bị chửi hai câu đương nhiên không có việc gì bây giờ có thể giống nhau sao lại nói tiểu nha đầu cũng không phải cố ý ngươi thật sự là không có chút nào thương hương tiết ngọc đi biết ngươi đi hỗ trợ an ủi hai câu đừng để nắng khóc nghe đau đầu chu công tử trợn trắng mắt ta liền cùng ngươi lão mụ tử một dạng chuyện gì ngươi cũng để cho ta đi thầm lãng cười hắc hắc xin nhờ. chu công tử đi tới. Được rồi, đừng khóc rồi, khóc đại thương thân. Na chắc ngẩng đầu, nước mắt dưng dưng nhìn xem Chu Công Tử, cả người thân thể còn tại co rút lấy. Chu Văn Tỉ Chu Công Tử cầm khăn giấy cho Na chắc xoa xoa. Diễn viên bị chửi tại chuyện không quá bình thường, ngươi tiến vào cái này này, bị hắn mắng hai câu ngươi liền chịu không được. Cái kia muốn chờ ngươi nổi danh, ngàn bạn fan hâm mộ mắng ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn không hầm à? Ta, ta ta biết là lỗi của ta, nhưng là hắn tốt dọa người ta cảm giác hắn đều muốn ăn ta. Chu Công Tử cười ha hả nói, khả năng hắn bình thường tương đối ôn hòa, lập tức nổi giận tương phản nhiều lắm. Không chỉ có ngươi bị hù dọa, ta cũng bị hù đến cái này, phim đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, tựa như chúng ta cái này phim danh tự mở dạng, dưỡng danh lập vạn, đối với hắn mà nói, đây là cơ hội, không dung phạm sai lầm. Ngươi cũng lý giải hắn một cái, hắn cũng biết đối ngươi có chút hùng, cái này chẳng phải phái ta tới an ủi ngươi sao? Na Trát đỉnh chỉ nước nở, thật thật sao? Đi, bong bóng nước mũi đều đi ra tranh thủ thời gian lau lau. Cổ lệ Na Trát đội vàng bụng mặt lau, quá mất mặt. Thẩm Lãng nhìn thấy đã đến giờ, chúng ta, tiếp lấy đập. Lương Quan Hoa ôm Hoàng Tiểu Minh, Hoàng Tiểu Minh thanh vang lên, thật vất vả biết đến chân tướng cứ tính như vậy. Lương Quan Hoa biểu lộ một mặt bất đắc dĩ, vừa muốn mở miệng, màn ảnh kéo giống Chu Công Tử. Phim này ta nguyện ý diễn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Chu Công Tử. Lương Quan Hoa đi hướng Chu Công Tử, mộc điệp ta cũng nguyện ý. Bảo cường phát ra tiếng. Nếu như các ngươi đều nguyện ý, ta cũng nguyện ý chỉ đạo. Lương Quan Hoa bó tay rồi, ngươi trúng cái gì rõ a, chính đạo. Dù Ân Thái hai tay giơ lên, ta biết, ta hiện tại rất sợ sệt, ta biết, về sau cũng sẽ thu hồi câu nói này, nhưng, nhưng tờ mở lao tử cũng là một cái có lương tâm nghệ thuật ra lúc nói lời này, dù Ân Thái hai mắt là đỏ, cả người đều là gạo thét trạng thái, thầm lặng lâm thầm gật đầu, tú tài diễn kỹ vẫn là rất không tệ. Ha ha ha ha! Lương Quan Hoa cười to dựng thẳng lên ngón cái một bên nói một bên đi về phía trước, anh hùng, nghệ thuật ra, làm sao động? Tại cái kia thả. Lý Gia Huy liền là bệnh tâm thần, hắn lưu manh một cái, các ngươi đâu? Các ngươi không lặng yên không tiếng động đi nhanh lên, còn có thể nhặt cái mạng, lại nháo chút động tĩnh, ai cũng chạy không được. Không biết tự lượng sức mình, ta không lội nước được này. màn ảnh nhìn xem Lương Quan Hoa tiến nhập rừng tây, dài màn ảnh lúc này màn ảnh tạo thành tươi sáng đối lập lục tử dã chọn rời đi những người khác nhìn xem lục tử giá một cái là bà mệnh một cái là không thèm đếm xuể dương hạo vũ đứng dậy tề lạc sơn dùng chết bảo trụ bí mật chúng ta cứ như vậy cho mở ra cái kia gian phòng bên trong không ngừng một cái kia nữ hải chu công tử lúc này thần thái có chút thần thương nước mắt đột nhiên chảy xuống kỳ thật nơi này liền ám chỉ mộng điệp thành danh trước đó cũng từng chịu đựng tương tự gãy ngộ chỉ bất quá nàng chịu đựng hiện tại không nghĩ nhĩ được nữa về sau còn có bao nhiêu màn ảnh kéo hướng hoàng tiểu minh chúng ta có thể dạng này chúng ta đem cố sự đánh ra đến, nhưng chúng ta đừng bảo là là cái nào nữa hải, Cũng không cần sách Tam lão Dương Hạo Vũ ngắt lời nói, ra Huy, suy nghĩ lại một chút, chúng ta đều đang nghĩ nghĩ." Dương Hạo Vũ đi theo Lương Quan Hoa bộ pháp đi vào rừng cây, dù Ân Thái cũng đi theo. Chương 33, Dương danh lập vạn đóng máy chương 33, Dương danh lập vạn đóng máy thầm lãng rất là hài lòng, "Tốt, hôm nay liền đến cái này, chúng ta ngày mai cuối cùng một phần kịch." Ngày kế tiếp, giữa trưa, mặt trời chói chang. Đám này phim người cũng không phải hoàn mỹ không thiếu suất vĩ đại anh hùng, nhưng tiểu nhân vật lựa chọn tưởng tượng càng thêm có thể đánh động người bạch trần chân, chân tướng cần không chỉ có là dũng khí, càng là kiên trì. bọn hắn thoát đi thượng hải, viễn độ việt nam, rốt cục đem phim đập đi ra. mặc dù không thể đem chân tướng chính miệng nói ra, nhưng bọn hắn đã dùng mình đủ khả năng phương thức đem chân tướng lưu tại phim nhựa bên trong. bất quá, cái này còn không phải cuối cùng chân tướng. mấy người tại phim lần đầu nghi thức phía trên gặp một cái phóng viên, biết được tề lạc sơn nói lời có vấn đề, cái nào nữ hải khả năng không có chết. lúc này màn ảnh kéo giống na chắc chân trắng, na chắc đứng dậy rời đi dạp chiếu phim. hoàng tiểu minh từ na chắc trên mặt nhìn thấy khổ sở. Trực tiếp đuổi theo Hoàng Tiểu Minh từ trên đài đuổi theo cái tia thuốc thiết mà đi na chất lúc, chân tướng sự tình mới toàn bộ bị tiết lộ ra. Người lai, like, đương thời chim sơn ca cũng chưa chết tại Tam Lão trên tay, mà là tại Tề Lạc sơ niệm hộ dưới, từ trong mật đạo chạy ra ngoài, đi vào Việt Nam bắt đầu cuộc sống mới. Hoàng Tiểu Minh một đường truy đuổi, biết nàng sắp chạm tới chân tướng một khắc này, luôn đi ra tay lại để xuống, hắn động nhiên minh bạch chân tướng như thế nào cũng không phải là trọng yếu nhất nếu như Bạch Trần chân tướng cũng không bảo hộ nữ Hải, vậy không bằng để chân tướng bệnh viện chờ Giả thiết màn ảnh liền dừng lại tại nơi này cái này vẫn có thể xem là một tiểu nhân vật dùng chính nghĩa đối kháng tà ác, thủ hộ thiêng lương, thông qua đảo ngược lại đảo ngược cuối cùng được đến viên mãn cố sự. bất quá mà cũng không hợp lý. chu công tử, du ân thái bọn người đổi tới. người chạy cái gì nha? lúc này lương Quan hoa chạy tới, các vị đi nhanh lên đi, lập tức liền muốn lái thuyền. chu công tử, hoàng tiểu minh, du ân thái, lương văn hoa, dương hạ vũ, bảo cường sáu người mang theo tiểu dung, đón ánh nắng chạy vọt về phía trước chạy, phảng phất muốn nênh đón cuộc sống mới. bất quá thẩm lãng vẫn là cho an bài một cái ẩn dụ kết cục. ta tuyên bố, dương danh lập bạn chính thức đóng máy. Thẩm lãng rất là vui vẻ cười nói, cả người đều vương lòng xuống, cuối cùng là cho đập xong. Đoàn làm phim đám người cùng nhau reo hò. Trận bụ, đạo cụ đem có sẵn cho thu thập xong. Trương Trạch đi tới đường, tối hôm nay sát thanh yến đã sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người muốn tới trận. Thẩm Đạo, vất vả. Trương chế phiến, vất vả. Hai người lướt nhau, nhao nhao cười to. Thẩm lãng đi vào Chu Công Tử, Hoàng Tiểu Minh, Đạt Triều, Lương Văn Hoa, mấy người trước mặt. Vất vả. Chu Công Tử mỉm cười, vất vả cái gì? Đây chính là chúng ta công tác. Bất quá hôm nay buổi tối đóng máy cơm có phải hay không muốn nhiều uống vài chén? Đó là khẳng định, nhất định phải uống nhiều mấy chén. Giang duyệt đại tiểu lâu. Thẩm lãng bưng chén rượu nhìn xem Chu công tử. Tuấn ca, hai chúng ta tới trước một cái. Chu công tử mỉm cười, một cái. Ba cái a. Thẩm lãng mỉm cười, ngươi đây là muốn đem ta quá chén a? Đi, ba cái liền ba cái. Hai người liền làm ba chén. Lương lão sư, ta mời ngài một cái hí thật tốt. Không hổ là địch đại nhân. Lương quan hoa mỉm cười, lần này hợp tác thật sự là vô cùng vui sướng. Đạo diễn về sau còn có loại này vợ kịch hay cần phải nghĩ đến ta lão gia hỏa này à? đừng ngay hiện tại thế nhưng là chính vào tráng niên ta mời ngài siêu ca, tiểu minh ca, du ca, bảo cường ta một khối cho đi đi hoàng tiểu minh mỉm cười đi uống ít một chút ngươi cái này đều lên mặt thẩm lãng mỉm cười cao hứng mà hy vọng chúng ta cái này thì có thể dương danh lập bạn tất cả mọi người lựa một thanh cuối cùng thẩm lãng nhìn về phía na chat na Chát, hôm nay biểu hiện được rất tốt sư ca ngày đó quả thật có chút phát hỏa ngươi cũng đừng quá chú ý à chúng ta sư minh muội uống một cái Na chất vội vàng đứng lên, "Sư ca, là chúng ta quá pha lê tâm, sư ca ta sai rồi, ta kính ngươi, sư ca." Thẩm Lãng nhẹ gật đầu, tiểu cô nương vẫn là hiểu chuyện. Chương 34, Dương danh lập vạn lần đầu chương 34, Dương danh lập vạn lần đầu chương chế phiến. "Gọi trương ca là được, đừng có khách khí như vậy." Trương Trạch mỉm cười nói, Trương ca, phiến tử đã xong, hậu kỳ ta sẽ mau chóng biên tập hoàn thành, sắp xếp phiến sự tình, còn có tuyên phát khối này, ngài tốn nhiều hao tâm tổn trí." "Không có vấn đề, việc này giao cho ta, cái này bữa ta toàn bộ hành trình thăng dự, phí rất tốt." rất có xem chút, chờ ngươi biên tập hoàn thành, xem phim thời điểm, ta nhất định phải làm cho Hàn tổng tự mình giữ cửa ải. Trương Ca, đệ đệ tại cái này cảm ơn. Nhất định phải cho tuyển tốt ngăn kỳ. đều tại trong rượu, đều tại trong rượu, không ra bất kỳ ngoài ý muốn, thẩm lãng uống bất tỉnh nhân sự. ngay kế tiếp bình minh, thẩm lãng khát tìm nước uống. tỉnh. Chu công tử cho thẩm lãng đưa trái nước. thẩm lãng uống một hơi cạn sạch. ân. y phục của ta đâu? ta làm sao tại phòng ngươi? Chu công tử trợn trắng mắt ngươi uống say không còn biết gì, không ai quản, ta mặc kệ ngươi là ai của ngươi thẩm lãng ngươi cho ta vẫn gian phòng là được rồi dù sao nam nữ hữu biệt. Cúng ngay, ngươi sợ cái gì? tỷ tỷ còn không sợ người khác đốn bỏ, ngươi đừng được tiện nghi khoái mẽ. Nhanh a, tiểu minh, đặc triệu bọn hắn đã đi trước, đều mời đi em. Này, ý phục của ta đâu? Thẩm lãng chỉ mình toàn thân trên dưới còn xuất lại quần cộc từ đường. Ném đi, nôn một tân, ta chịu không được cho ném thủ rác. Thẩm lãng tấn ca, làm phiền ngươi đi phòng ta cho ta bộ kia quần áo. Chỉ chốc lát tấn ca liền đem thẩm lãng quần áo cho cẩm tới, thay xong quần áo, thẩm lãng lại trở về phòng đem đồ vật cho thu thập một chút. Khách sạn đại sảnh mọi người đã tập hợp hoàn tất lên đường hồi kinh trở lại kinh thành thẩm lãng một đầu liền đâm bảo biên tập trong phòng bắt đầu mất ăn mất ngủ biên tập thời gian cực nhanh hai tuần đi qua thẩm lãng chịu mắt quần thâm đều đi ra Trung ảnh phòng chiếu phim bên trong hà tam bình trương trạch thẩm lãng ba người ngồi chung một chỗ lúc này dương danh lập vạn sơ phiến đã thả xong hà tam bình chầm trầm vào thẩm lãng nhìn hồi lâu ngươi để cho ta rất ngạc nhiên chuẩn xác mà nói có chút kinh hỉ lúc trước ta dẫn theo qua một người hiện tại hắn đã thành danh ta cảm thấy ngươi có thể trở thành cái thứ hai linh cái này thì nói thật nếu không phải trương trạch đi theo ngươi, ta cũng không thể tin là ngươi đánh ra tới, rất tốt. danh sư xuất cao đủ. cái kia hà tổng, chúng ta. hà tam bình mỉm cười tuyên phát sự tình. lão trương nói với ta, khối này ngươi yên tâm, sắp xếp phiến lời nói khẳng định cũng sẽ tận lực can bài. mặc dù ngươi là người mới đạo diễn, nhưng là ngươi cái này hí tuyển diễn viên thế nhưng là nổi danh đại lão, gần nhất mặt nạ đại hỏa, phá vỡ trong nước phòng bán vé đi chép, ngươi có thể thừa dịp cái này tiểu đồng phòng. về phần ngăn kỳ mà, 5.1 a. lãng đại hỉ, đa tạ hà tổng. hà tam bình vú vú thẩm lãng bả vai trò ngươi dương danh lập bạn thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đi tới năm hoa kiều cùng trung ảnh cho làm cái thịnh đại lần đầu nghi thức. vì sao còn có hoa kiều? bởi vì cái này hí vai chính ba vị nhân vật đều là hoa kiều liền liên tục thẩm lãng cũng là hoa kiều. Hàn tam bình thông chi vương trung quân, vương trung quân nghe được tin tức thời điểm đều mà bức. cái gì đồ chơi? ta dưới cờ diễn viên, đập một bộ phim, người đầu tư vẫn là trung ảnh, người này vẫn là trần quốc phú dẫn đi hoàng tiểu minh, đặc triều, chu công tử đều tham gia diễn. người này vương trung quân cũng không nhận ra, việc này hắn cũng không biết. bất quá việc này bất kể nói thế nào, cũng là tuyên truyền hoa kiều cơ hội không phải không dung bỏ lỡ. Với lại Hàn Tam Bình cũng lên tiếng, cái này thì không sai. Nếu là thật có thể thành, chẳng phải liền có thể thuận lý thành trường cho Hoa Tiểu nhiều hơn một cái đạo diễn mà. Hoa Tiểu một mực tại tìm kiếm đạo diễn, hiện tại Hoa Tiểu hạng mục trên cơ bản toàn bộ nhờ Phùng khố Tử một người. Vạn nhất Phùng Cố Tử đi Hoa Tiểu làm sao bây giờ? Mặc dù Phùng khố Tử rất khó đi, nhưng là người không lo xa, tất có gần lo. Với lại Hoa Tiểu lập tức liền muốn đưa ra thị trường đây là một cái lẫn lộn cơ hội tốt. Chung ảnh tuyên truyền năng lực vẫn là rất nhiều bê phóng viên truyền thông liền đến mấy chục nhà. Hoa Tiêu toàn thể nghệ nhân nhao nhao chính diện cho thẩm lãng cổ động. Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi mang theo Lý Liên Hoa, Phạm Tiểu Bàn đứng núi triệu sào. Một cái một thân máy đỏ, một cái một thân máy đen, một cái yêu diễm, một cái thành cụ. Hoa Tiểu đầu bài tự nhiên là dẫn tới giới đài truyền thông đèn chớp lắt không ngừng, đám fan hâm mộ cũng nhao nhao là to. Phùng Cố Tử, Từ Phạm, Trình Quốc Phú ba người theo sát phía sau. Trương Quốc Lạc, Lục Dịch, Nhiên Nguyên, Hồ Tĩnh, Đại Hắc Như, Đỗ Tuần, Trương Hầm dược Bảo Kiếm Vong, Lý Mại Ban, Dư Trấn, Mao Tuấn Kiệt, cùng Tân Lượng tùy theo mà đến liền là bộ phận đi a Giải, Hoa Tư Yến, Tần Lan, Tiểu Mi Lộc. Mã lão bảo, tại vì Sơn Vệ Tẩu, Hùng Mai Tâm, Lưu Vân, An Dĩ Hiên đẹp đệ tỉ bội đoàn thành viên đến đông đủ, rất là có phô trương. Chương 35, Khai họa chương 35, khai họa phòng tiếp khách bên trong. Thẩm Lãng, Chu công tử, Hoàng Tiểu Minh, Đạc Triều, Trương Trạch phụ trách tiếp đãi. Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi hai người nhìn thấy Thẩm Lãng lần đầu tiên, đã cảm thấy tiểu tử này xác định là đạo diễn. Lớn lên như thế dáng vẻ trang nghiêm không làm diễn viên đáng tiếc. Đại vương tổng, Thiểu vương tổng. Vương Trung Quân cười ha nhìn xem Thẩm Lãng. Không nghĩ tới chúng ta Hoa Kiều còn có cái còn trẻ như vậy có tài hoa đạo diễn. Hôm nay chúng ta Hoa Kiều nghệ nhân đều đến cấp ngươi phụ tràng, cố lên." Thẩm Lãng chắp tay đa tạ, hai vị vương tổng mời vào bên trong. Phạm Tiểu bàn nhìn xem Thẩm Lãng hai mắt tỏa sáng, thật là đẹp trai, Lý Liên Hoa cũng cùng với nàng không sai biệt lắm. Bất quá hai người đều là mỉm cười thăm hỏi một cái, bất quá, đẹp trai không có chứng dùng trong vòng suất ca có nhiều lắm. Trần Quốc Phú cười ha hả nhìn xem Thẩm Lãng, "Tiểu tử ngươi thật là nhanh, ta cái này còn chưa lên chiếu, ngươi cái này chiếu lên mới đợi bao lâu?" "Không có vấn đề a, vợ cũng không tệ a." thẩm lãng mỉm cười, trần giang chế, được hay không nhìn chẳng phải sẽ biết. phùng khố tử thì một tiếng lao trần, tiểu tử này có chút quá trần quốc phú mỉm cười, ai tuổi nhỏ thời điểm không buồn. à, ngươi sắc thực không buồn, ngươi lúc tuổi còn trẻ tại phùng khố tử đội vàng cấp ngăn cản, bóc ta nội tình, ta không biết xấu hổ a thẩm lãng đương nhiên biết trình quốc phú nói là thế nào chuyện gì, lúc còn trẻ phùng khố tử liền là cái phục dịch của người, dựa vào công thạc mới lên, hắn ngược lại là muốn buồn, nhưng là không có cái kia tư bản. tiểu tử, rất có mặt à, bộ thứ nhất hí, mời nhiều như vậy đại lão, học việc vái thẩm lãng mỉm cười bắc điện ân sư la cầm lầm la lão đồ đệ cao đồ a đi hôm nay liền ngó ngó tác phẩm của ngươi thẩm lãng làm cái mời tư thế mời vào bên trong đằng sau liền là hoa tiểu nghệ nhân chu công tử hoàng tiểu minh lao đặng đầu lần lượt giới thiệu một trăm nhiều cái nghệ nhân đâu tổng thể tới nói chia bốn phái loại thứ nhất liền là chu công tử hoàng tiểu minh lý liên hoa phạm tiểu bàn loại này hoa tiểu đồ bài loại thứ hai mà phim giả lão tháo trương quốc lãng trương hầm Dương lý ngãi văn loại này loại thứ ba liền là giấu lục dịch Nhiên nguyên tần lan hoa tư yến Lưu Vân, gấu chính là tâm trạng này, có chút ít đỏ, nhưng là đâu, đỏ không phải rất lợi hại, hoặc là đã đỏ qua, nhưng là hai năm này không có gì hảo tácvarphi người. Sau đó liền là thứ tư loại, giống Mao Tu Tiệt, cùng tất lượng, loại này không có gì đại biểu tính, nhưng là dáng người hoa tác tang tuyến tứ tuyến nữ nghệ nhân. Đẳng cấp rõ ràng, phép phái rõ ràng, vòng tròn rõ ràng. Thời gian đi vào giữa trưa 11.30, phóng viên đơn giản phỏng vấn mấy vấn đề, phim liền mở màn, chủ yếu là Thẩm Lãng liền là một người mới đạo diễn, các phóng viên đối với hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tin tức không có biện pháp giải. Hỏi vấn đề chủ yếu phỏng vấn cũng là Chu Công Tử. Không có cách nào mặt nạ phá ba ứt, phá Hà Nội địa vẽ xem phim phòng đi chép, còn em Trần Đại Đạo năm đó vô cực làm nhốt Trung Quốc kỳ huấn đại môn, lại mở ra, thuộc về là Chu Công Tử cao quang thời khác. Hôm nay đến xem lần đầu đại đa số đều là Chu Công Tử fan hâm mộ, còn có Hoàng Tiểu Minh, đặng Triều fan hâm mộ, hoặc là địch nhân kiệt fan hâm mộ, thẩm lãng fan hâm mộ lớn nhỏ mèo hai ba con, cũng đều là xếp phấn. Nghe nói thẩm lãng lập phim, tới tham gia náo nhiệt. Phiếu đều vẫn là thẩm lãng cho miễn phí cung cấp, nói thật ra thật là thảm. Màn ảnh lớn phía trên xuất hiện bốn cái màu đỏ chữ lớn Dương Danh lập bạn, phim chính thức mở màn. Chuyện xưa mở đầu từ một đầu tóc dài xoa bay, mang theo kính mắt, uống chút rượu tràn ngập đổi phế hoàng tiểu minh lý gia huy bắt đầu, dân quốc hí, đối cảnh rất không tệ, hình tượng cũng còn có thể, tiếp lấy nhìn. Quay phim, có chút ý tứ. Nhân vật chính đoàn nhao nhao ra sân, cùng nhân lục tử giả, địch đại nhân vai diễn, người xem hai mắt tỏa sáng. Lao pháo diễn viên, Dương Hạ Vũ, mặc vẫn được, cũng không nhận ra. Dù Vân thái, tú tài, trở thành nát phiến đạo diễn, có chút châm chọc ý tứ, a sáng bàn phát mỹ tiểu đường, Chu công tử, dáng người hiểu điệu, ân nữa tại sao biến thành lớn hơn. Chu công tử không có như thế bạo man a thẩm lãng vai diễn cảnh sát để người xem hai mắt tỏa sáng, không bị cái gì khác, liền một chữ đẹp trai. Nhân vật phản diện bối đầu Tề Lạc Sơn, lao đạo đầu vai diễn, có chút ý tứ. Diễn viên quần chúng Chi Vương, Bảo Cường. Đội hình có chút tưởng đại a cố sự theo phát triển, tội phạm giết người một đối một quay phim. Nhân vật chính đoàn nhóm hình tượng càng ngày càng lập thể tam lão, Tề Lạc Sơn thân phận, Chim Sơn Ca, tam lão chết như thế nào? Theo một bộ một bộ giải mã, khán giả cấp trên. Nam Kinh sát thủ áo đen. Nhân vật chính đoàn muốn mát. Nhân vật chính đoàn chạy trốn, đem cố sự đập trở thành phim, cuối cùng chim sơn ca vậy mà xuất hiện. Hai cái giờ đồng hồ đi qua, phim cũng kết thúc. Chương 36, lần đầu kết thúc chương 36, lần đầu kết thúc dưới đài người xem có chút hụt bước, mặc dù nói kết thúc, nhưng là kết cục giống như có rất nhiều ẩn dụ a cái này hí vẫn rất đẹp mắt lạ, cho người ta một loại cảm giác không giống nhau, cái này hí không tệ a. Đáng giá xem xét a. Thẩm Lãng có thể a. Thẩm Lãng thư hýu phấn hô to không hợp thói thường, một người có thể có tài như vậy sao? Thẩm Lãng mang theo nhân vật chính đoàn lên đài, phỏng vấn bắt đầu. Võng dịch phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi thầm lãng đạo diễn, người tốt, ta là võng dịch phóng viên Lâm Tiểu Trạch, ngài bộ phim này ta vô cùng ưa thích, bộ phim này cho ta một cảm giác hoàn toàn mới, đây là hàng nội địa phim sử thượng chưa từng có xuất hiện qua này chủng loại hình phim, ta tại thời khắc này trở thành ngài fan hâm mộ, bất quá sau khi xem xong ta có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi ngài. Thầm lãng mỉm cười, mời nói, dựa theo ngài trong phim ảnh vị trí thời gian tuyến, có khả năng hay không bởi vì thế cục ảnh hưởng, Chim Sơn ca vì gia đình quân nhân đặc công bị thượng cấp cắt cử ám sát tam lao đâu, với lại người áo đen xuất hiện. Hắn cũng đã nói là đến dập lửa hắn diện chẳng lẽ đơn thuần liền là Tề Lạc Sơn? Tề Lạc Sơn cùng chim sơn ca có phải hay không một cái tổ hợp chuyên môn đến ám sát Tam lão? Dựa theo trong phim ảnh miêu tả tình huống đến xem, Tam lão khẳng định là đại hắn gian, như vậy bọn hắn khẳng định là cùng người Nhật buồn cấu kết như vậy Tề Lạc Sơn cùng chim sơn ca hai người, sẽ như vậy cơ duyên xảo hợp liền đem người giết đi. Sau đó liền là tiệm chụp ảnh lão bạn là ai? La Mộng Điệp lão công sao? Thẩm Lãng nghe vui vẻ nguyên là thật phi thường chăm chú đang nhìn bộ này hí. Vấn đề của ngươi thật là có điểm nhiều lâm tiểu trạch nhất tay ta còn có một vấn đề cuối cùng cuối cùng xuất hiện nữ hải tử có phải hay không chim sơn ca bởi vì ngài phim ở trong nàng không có lộ mặt mà trong phim cũng đã nói cái kia pháp quốc bác sĩ trở lại pháp quốc về sau lại lần nữa phạm án nhưng là hắn không có thừa nhận hắn giết chim sơn ca nói cách khác chim sơn ca còn sống ngài cái này đùa ta làm sao thấy được cuối cùng ta cũng không cảm thấy đây là một bộ đơn thuần hài kịch hoặc giả thuyết là hí kịch với lại dùng một loại khôi hài phương thức quay chụp một loại chiến tranh tình báo hí cảm giác đâu thẩm lãng mỉm cười ta trả lời trước ngươi một vấn đề a chim sơn ca nhưng thật ra là cộng sản đảng Tề Lạng Sơn Đầu cũng không đơn thuần chính là một người lính, hai người sát thực yêu nhau, cũng sát thực như lời người nói, vụ này hí không chỉ là một cái huyền nghi, tra án giải mã hí, kỳ thật còn có rất nhiều ánh tàng chứng mẫu. Chim cánh cụt phóng viên đặt câu hỏi, Thẩm Lãng đạo diễn, ta muốn hỏi chính là, nhân vật chính đoàn cuối cùng là không đều đã chết. Thẩm Lãng mỉm cười nói như thế nào đây, ta cũng không tốt trả lời người, trong lòng mỗi người đều có một đáp án, ta cho mọi người lưu lại xung tốc suy tưởng. Kinh thành nhật báo nhìn giống Thẩm Lãng, Thẩm Lãng đạo diễn, lần thứ nhất chỉ đạo liền có thể đánh ra như thế ưu tú tác phẩm, ngài là chuyên nghiệp xuất thân mà. Thẩm Lãng mỉm cười không sai, ta là Bắc điện Đạo diễn hệ tốt nghiệp, vừa bọn hôm nay hồn sư của ta cũng tới đến hiện trường. La lão sư mời lên nói hai câu. La Cẩm Lâm cười ha hả đi lên đài tiếp nhận mỉm rổ phồn vô vô thẩm Lãng bà bay, Thẩm Lãng là học trò cưng của ta, thời điểm ở trường học liền làm một cái phi thường có ý tưởng, phi thường có tài hoa học sinh, bộ này hí đập rất tốt, rất có phong cách, hắn để cho ta nghĩ đến một người, Thương Văn. Đối với bộ tác phẩm này, ta rất hài lòng, Thẩm Lãng, cố lên. Hy vọng phòng bán vé đại bạo, giống ngươi phim danh tự một dạng, Dương danh lập bạn. Thẩm Lãng mỉm cười tạ ơn lão sư dưới đại phùng cố tử chật chấn lưỡi tiểu tử này có thể a cái này hí không có bản lĩnh căn bản đập không ra không nói nội dung cốt truyện liền man ảnh cảm giác hình tượng cảm giác đây là có công phu thật Phung cố tử là trang trí xuất thân điểm ấy hắn nhìn ra được trần quốc phú gật đầu cái này hí đập có điểm giống sân khấu kịch cảm giác nhưng là lại không giống cũng có ý tứ an khớp khấu chặt, trên cơ bản cũng không có gì lỗ thủng các diễn viên biểu hiện cũng rất tốt nội dung cốt truyện cũng không tệ có trâm trọng có phê phán có ẩn dụ có hy vọng kịch còn có đại thị giác cái này hí muốn thành Vương Trung Quân nghe hai người đều như thế gọi tốt sở lên cái cảm chúng lỗi, hảo hảo đi cùng Thẩm Lãng nói chuyện, nhìn xem có thể hay không cho Bảo đảm tại Hoa Kiều, cái này thì đoán chừng muốn thành, nói không chừng còn có thể thành hả mã. Ca, đều là ta Hoa Kiều người, tại sao phải sợ hắn chạy không thành? Vương Trung Quân rất là im lặng, hắn cùng chúng ta ký chính là diễn viên nước, cũng không phải đạo diễn nước, chúng ta Hoa Kiều thiếu diễn viên mà, chúng ta thiếu chính là đạo diễn. Cuối năm Hoa Kiều liền muốn đưa ra thị trường, có hắn gia nhập liên minh, Hoa Tiều giá cổ phiếu khẳng định còn có thể lại tăng một thanh Cái tư ca. Cái này đi, chúng ta là không phải hẳn là ra thêm chút sức, cho thêm chút lửa tuyên truyền tuyên truyền. Đây còn phải nói, phê 3 triệu xuống dưới, toàn lực ủng hộ Dương Danh Lập Vạn, vào chỗ chết cho ta thổi thầm lãng, có thể nâng rất cao cho ta nâng rất cao, có thể thổi bao lớn cho ta thổi bao lớn, Dương Danh Lập Vạn, tốt ta liền để hắn Dương Danh Lập Vạn. Phỏng vấn kết thúc, lần đầu chính thức cũng kết thúc. Chương 37, Dương Danh ngày đầu 512 vạn chương 37, Dương Danh ngày đầu 512 vạn sau đó ngay tại trung ảnh hoa tiểu điền của dẫn lưu dưới, Dương Danh Lập bạn lần đầu bị, các tạp chí lớn thay nhau đưa tin. Sau đó thẩm lãng, nội danh tác giả diễn viên đạo diễn tăng trọng thân phận bị phát nổ đi ra đám dân mạng chỉ cảm thấy cái này khá quen a hàn hàm thứ hai lời này vừa ra thẩm lãng sách phấn lập tức liền không cao hứng ai đi bắt bắt gà thứ độ gì một cái viết thay chó đều có thể cùng chúng ta lãng ca người giả bị đụ Tăng trọng môn có thể quỷ thổi đèn so thôi đừng chém gió tốt ta ai đi tuế nguyệt như thôi đưa giống như trên dương danh lập vạn cái này hí lãng ca mời chúng ta fan hâm mộ nhìn lần đầu ta đi không chút nào khoa trương mà nói lần này lãng ca thật dương danh lập vạn một điểm không mang theo tuổi hí đập có độ cao vợ tinh hay tốt phiến chuẩn bị hai soát quỷ thổi đèn đám fan hâm mộ đều hẳn là đi ủng hộ một chút, đang giá giá vẽ các minh đệ, lừa các người, ta trực tiếp dựng ngược đất phân ba cân. Ai đi cách ca trên lầu đại minh đệ, ta tin ngươi, dám phát lời thề độc như vậy, nhất định là nói thật, ta bật lên. Ai đi phi thành một nhiễu, lãng ca thật có điểm đa tài đa nghệ à, có thể viết, có thể diễn, còn có thể đạo, cái này nếu là lại có thể hát, chẳng phải là toàn năng hình nghệ nhân. Ai đi mùa thu không trở lại, huynh đệ đều thành đạo diễn còn đi ca hát, ngươi không có bệnh A Ai đi thủy nguyện đông tiền, vừa bạn nghỉ không có địa phương đi. Đi xem một chút phim cũng được, có người cùng nhau đi nhìn mà. Ai đi quỷ thổi duy nhất chân thần nghịch, chúng ta ngày mai fan hâm mộ 7 đều sẽ đi hiện trường ủng hộ Lăng Ca, chụp ảnh cũng vẽ làm chứng, ai không có đi trực tiếp đã ra bảy. Toàn bộ chim cánh cụt fan hâm mộ 7, chỉ cần tại bảy là chân ái phấn nhất định phải đi ủng hộ, ngày mai chúng ta thống kê một cái, tính dân một phần lực lượng của mình. Quỷ suất một chút trình, không có một màng cỏ. Vào lúc ban đêm 12 điểm, thẩm Lãng chờ cả người đều lo hâu, rốt cục chờ được trương trạch điện thoại. Mặc dù nói hắn là trùng sinh cái này hy cũng là đại bạc nhưng là hiện tại thế nhưng là không năm hoàn cảnh lớn căn bản muốn không đồng dạng, với lại diễn viên, nội dung cốt truyện, đều có sửa chữa, có thể thành hay không hắn cũng không biết ai chấm lão đệ, kiểu như châu bỏ lần đầu cùng ngày 512 bạn, chúng ta cái này hí, muốn lửa. Gia tương, thầm lãng hận không thể tại chỗ mở lộn ngược ra sau chúc mừng một cái, nhìn xem nằm trên ghế salon móc chân tấn ca, trực tiếp một thanh ôm lấy toát hai cái. Chu công tử, dựa vào, ngươi đang làm gì, chiếm ta tiện nghi, muốn chết ta. Tấn ca, trở thành, trở thành, 512 bạn, ta lần này thật dương danh là bạn cái này hí có thể thành đô là ngươi cái này đại công thần a chưa nói phòng bán vẽ đi ra ta nhất định đem cắt cê cho ngươi bổ đủ chu công tử khiêu mi ngày đầu 512 bạn đây chẳng phải là nói cái này hí có phá trăm triệu tiềm thức ta đi tiểu tử ngươi thật muốn dương danh lập bạn các loại ngươi nắm chắc gọi điện thoại cho tiểu minh đặng chiêu bọn hắn ngươi cái này đều không có chuẩn bị được diễn cơ hội tốt như vậy không thể cho bỏ qua tranh thủ thời gian liên hệ bọn hắn song đều tiếp sống ta đi thông chi đại vương tổng thẩm lãng vỗ tay một cái quên cái này vóc dạng Thẩm Lãng nội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm Hoàng Tiểu Minh điện thoại. Lúc này Hoàng Tiểu Minh đang tại quán ba bên trong hạ đi đâu, gần nhất hát ca tới cái nội mô. Đối với hắn nói gì nghe nấy hôm nay còn cho hắn cổ nước bằng thắng. Lao kinh tích. Lệ ra, lãng nhi, chuyện gì? Thẩm Lãng nghe ồn ào âm nhạc đành phải hét lớn. Tiểu Minh ca, Dương danh lập bạn lần đầu 512 bạn, ta thông tri ngươi, ngày mai đừng diễn, chúng ta cái này hí phát nổ. Hoàng Tiểu Minh chính ôm muội tử uống rượu đâu, nghe xong lời này trực tiếp đứng lên phát nổ. Ân a, nhanh nghỉ ngơi, ngày mai hoa dạ toàn hợp. tốt ta đã biết. Điện thoại của máy, Hoàng Tiểu Minh nhìn muội tử một chút, "Baby à, ca ngày mai còn có việc, đi trước." Nói đi quay đầu bước đi, công tác trọng yếu vẫn là muội tử trọng yếu. Đương nhiên là công tác, hắn nhiều năm như vậy còn không có đập qua cái gì, gọi tốt lại ăn khách phim. 512 bạn, vậy hắn chẳng phải là muốn cất cánh. Đến lúc đó còn thiếu muội tử. Lại lần lượt cho lão đặc đầu, Du Vân Thái, Lương Văn Hòa, Cổ Lệ Na Trát, mấy người gọi điện thoại thông tri, may mắn đều không rời đi Bắc Kinh. Thông báo xong Thẩm Lãng nhẹ nhàng thở ra, cả người đều có điểm tung bay hút, lúc này Vương Trúng Quân cũng tới điện thoại, thông tri Thẩm Lãng Ngày mai bắt đầu đừng diễn, tuyên truyền hành trình đều cho sắp xếp xong xuôi. Đa tại đại vương tổng. Đường khách khí, ngươi là Hoa Kiều một phần tử, ngươi nổi danh, Hoa Kiều cũng đi theo nổi danh mà. Cố lên, lần này Hoa Kiều sẽ hết sức cùng hộ ngươi. Thầm lãng nhìn về phía Chu công tử tấn ca. Trình Điểm mắt kia, buông chút. Chu công tử trận trắng mắt, đều một điểm, ngày mai còn đừng diễn, buông cái dám, đi ngủ. Dựa bảo, thật mất hứng, ngươi không uống chính ta uống. Trong tủ lạnh còn có một bàn cụ lạc, mình liền uống đi. Chương 38, Hào Long Dê chương 38. Hao lông dê thẩm lãng mở ra tủ đá, thật đúng là chỉ còn lại có một bàn cụ lạc. Thẩm lãng sờ lên bụng, dẹp đi A không ăn. Vọt lên cái mát, cắm đầu liền ngủ. Lúc này thiên minh sáng sớm mọi người tại Hoa Kiều cổng tập hợp. Bên trong phòng hóa trang, Hoàng Tiểu Minh một mặt vương phấn. Ta cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, sáng sớm các tạp chí lớn đều tại đưa tin chúng ta dương danh lập bạn, ngày đầu 512 bạn, rất thật nhiều người đều đang thảo luận cái này hí, nói chúng ta cái này hí mở ra Trung Quốc phim phần mới, khen ngợi rất nhiều A cái này hí cảm giác muốn cất a. Chu công tử trợn trắng mắt, ngươi có nghĩ tới hay không có một loại khả năng đây là tuyên phát bộ môn tại dùng sức? Tuyên phát dùng sức là dùng sức, nhưng là chúng ta cái này hí khẳng định là tốt, bằng không thì sẽ không nhiều người như vậy thảo luận. Thật nhiều trong vòng bằng hữu cũng đang thảo luận chúng ta đâu. Lão đặng đầu cũng là một mặt gương vấn lãng nhi, ngươi cái này muốn cất cái a? Thẩm lãng mỉm cười, bay không bay nhìn thành tích, bất quá trong khoảng thời gian này cần phải vất vả các ngươi. Lương quan hoa mỉm cười cái này có cái gì vất vả hay không buộc lại tất cả mọi người có thể rơi xuống chỗ tốt. Lại nói diễn viên tham gia tuyên truyền bốn chính là Thiên Kinh Địa nghĩa Sự Tình. Dù ân Thái nhẹ gật đầu, lời nói này không sai, cũng không biết cái này hí đến cùng có thể thành ra gì, nói thật, xử lý cái nghề này nhiều năm như vậy, ta đập phim có thể đếm được trên đầu ngón tay, với lại nhân vật cũng không có nặng bao nhiêu, nếu là cái này hí là thật đại bạo lời nói, ta có phải hay không cũng có thể thăng cấp một cái phim giả. Cái vòng này chính là tồn tại khinh bị liên quay phim vĩnh viễn so đóng kịch tivi muốn kiểu như châu bò, bởi vì người đập kịch truyền hình dựa vào không phải một mình ngươi, bán có tiền hay không chính là đài truyền hình định đoạn, là đạo diễn định đoạn. Cái kia phim liền không đồng dạng. Phim vật này là muốn người xem trực tiếp dùng tiền chân kim bạch ngân đi ủng hộ. Đột nhiên lúc này, hà Tam Bình Hòa Vương Trung quân đi vào bên trong phòng hóa trang, đám người cùng nhau đứng dậy. hà Tam Bình cười ha hạ khoát tay háo các người trang điểm, bận điệu các người, ta cùng vương tổng tới, chính là cho mọi người nói một chút tuyên phát phương án. Thuận tiện sẽ nói cho các người biết một tin tốt tốt, trong nước bát đại chuỗi giảm chiếu phim đã làm tốt, lần này Dương danh lập vạn bình quân đập bài tiết đạt đến 10 tuyên phát, địa võng, người lưới cũng đều gia nhập tiền đến, lần này Hoa tiểu cũng gia nhập chúng ta hạng mục này, chiếm cứ phần trăm 10 số lượng. Tất cả tuyên phát đều giao cho Hoa tiểu toàn quyền tiếp nhận. Vương Trung Quân cười ha hả nhìn giống Thẩm Lãng, "Thẩm đạo, chuẩn bị kỹ càng dương danh lập bạn A, lần này hoa tiểu thế, nhưng là sự đại tình liên hệ tiếp cận 60 nhà truyền thông, tranh nhau đưa tin, mạng lưới tuyên phát, thực thể họ vở liền tuyên phát toàn bộ điều động, tố nghệ, phỏng vấn đều an bài cho các ngươi tốt." Thẩm Lãng chắp tay đạt tạ Vương tổng. "Đều không phải là ngoại nhân, các ngươi khả năng cần chia hai cái đoàn đội, bởi vì lần này tuyên phát quy mô tương đối lớn, đường diễn càng nhiều, khán giả nhìn thấy thành ý thì càng nhiều, chế tạo để cũng càng nhiều." Thẩm Lãng nhẹ gật đầu, "Tân ca, cái kia Lâm, Siêu ca, lương lão sư cùng ta à, Tiểu Minh, ca ngươi mang theo Juka." Bảo cường, hoàng tiểu minh nhẹ gật đầu. Vương trung quân đem chuẩn bị xong tuyên phát phương án hành trình đưa cho thẩm lãng bọn người. Lần này đường diễn có thể sẽ tương đối nặng, bởi vì ngày đầu cái thành tích này, cái này hí rất lớn sát suất cũng có thể phá trăm triệu, cho nên đó là cái cơ hội, đối mọi người mà nói đều là một cơ hội, vất vả là vất vả, nhưng là lấy được chỗ tốt là mọi người không tưởng tượng nổi. Chu kỳ vì mưa trời, các ngươi nhìn một chút. Thẩm lãng nhìn một chút, trên cơ bản là buổi sáng đừng diễn, buổi chiều đừng diễn, ban đêm còn có tiết mục mới lên, không còn có thăm hỏi. Thẩm lãng sờ lên cái cầm cái này có chút tình phía trên này có mấy ngày cũng còn muốn tới về bay mấy cái thành thị hoàng tiểu minh mỉm cười thẩm tổng không có việc gì gánh bắt được vì cái này hí liều mạng vương trung quân cười to thẩm đạo tuyên phát chính là vì chơi bập mạng, một bộ phim vẽ tranh có lúc không chỉ có cần nhờ chính hắn cũng muốn dựa vào tuyên truyền mùi rượu còn sợ sân nhỏ sâu đương nhiên phim bản thân cũng rất trọng yếu dương danh lập vạn bộ này hí là phi thường không sai cho nên lúc này tuyên phát liền nhất định phải đuổi theo thẩm lãng gật đầu thành vậy chúng ta liền đi thành thị cấp một à tiểu minh ca các ngươi đi hàng hai vất vả chút Dù sao chúng ta tổ này nữ đồng chí cần nghỉ ngơi, cũng không thể làm quá mệt mỏi. Hoàng Tiểu Minh gật đầu đi, không có vấn đề. "Đúng, Hàng tổng, Đại tổng tổng, ta ở chỗ này còn có một cái yêu cầu quá đáng." Hàn Tam Bình mỉm cười, nói, "Thầm lãng." Xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc. "Cái này ý, Tấn Can giúp ta không ít bận dữ, các C đều không muốn ta việc này các ngươi cũng biết, Tấn Ca mặc dù là giúp đỡ ta, nhưng là cái này tiền nhuận bút mà." Hàn Tam Bình khỏe miệng co giật, "Tiểu tử này là chuẩn bị hao chúng ta lông dê dạng này, vẽ xem phim phòng thống kê kết thúc." cho Chu công tử phát lại bổ sung 2 triệu các c. Thẩm Lãng vui mừng, vậy cái này tiền ai ra đâu? Hà Tam Bình nhìn thoáng qua Vương Trung Quân tự nhiên là trung ảnh cùng Hoa Tiểu ra. Vương Trung Quân, quan ta chuyện gì? Phần của ta ngạch thế nhưng là dùng tiền mua, hơn nữa còn bỏ ra 6 triệu mới cầm tới phần trăm 10% số lượng, ta còn muốn bỏ ra số tiền này. Bất quá nghĩ nghĩ Dương Danh Lập bạn mang tới chỗ tốt, ta nhịn. Đối, Hoa Tiểu cùng Trung Mạnh ra. Thẩm Lãng thập phần vui vẻ, đa đạt. Chương 39, đường diễn mở màn chương 39, đường diễn mở màn Thẩm Lãng đụng đụng Chu công tử bả vai tiểu gì? Chu công tử liết xéo Thẩm Lãng, "Cái gì kiểu gì?" "Cắt xe a." "Cắt xe, ngươi không phải nói ngươi tiếp tế ta mà?" Thẩm Lãng cười h hắc ai cho không đồng dạng, "Ai cho không phải cho. Ta đây là cho mình tiết kiệm tiền, ngươi đến lợi ích thực tế." Chu công tử xách một tiếng, "Ngươi thật sự là móc, không đối, ngươi là tinh, tiền này đều có thể bị ngươi cho muốn đi ra. Ngươi đủ có thể." Thẩm Lãng đáp ý nói đó là, "Hiện tại thành tích tốt như vậy, đừng nói 2 triệu, 5 triệu bọn hắn đều muốn cho ngươi ra." Bất quá cái này đại vương tổng thật là tinh lúc này còn có thể cầm súng Vân Nạch Can một miếng thịt, chậc chậc. Hoa tiểu muốn đưa ra thị trường mà thiếu hảo hạng mục, nhất định có thể nhúng một tay liền là một tay. Đạm Triêu mỉm cười nói: Ngươi hôm nay tay này, tướng quân là thực có can đảm chơi à? Cùng Hàn tổng hòa vương tổng đòi tiền. Thẩm Lãng quẹt miệng khẽ nết, ta đã sớm muốn đến hôm nay, mở cái miệng này ta át có niềm tin. Cái này hí, ngươi thành danh vương trung Quân khẳng định phải lôi kéo ngươi, chính mình có thể nghĩ tốt. Chu công tử lượng Thẩm Lãng một chút. Thẩm Lãng mỉm cười vậy phải xem hắn có bao nhiêu thành ý. Ngươi chỉ cần thành danh, cảnh ô lưu liền không thiếu. Ngươi cũng đừng thật ngông cuồng đắc ý quên hình ngươi liền nhẹ nhàng, cùng cái kia lục xuyên mẫu dạng. Đắc ý quên hình cái kia không thể, ta còn muốn tiếp tục ăn ngươi cơm chỗ đâu, chu công tử, ngươi còn ăn, Ăn ta nửa năm ngươi cái này đều có tiền người còn ăn của ta, thầm lãng cười hắc hắc, chưa còn sớm đây, lại nói, ăn người khác, không thể so với ăn mình dễ chịu. một bên na chắc hận mình không phải phú bà, không phải lão nương khẳng định đem ngươi bao hết, lương quan hoa chỉ cảm thấy mình là theo không kịp thời đại mà, người tuổi trẻ bây giờ đều chơi như thế bỏ ra sao, lão đặng đầu, hắn đều cảm thấy hắn thuộc về không biết xấu hổ cái chủ loại kia, hiện tại hắn cảm thấy cùng thẩm lãng so sánh mình kém xa, hắn vẫn là muốn mặt. Bắc Kinh giảm hát đường diễn hiện trường. Thẩm lãng đám fan hâm mộ cũng không biết từ chỗ nào lấy được Mạch Vi, tuổi thổi ra trinh, không có một mọn cỏ. Từng cái dơ Mạch cầm trong tay Thẩm lãng bị suy đăng, tại rạp chiếu phim cổng chờ lấy, khiến cho cùng quân chính quy một dạng. Thẩm lãng rất cảm thấy vinh yên, nhìn một cái, ta fan hâm mộ có nhiều bài diện. Thẩm lãng, lao đặc đầu, Chu công tử, cổ lệ na chắc đến, để hiện trường người xem điên cuồng. Từng cái đi đến tuyển, nhìn rõ tinh khoảng cách gần, muốn ký cái tên, hợp cái ảnh. Thẩm lãng chuyên môn chọn xinh đẹp muội tử, chỉ cần là muội tử, Thẩm lãng đều vô cùng hòa ái dễ gần hữu cầu tất ứng ký tên chụp ảnh trùng so cái tâm ôm một cái ngoài miệng cười nở hoa đối với nam phan hâm mộ mà thẩm lãng liền rất là qua loa quèm miệng khái biết ký tên hợp trương ảnh liền phải cái gì ôm một cái ngươi nghĩ đẹp chu công tử ăn đồ ăn vặt liếc xéo thẩm lãng ta nói ngươi thật giỏi phan hâm mộ ngươi cũng khác nhau đối đãi xinh đẹp muội tử ngươi liền hữu cầu tất ứng nam phan hâm mộ ngươi cứ như vậy qua loa thẩm lãng nhóm lửa thuốc lá muội tử đương nhiên là có ưu đãi cầu thả các lao ra thích ta đó là nhân cách bị lực ta nam phan hâm mộ nhiều lắm nữ vẫn ít đến thương cảm đương nhiên muốn tốt một điểm. Hệ thoại, người chính là sắc. Chu công tử khinh bỉ nhìn xem thầm lãng, thầm lãng là người gì? nàng rất rõ ràng. Lão đặng đầu mỉm cười lãng nhi độc thân mà, ưa thích cô gái xinh đẹp cũng không sai. Lương Quan Hoa gật đầu, thiếu niên ngộ ngại mà, nhân chi thường tình có thể lý giải. Cổ lệ Na chắc nhìn xem thầm lãng, sư ca, ngươi ngó ngó ta à? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta không đáp ứng mà. Chúng ta liền có thể nói đến ngọt nào yêu đương, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống tạm bỡ không tốt sao? Ngươi khang khang ta à? Ta thế nhưng là đại mỹ nữ, năm nay vừa đầy 18 tuổi, nhưng nột, nhưng đẹp, thẩm lãng. Chu công tử, cổ lệ Na Trác, lão đặng đầu lên đài. Làm mấy cái nhỏ trò chơi, chương 40, căn bản khó không được hắn. Chương 40, căn bản khó không được hắn. Đường diễn phỏng vấn lại bắt đầu, đường diễn phỏng vấn cùng lần đầu phỏng vấn là không đồng dạng. Lần đầu đều là phóng viên danh nhân phỏng vấn, đường diễn đều là người xem đặt câu hỏi, minh tinh khoảng cách gần mà. Thẩm Lãng chọn lấy cái nhan trị 90 phân mộ tử. Mộ tử rất vui vẻ thẩm Lãng đạo diễn, ta gọi Lâm Nguyệt Nhi, ta là người xếp mê, hôm nay cố ý tới ủng hộ ngài phim đặc biệt đẻ, ngài thật có tài hoa, ta thật là sùng bái ngươi. Thẩm Lãng rất là vui vẻ, tạ ơn, tạ ơn. Không nghĩ tới ta phan hâm mộ bên trong còn có mỹ nữ xinh đẹp như vậy, ngươi độc thân sao? Mụ tử thẹn thùng nhẹ gật đầu. Thẩm lãng tề mi lộng nhãn nói một hồi, lưu cái phương thức liên lạc. Đứng tại bên cạnh hắn lao đạp đầu, chu công tử, nhatrach, lương quan hoa người đều tròn bóng, đường diễn là như vậy. Ngươi đang làm gì đâu? Vô tội. Theo sát lấy thẩm lãng lại chọn lấy cái mềm manh mụ tử, bất quá mà cô em gái này là chu công tử phan hâm mộ, mụ tử nhìn xem chu công tử, chu công tử, ngài vai trò mộng điệp diễn thật giỏi, ta rất thích ngươi, có thể ôm ngươi một cái mà. Chu công tử mỉm cười nhẹ gật đầu, muội tử trùng thiên đài đi, cùng Chu công tử khoảng cách gần ôm một cái. Thẩm lãng lại chọn lấy cái muội tử, vị suy đăng nam phan hâm mộ không muốn. Chúng ta không phải người a, ngươi làm sao ánh sáng chọn muội tử? Lãng ca, khang khang chúng ta, chúng ta cố ý đến đủ hộ ngươi. Nghe được dưới đài kháng nghị, Thẩm lãng mỉm cười, các binh đệ, anh em còn độc thân, đây là cho mình Lưu Phúc Lợi, châm trước một cái, lại nói, ta cái này cũng không riêng gì cho mình Lưu Phúc Lợi, cũng là cho mọi người Lưu Phúc Lợi, mang mọi người cùng một chỗ nhìn muội tử, các ngươi hẳn là cảm ơn ta. Nam đám phan hâm mộ suy nghĩ một cái, cũng là a là cái dám, người nha nhìn muội tử, lại không cho chúng ta phân. Thẩm lãng chọn lấy cái nam người xem, người xem nhìn giống thẩm lãng, lãng ca, đập thật tốt, giá trị già bé, vị gia đèn phía sau cố sự ngươi nhiều một chút đổi mới a, người cái này đều bị canh hai tháng. Thẩm lãng mỉm cười, cố sự đã sớm biết xong, buổi tối hôm nay ta quyết không đem trương tiết đều cho thượng truyền, không cho mọi người đợi thêm nữa, nhớ kỹ cảm thấy đẹp mắt lời nói, cho thêm khen tưởng điểm. Phía dưới liền đến viên phóng viên truyền thông đặt câu hỏi, thiên tân nhật báo xin hỏi một chút thẩm lãng đạo diễn, căn cứ gần nhất tin tức. Dương Danh lập bạn đến bây giờ phòng bán vé đã tiếp cận ngàn bạn, đến cùng phiêu hồng, làm người mới đạo diễn, có thể lấy được thành tích như vậy, có cái gì muốn nói sao? Thẩm Lãng trực tiếp cho bái một cái, cảm ơn mọi người ủng hộ, ta sẽ cố gắng cố lên. Nam Vương Đô Thị Báo xin hỏi một chút Thẩm Lãng đạo diễn, hôm nay có một vị nữ tính tự xưng là người bạn gái trước, tại trên mạng đưa tin ngài ở trường trong lúc đó, đùa bỡn nữ tính tình cảm, thời gian một năm nói chuyện 15 đoạn yêu đương, việc này là thật sao? Thẩm Lãng, nghe, đầu tiên ta trước tiên nói một cái, ta đối các nàng đều là thật lòng, tình cảm cũng đều là thật yêu liền ở cùng nhau không yêu liền chia tay. Khả năng ta yêu một người thời gian có chút nhanh, đây là ta tình yêu xem, khả năng có một ít người cũng không hiểu ta, sẽ hiểu lầm ta, nhưng là ta không phải loại người như vậy. Ta cái này cá nhân à, đúng là tình cảm khối này, tương đối yêu đương não một điểm, gặp được ưa thích liền không chế không nổi, bất quá đây cũng không tính là gì đại sự à, Chu thụ nhân tiên sinh đã từng nói, đại học liền là phải thật tốt yêu đương, không phải liền trắng lên đại học, ta không muốn cho ta thanh xuân lưu lại tiếp với. Đương nhiên nếu như những này bạn gái trước nhóm, cảm thấy ta tổn thương các nàng, ta ở chỗ này biểu thị thật sâu ấy th Yêu không phân đúng sai, yêu không hối hận. Thẩm Lãng bỏ rơi gọi là một cái xinh đẹp, lúc đầu ở đây người xem, nhất là fan nữ đều cảm thấy Thẩm Lãng người này làm sao như thế làm tình đâu, nghe lần này giạo biện về sau, đột nhiên cảm thấy cái này nam nhân thật là chân thành ai, yêu liền yêu, yêu không phân đúng sai, yêu không hối hận. Đúng phải ưa thích người, yêu có lỗi gì? Không sai. Cái này mới là thâm tình nam nhân. Thẩm Lãng, ta ủng hộ ngươi. Thẩm Lãng cố lên, yêu không hối hận. Thẩm Lãng, ngươi tốt thâm tình. Thẩm Lãng, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Chu công tử nghe khỏe miệng co giật, cái này cặn bã nam vô địch. Cái này đều có thể cho mình tẩy trắng như bức. Thầm lãng khỏe miệng khẽ nhuyết, am hiểu sâu nữ quyền 15 năm, hắn đã sớm long tràng ngộ đạo. Chút chuyện này căn bản khó không được hắn. Yêu đương não, chân ái, thanh xuân, đại học, yêu không hối hận, chân thành nói xin lỗi, một bộ tổ hợp quyền, trực tiếp cầm xuống, thầm lãng thành công chế tạo thâm tình người thiết.